Thôi hoa cẩm bọn họ cưới ngựa chạy về trong thôn, đã tới rồi ăn cơm chiều canh giờ. Vương Đại Đầu Hòa Thượng Tư Vũ đem bọn họ mấy cái cưới mã đều đưa về nhà mình chuông ngựa. Làm thôi hoa cẩm đi về trước, hắn đợi lát nữa lại qua đây. Thấy bọn họ huynh muội trở về, không thấy Đại Tẩu Giang Nguyệt Mai, vội vàng ra Tây Sương Trần Liên oánh tâm liền bắt đầu đi xuống trầm, kim đảo, đại ca cũng thượng sau núi, Đại Tẩu chẳng lẽ hảo không tìm được sao. Cùng Tam Tẩu ở Trung Lâu. Chị dâu em chồng hai cậu quá hoàn ạ, cảm tình rất là thâm hậu. Thôi hoa cẩm hai ba bước đi qua đi, lôi kéo cánh tay của nàng oán trách, tam cẩu. Người cố hảo tự mình thân mình liền thành, khác nhàn tâm còn thao hắn làm gì. Như thế lành thời tiết sao còn ra tới, thân mình đông lạnh hỏng rồi cẩm nhi nhưng không thuần theo. Không có đối lập, nhìn không ra nhà mình tức phụ hiền huệ hiểu chuyện, lại có mấy ngày không trở về. Nhớ thương nhà mình một đôi nhi nữ kim đào, xoa nắn đông lạnh hỏng cái mũi. Giọng nói nghẹn nhàng nói, "Cẩm Nhi nói rất đúng, ngươi mau nhưng đừng thế kia sốt ruột đại tẩu lạc, người đã bị ta cấp tìm được, dù sao có đại ca đâu, ngươi mau về phòng tử đi, hôm nay cả ngày mau đem ta cấp mẹ tán giá lạc, ta cũng muốn tắm nước nóng hảo hảo đi xem ta khuyên nữ." Tam ca, trong phòng bếp thiếu thật lớn một nồi nước gấm, Oanh Nhi này liền đem nước gấm cấp nhắc tới trong tịnh phòng đi. Ở phòng bếp hỗ trợ nấu cơm triệu anh, dẫn theo một đại thùng nước gấm ra tới. Cười tiếp nhận hắn nói, hảo, vất vả anh nhi lạc, nhà ta cái nào người đều so đại tẩu nhìn đáng tin cậy. Chắc không được muội muội như vậy thích triệu anh hai chị em, Kim Đảo vui mừng gật gật đầu. Đại tẩu không ra ngoài ý muốn liền hảo, nghe được Kim Đảo giọng nói nghẹn ngào lợi hại, Trần Liên đánh cũng đau lòng hắn, phân phó tú hoa thím phần đỉnh lại đây một chén trà nóng, vội đi theo cô em chồng vào Tây Sương. Ai, này sống đều không cần ngươi dặn dò này liền bưng đâu. Liên oánh mau đi trong phòng, người mới vừa rồi liền không nên ra tới. Tú hoa đáp lời lời nói, đem thịnh táo đỏ trà khay hướng phía trước thấu thấu, cũng nhỏ dọng oán trách Trần Liên oánh không nên tới trong viện. Liên oánh cũng đúng vậy, người biết rõ lúc này tiết ở cữ, sao còn không nghe người ta khuyên đâu, bị bệnh nhưng có người hối hận. Biết cẩm nhi hiếm là ăn lao bí đỏ ngao cháo, hôm nay bà bà từ thôn bên thăm người thân trở về lấy về tới mấy cái, nàng chọn cái đại, đưa lại đây. Chín cân tức phụ ôm cái đại bí đỏ vào thôi ra sân, cũng tiếp nhận tú hoa nói. Chân còn không có vượt qua ngạc cửa, lại nghe được chín cân thím cũng trách cứ nàng. Trần Liên oánh quay mặt đi ha hả cười, thím mau đừng nói lạc, ta mặt đều mau bị các ngươi nói không có ra. Từ ngày mai khởi, bên ngoài lại đại sự, ta bảo đảm không tảo chiều ngoại dịch một bước. Nhìn đến đại bí đỏ, nghĩ đến dùng bí đỏ táo đỏ cùng hoa màu ngao cháo, thôi hoa cẩm nước miếng đều phải chảy ra. Vội đem tam tẩu chiều trong phòng đầy, tam tẩu, mau đừng ở chỗ này nói chuyện, ngươi đi về trước, cẩm nhi cùng chín cân thím trò chuyện đi. Ai, nha đầu này nhìn đến lao bí đỏ, so với ta này thân tẩu tử đều phải thân. Trần Liên oánh cười trêu ghẹo một câu, liền vào phòng. Thím, như thế đại cái bí đỏ, ngươi cũng ôm một hồi lâu, mau đem lao bí đỏ cấp cẩm nhi. Đều có tiểu hài tử vòng eo như vậy thô lao bí đỏ. Thôi hoa cẩm cười tủm tỉm vơn tay muốn đi ôm. Ngoan ngoan lại cơ linh cẩm nhi so nhà mình quả đảo còn làm nàng đau lòng. Sao bỏ được làm nàng ôm đồ vật, chín cân tức phụ ha ha cười. Nha đống ngốc thím quen làm việc nặng, này phân lượng nơi nào sẽ sợ. Dơ hề hề đồ vật đừng đem cẩm nhi siêm ý cấp làm dơ lạc. Hai người đều đừng tranh, nhường cho ta đi. Cấp kim đảo trong phòng đưa đi trà nóng, ra tới tú hoa tiếp nhận lao bí đỏ. Nhìn bí đỏ lớn lên thật đúng là đại. Hôm nay vãn lạc, bằng không liền cấp cẩm nhi ngao chén bí đỏ cháo uống uống. Đêm chừng đâu, ta cũng hiếm lạ uống bí đỏ cháo, không bằng làm ta đi trong phòng bếp ngao cháo. Vương đại đầu hai vợ chồng ôm nhi tử hòa thượng từ vũ vào sân, đào ý phương cười ha hả ồn ào lên. Ai, tiểu vũ thần cũng tới lạc, mau làm cẩm nhi cô cô ôm một cái. Đã 10 tháng tiểu vũ thần lớn lên càng thêm bạch béo, thôi hoa cẩm cười tủm tìm chiều vương đại đầu hai cha con thấu đi. Cầm nhi lên núi mệnh đến không được, tiểu tử này nhưng vững vàng đâu, ta sợ làm người mệt chết lạc. Thấy nhi tử cũng vươn hai cánh tay chiều thôi hoa cẩm trên người Pháp, vương đại đầu đem thân mình chiều lui về phía sau khai, lắc đầu không cho thôi hoa cẩm ôm hắn. Tiểu ra hỏa xoắn thân mình, biểu môi, dầm gì, còn dùng tay đi chụp hắn tra mặt. Rốt cuộc là cái tiểu tử, tay cũng có chút sức lực, thế nhưng đem hắn lao tử mặt chụp bạch bạch vang, vương đại đầu dở khóc dở cười nói. Các ngươi nhìn này tiểu tể tử, mới bao lớn điểm liền đánh lên lão tử tới Lạ Thật không bằng cái nha đầu nhận người hiếm lạ. Chính là đem vận giống bánh quay trèo tiểu ra hỏa từ vương đại đầu trong lòng ngực rút ra tới. Thôi hoa cẩm bẹp hôn hạ hắn phì đô đô khuôn mặt nhỏ, mới cười nhìn vương đại đầu. Cái nào nói, chúng ta tiểu vũ thần là nhất ngoan hài tử. Đầu to ca lại nói lời này, chúng ta tiểu vũ thần bảo đảm sẽ mắng ngươi này không đáng tin cậy cha đâu. Ha ha ha. Được thôi hoa cẩm thân cận, tiểu gia hỏa cười rất là vui sướng, cũng hai tay đi ôm thôi hoa cẩm mặt, cái miệng nhỏ cũng thò lại gần gặm nàng khuôn mặt. Ai nha nha, cẩm nhi cô cô có hại nha, gặm đầy mặt đều là nước miếng. Tiểu hài tử trên người mãi mùi hương làm người cảm thấy an tâm, thôi hoa cẩm mặt bị tiểu tử này thân ướt dầm dề, nàng hát hát cười, lại ồn ào lên. Tên tiểu tử thúi này, ta mặt còn không có rán lên đâu, hai tay liền lay chiều một bên xô đẩy. Sao cùng cẩm nhi như thế thân đâu, nôi lớn cũng là sẽ không cùng ta này lao tử thân. Vương đại đầu nhìn này hai người vui đùa ấm ý, đỏ mắt nói. Đào y phương cũng hiếm lạ kim đảo ra tiểu nha đầu, khá vậy không nghĩ làm nhi tử bị đương da vắng vẻ, chiều đương da chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, xem ta nhi tử nhiều hiếm lạ cẩm nhi, liền ngươi kia trường tràn đầy dâu mặt làm nhi tử nị vai không được, nhi tử không ghét bỏ ngươi liền vụ trộm nhạc đi. Tên tiểu tử ta thức phụ ta chính mình còn không có thân quá đâu, ngươi nhưng thật ra đoạn trước, ôm gầm cái không rước. Trong lòng mạo toan thủy thượng từ vũ vội qua đi, hai tay bóp tiểu tử mập mạp thân mình đem hắn ôm lại đây, làm ta cũng ôm một cái này béo tiểu tử. Tiểu gia hỏa cũng là xem người hạ đồ ăn đĩa, bị thượng tư vũ ôm, hắn cũng không khóc náo, còn dùng tay đi sờ sờ thượng tư vũ cái mũi, lại đem miệng đúng rồi lại đây. Ai nha, đừng gặm nha, ta cái mũi nhưng không hương. Xem hắn liệt khai trong miệng có mấy viên răng sữa, thượng tư vũ vội đem ra hỏa này cử cao chút, lớn tiếng ồn ào. Tiểu vũ thần, liền gặm mùi hắn, không có cái mũi, làm hắn còn sú mỹ đi. Thối hoa cẩm xem thượng tư vũ khẩn trương mặt đều có chút run rẩy, hắc hắc cười đi xối dục tiểu ra hỏa. Hào bảo bối, ta mới không nghe ngươi cẩm nhi cô cô nói đâu. Đem trong tay hoa hoa chiều thượng kiềm chế, thượng tư vũ ánh mắt cùng ngựa khí cũng ôn hòa rất nhiều cả ngày bị hắn nương mang theo, nơi nào có này cơ hội chơi đùa, tiểu gia hỏa nhạc lại cười khanh khách lên. "Ai, thật là kỳ quái." Liên Tư Vũ cũng bị tiểu tử này hiếm lạ đến không được, ta này đương cha chính là sang bên trầm lạc. Nghe nhi tử thanh thúy tiếng cười, Vương đại đầu có chút buồn bực, chính mình thật đúng là không chiêu nhi tử đại thấy. Thấy hai người bọn họ vui đùa ẩm ý vui sướng, Đào Y Phương cười trêu ghẹo thượng Tư Vũ, "Ừm, Tư Vũ là muốn học ôm một cái tiểu nha nhi?" Chờ ngươi cùng cẩm nhi thành thân, có hài tử cũng không cần phạm sầu, cũng không thể giống ngươi đầu to ca, nào thư ôm nhi tử đều làm nhi tử khó chịu đến không được. Ý thì phương tỉ, ngươi lại nói bậy, cái nào muốn cùng này không đáng tin cậy người thành thân, cẩm nhi còn muốn nhiều bồi tam tẩu mấy năm đâu, lại nói lời này, cẩm nhi cần phải làm ý thì phương tỉ cười cái không để yên. Chợ bị đào ý thì phương xả đến thành thân sự thượng, thôi hoa cẩm mặt lập tức có chút nóng lên. Hoán trách đi sở nàng hai nách, cào ngứa. Nghe được đào y thì Phương nói lên lời này, vui sướng hài lòng thượng tư vũ rơ trong tay hoa hoa triều đỉnh trong phong chạy. Mội mội chỉ sợ năm nay muốn thành thân, xem thượng tư vũ như vậy hiếm lạ nàng, cho dù thành thân, cuộc sống gia đình khẳng định gặp qua thực hảo. Phượng khâm nhìn mội mội gương mặt tươi cười, trong lòng cũng có chút vui mừng. Đi rồi, làm các nàng làm ở Mỹ đi, ta đi nhà chính nói chuyện. Vương đại đầu xem tức phụ cùng thôi hoa cẩm làm mẫm ý, cũng cười cười lôi kéo một bên có chút phát ngốc vượng không theo đi lên. Ha ha, hảo cầm Nhi, ngươi tạm tha tỉ tỉ đi, lại không dám lả. Bị nha đầu này làm cho người cao ngứa, đào y đi phương cười nước mắt đều mau bay ra tới, vội túi đầu xin tha. Nha đầu ngốc, ngươi qua năm đã có thể 17 lạc, ngươi có thể chờ đến, chỉ sợ thượng phu nhân cần phải vội va ôm tôn từ đâu. 9 cân tức phụ từ phòng bếp ra tới. Cười ngâm ngâm đi kéo cùng đảo y phương nháo thành một đoàn thôi hoa cẩm. Hảo, ta cũng đừng náo loạn, đi tam tẩu trong phòng nhìn xem ta hảo rất nữ đi. Xem đảo y phương bị nàng làm ầm ị siêm ý gì đều thành rẻ lo, thôi hoa cẩm sợ nàng sẽ qua tới cảo chính mình, vội nhảy chân chiều sau nhảy đát. Này quỷ nha đầu, chuyển biến tốt liền thu, này chướng tỉ trức cho người nhớ kỹ. Thấy đầu to đã hòa thượng từ vũ vài người đi nhà chính. Đỏ mặt đào Y Lý Phương thu thập hảo siêm Y cười trở về nàng một câu. Ai nha, Cẩm Nhi biết sai lạc, Y Lý Phương tỷ đại nhân đại lượng liền buông tha Cẩm Nhi một lần à. Nha đầu này cũng là cái bớn cợt, nàng ngáy mắt, ôm xong quyền triều đào Y Lý Phương thỉnh cầu. Ơn, ta Cẩm Nhi như thế ngoan ngoãn, Y Lý Phương ngươi cũng không thể thật sự cùng nha đầu này mang thủ A Bị nàng hai làm ầm ý cũng cười một hồi lâu tử, chín cân tức phủ nói chuyện, một tay một cái. Lôi kéo nàng hai vào kim đào nhà ở. cẩm nhi nha đầu này, có các ngươi như thế nhiều người che chở, ta muốn báo thù cũng không biện pháp, xem ra này mệt là ăn định lạc Khó được cùng nha đầu này đậu thú, vươn tay ở thôi hoa cẩm chán thượng nhẹ nhàng điểm hạ, đào y lê phương cười trở về lời nói. Tam ca, ngươi không phải nói muốn tắm rửa sao, sao còn ở nơi này đợi, trên người dơ hề hề còn ôm hài tử, như thế tiểu nhân hoa hoa cũng không thể làm ngươi ôm chơi a Thấy tam ca còn ăn bạ trong phòng, ôm tiểu rất ngữ ta lót không bỏ, nếu mày thôi hoa cẩm không cao hưng oán giận. Chính là, người tam ca cũng liền đem cẩm nhi nói để ở trong lòng, ta đã thúc dục quá rất nhiều lần, liền mũi chân cũng chưa chuẩn bị dịch một chút đâu. Đông xương phòng, ôm bảo nhi bà vũ lâm thị thấy trong viện mới vừa rồi còn làm ấm ý mấy cái phụ nhân đều về phía tây xương phòng xuống lại qua đi, trong lòng sầu đến không được, phu nhân lần này làm chuyện khác người còn không biết đại gia trở về sao xử lý đâu. Khóa vàng là nửa đêm đêm vẫn cứ không phục Giang Nguyệt Mai cấp mang vào gia môn. ngay kế lại mang theo lễ vật đi trước thôi bình tùng gia cấp thôi bình tùng tức phụ nhận lôi, lại làm kim đào đi cấp kia hai nhà tặng chút gạo thóc. Ở nhà ăn qua cơm trưa, liền mang theo Giang Nguyệt Mai trở về phủ thành bênh doanh. Ở nhà chính làm theo sống, nhìn đến tú hoa thím cùng y y phương tỷ ở trong sân mang theo các nàng chính mình hài tử. Liền lâm thị cũng ôm Bảo Nhi ở bên ngoài phơi ấm rào rằn ngày. Thôi hoa cẩm nỗi lòng cũng khôi phục bình tĩnh, làm ấm ý đại tẩu không ở nhà, tạm thời trong nhà là có thể an bình xuống dưới. Có kim đào này ngũ phẩm tướng quân trong ngực Khánh Phủ diệt phỉ, mới nhậm chức chi phủ cũng đi nhậm chức. Phượng Nhược Nhan cười tủng tỉm mở miệng nói, cẩm nhi, đại ca ngươi cũng thật hành, không nhiều ít nhật tử liền liên tiếp phá hủy hai cái đại thổ phỉ sơn trại, phủ thành đầu đường. Mấy ngày nay cũng có người, ngày mai bà bà liền hồi phủ thành một chuyến, đem ta tú trang khai lên. Tam tẩu lại quá non nửa tháng liền ra ở cữ, thời tiết cũng sẽ dần dần ấm lại, bà bà muốn đem tú trang khai lên, chính mình cũng có thể hồi phủ trong thành trụ chút thời gian. Thôi hoa cẩm đương nhiên vui vẻ, hảo nha, có thể đem tú trang khai lên thật là chuyện tốt, cẩm nhi cùng hương vân cô cô đã làm thật nhiều theo phẩm, lại không bán đi ra ngoài. Bà bà muốn mua vải dẹt cũng chưa bắt đầu. Ngươi nha đầu này như thế vui vẻ, có phải hay không nhìn thượng tư vũ kia tiểu tử thúi đi theo đại ca ngươi đi rồi, tâm liền không an ổn lạc. Phượng nhược nhan dùng tay điểm nàng chán cười treo gheo. Tên kia khẳng định là nghe xong chín cân tím nói, mới gấp không chờ nổi trở về phủ thành, không nói được quá mấy ngày thượng bá mẫu liền sẽ mang theo hòa hảo hôn kỳ đến từ ra đâu. thối hoa cẩm mặt lại bắt đầu nóng lên, nàng ngượng ngùng đem đầu rũ xuống. Lập tức lại nâng lên, bà bà, ngươi lại khi dễ Cẩm Nhi, lại nói, Cẩm Nhi thật sự sẽ tức giận. Lưu Văn Hương sửa sang lại mới theo tốt theo phẩm, cười ngẩng đầu hỏi, Cẩm Nhi cùng tư vũ công tử như vậy xứng đôi, hắn không ở, ngươi tưởng hắn cũng là hẳn là, ngươi bà bà lại chưa nói nói bậy, Cẩm Nhi sao liền sinh khí đâu. Ai, nay nhà ở Cẩm Nhi là vô pháp đãi, đi ra ngoài hít thở không khí lại trở về. Một cái hai cái đều đem chính mình chiều thượng tư vũ tên kia trên người xả, thôi hoa cẩm vùng kim chỉ, xoay người ra nhà chính. Mới hạ bậc thang, đại môn bị người đẩy ra, hai cái không nghĩ nhìn thấy người đi đến. Nàng hiếp mắt quét này hai người liếc mắt một cái, trong lòng cười lạnh, này phương Thúy phân thật đúng là ra mặt đủ rắn chắc, thế nhưng còn dám tới chính mình sơn. Ai ưu, đó chính là cẩm nhi nha đầu à, này đã nhiều năm không thấy, thật đúng là lớn lên đẹp xinh đẹp nga. Nguyên bản cùng Phương Thúy Phân đi cùng một chỗ vương thị, nhìn đến thôi hoa cẩm ở trong sân, lướt qua Phương Thúy Phân, cơ hội là chạy chậm chiều thôi hoa cẩm đi tới. Tú hoa nhìn đến này hai mụ la sát vào sân, đem hài tử đưa cho còn ở không rõ đảo y địa phương, đứng lên, cánh tay ruôi khai, đi đuổi đi Phương Thúy Phân chỉ dâu em chồng hai cái, các ngươi tới nơi này làm gì? Không có việc gì mau đi ra. Ai, ngươi bất quá là thôi ra nô tài. Thật đúng là đem chính mình coi như chủ tử, nhân ra thiếu ra tiểu thư cũng chưa mở miệng, nơi nào đến phiên ngươi tới đuổi đi chúng ta. Vương thị chiếu lui về phía sau một bước, há mồm liền nói khó nghe nói. Cái kia thôi bình nhạc mấy ngày nay ở trên núi khai hoang, nghe tam ca nói làm sống còn có thể chịu khổ. Thôi hoa cẩm xem ở số khổ đại nha trên người, có khi còn làm tú hoa cho nàng đưa qua đi chút thức ăn. Này phương thúy phân trật xuất hiện, còn mang theo ghê tẩm người vương thị. Lại không biết ở trong lòng nghẹn gì hư đâu. Thôi hoa cẩm phất rất siêm ý gì thượng dính đầu sợi, lạnh rộng phân phó, tú hoa thím, đừng cùng các nàng lãng phí nước miếng, trực tiếp lên mặt cây trổi đánh ra đi, đừng làm cho này ghê tẩm người ngoạn ý dọa tới rồi bọn nhỏ. Ở nhà mẹ đẻ đãi hảo chút thời gian, nghĩ đại phòng phú quý, nàng cùng mỹ mắt mỏng đại tẩu thương nghị hảo, làm chính mình ngốc ngận nhi đem tiêu tiểu yêu nghiệt cấp cưới trở về, các nàng hai nhà không phải cũng có thể quá tốt nhất nhật tử. Vương thị bắt đầu cũng kinh thường, nói làm nhi tử cưới cái thai tinh trở về, không phải sắp hỏng rồi phương gia phong thủy, bị phương thúy phân miêu tả, cũng động tâm tư. Thấy đại tẩu gật đầu đáp ứng, hôm nay buổi sáng nàng mới mang theo đại tẩu cùng cái kia ngốc hô hô ngận nhi đuổi tới trong thôn. Trở về nhà, biết được thôi bình nhạc thế nhưng đi theo kim đảo đi trên núi làm cu ly, ở nhà mắng vài câu, phân phó đại nhà cho bọn hắn làm cơm chưa ăn xong liền lập tức mang theo đại tổ trước lại đây thăm thăm nha đầu này khẩu phong. Gặp được người là không giả, nhưng này nha đầu chết tiệt kia còn không có sửa một chút tính tình, chính là phân phó nô tài đánh các nàng đi ra ngoài, biết này sẽ cũng không phải phát giận thời điểm, chiêu đựng khí trên mặt xả ra á rua tơi cười, cẩm nhi, ta là ngươi nhị thẩm a người không thân nhưng này căn tử dễ thân đâu, hôm nay tới nhà ngươi là có chuyện tốt muốn cùng ngươi thương nghị đâu, ngươi sao làm như thế nhiều người ngoài lưu lại, Ngược lại muốn đuổi chúng ta đi đâu? Đào y thì phương đã ôm hai hải tử muốn chiều trần liên oánh tây xương đi, nghe được lời này cũng xoay người, cười lạnh, chúng ta là người ngoài không tồi, nhưng kim đào huynh mội đã thấy, ngươi lại đỏ mắt cũng là hưởng phí. Trần liên oánh nghe được bên ngoài thanh âm, bọc kiện hậu siêu ý đi liền ra tây xương, áp hi, ngươi tính cái gì thân thích, hợp lại là không đem nhà của chúng ta cấp hại thảm, còn muốn lại đến một lần sau. Nhìn đến Trần Liên oánh ăn mặc siêu bí gì đều là gấm vóc làm, sắc mặt cũng hồng nhuận đến không được, nghe nói này bà nương thế nhưng sinh hạ tới một đôi nhi nữ, Phương Thúy Phân cắn hàm răng đều có chút đau, nàng rơ lên mặt cười, kim đào tức phụ, trước kia là nhị thẩm sai, này không phải tới cấp ngươi nhận lỗi sao. Tổng sợ này ác độc bà nương đối tam tẩu làm gì, xem Phương Thúy Phân chiều Trần Liên oánh đi đến, thôi hoa cẩm vội ngăn đón, đi đi, đừng cùng ta tam tẩu lôi kéo làm quen. Chúng ta không hiếm lạ ngươi tới bồi không phải, nơi nào mát mẻ lăn chạy đi đâu. Đã phục mềm, nhiệt mặt dán lanh ngông phương thúy phân sắc mặt tức khắc cứng đờ lên, nhưng vì có thể leo lên kim đào huynh muội nàng chính là đem này khẩu toán khí nuốt vào trong bụng. Tam tẩu lại đãi không được, thôi hoa cầm bất đắc dĩ nhìn qua, đem người đẩy mạnh ngạch cửa. Tam tẩu, ngươi sao ra tới, cẩm nhìn nói ngươi lại cấp quy lạc, mau trở về, nơi này có chúng ta như thế nhiều người đâu. Liên Vào đi thôi, ngươi ngại trong phòng buồn, ta mang theo hai tiểu gia hỏa đi bồi ngươi Nga. Có cẩm nhi bà bà ở, khẳng định sẽ không có hại, đào y phương cười khuyên có chút dối giấm Trần Liên oánh. Nghe được buồng trong hoa hoa khóc náo thành nàng nắm nắm cô em trồng tay, dặn dò nói mấy câu, Trần Liên oánh vội vàng tiếp nhận tiểu nha xoay người vào buồng trong. Tú hoa dơ đại cây trổi, ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm vương thị, ngươi có đi hay không, không đi, ta nhưng không khách khí lạc. Nay nô tài chết bẩm thật đúng là cầm lấy cây trổi tới tiếp đón chính mình, vương thị vô đùi, ồn áo lên, ai, ngươi này ác nô, chúng ta thật là tới thương nghị sự tình, ngươi gan lớn liền chủ tử chuyện tốt cũng muốn cấp rảo hợp A. Một phen đẩy ra mắt còn nhìn chầm chầm tây xương phương thúy phân, thôi hoa cẩm tức giận vội vàng người, cuốn cuộn, cái nào có việc muốn cùng ngươi thương nghị. Phương thúy phân sợ nàng không cơ hội nói ra ngận nhi sự tình, vội đi kéo phía trước thôi hoa cẩm vào áo cầm nhi nha đầu, ngươi cũng tuổi tác không nhỏ lạc, thím ta thật là vì ngươi trung thân đại sự tới, ngươi cũng không thể đuổi chúng ta đi a Liên biết này phương thúy phân tà tâm bất tử, thôi hoa cầm mặt lạnh ném ra phương thúy phân tay, là ăn, ta trung thân đại sự thượng có sư phó của ta, hạ có hai cái ca ca đâu, nơi nào đến phiên ngươi cái bụng dạ khó lường ác độc bà nương tới nhọc lòng, không cho nhà của chúng ta thêm phiền, đã là thiêu cao hương lạc, đều sống yên ổn làm các ngươi việc, Bên ngoài thiên sụt không xuống dưới. Cái này Phương Thúy phân xương cốt thật đúng là ngạnh, đã đánh gây chân thế nhưng hảo, chính mình lúc trước liền không nên đối như vậy xuẩn bà nương nước tay. Phượng nhược nhan ngăn đón nhà chính muốn đi ra ngoài lưu văn hương cùng triệu anh hai cái, nàng chính mình thong rong ra nhà chính. Này chết không biết xấu hổ bà nương cũng dám đánh tiểu thư hôn sự chú ý, hôm nay may mắn thượng công tử không ở, bằng không có nàng Phương Thúy phân chịu. Tú hoa đảo qua đem chụp đến Phương Thúy phân trên người hung thận mắng, số không biết xấu hổ, chúng ta cẩm nhi đã co hảo việc hôn nhân, cái nào muốn ngươi tới thao này phân tâm, tưởng tới cửa tống tiền thật là có thể rốn mê sảng. Cấp ngận nhi làm ai, lời nói còn chưa nói đến đứng đắn điểm tử thượng, đã bị cây chổi cấp đánh mông đầu, phương thúy phân ở trên mặt sờ soạn một phen, nóng rất đau, trên tay cũng dính huyết, nàng lập tức buồn bực bắt đầu ác nôn năng ngữ, ai, ngươi cái cầu nô tải, ta còn chưa nói đâu, ngươi sao động nổi lên tay. Chúng ta thôi ra việc nhà nơi nào dùng ngươi này cẩu nô tài lắm miệng. nay đáng chết Phương Thúy Phân một ngụm một cái cẩu nô tài, nàng chính mình ác sự làm tẫn, chỉ sợ liền điều cẩu đều không bằng. Thôi hoa cẩm tiến lên, một cái tắt đánh vào nàng trên mặt, ngươi cầm miệng, không muốn chết liền lăn ra nhà ta sơn. Vì không hề quá ăn tạp mặt bánh ngôi nhật tử, Phương Thúy Phân chính là đem trong miệng máu loáng nuốt vào bụng, nàng bụng mặt, rất là bị thương nhìn trận mắt giận nhìn thôi hoa cẩm, mềm mại thanh âm. Cẩm nhi, ta thật là tới cấp ngươi làm mai sự, ngươi sao cũng đánh người đâu. Lan, ngươi cái cẩu đồ vật nghe không hiểu tiếng người a ta đã đính hôn sự, cái nào muốn ngươi tới làm ai. Nguyên bản còn nghĩ đại tẩu rời đi, trong nhà có thể an bình, không nghĩ tới này chết bà nương lại tới thêm phiền. Thôi hoa cẩm bực bội không được, hung tợn mang lên, phương thúy phân, ngươi là cái gì tính tình, còn dùng người khác nói à, này sẽ lăn đi còn không muộn. Phượng nhược nhan đi xuống bậc thang, một phen xả quá thở phì phì thôi hoa cẩm, cẩm nhi, ngươi hồi nhà chính, làm ta nghe một chút này bà nương muốn nói chính là gì hảo việc hôn nhân. Bị phượng nhược nhan thu thật quá, nhìn đến nàng xuất hiện ở trước mắt, phương thúy phân thân mình ngăn không được đánh lên run run, run phượng thân ý đi hề, tới cấp cẩm nhi làm ai, ta thật là hảo ý, ngươi đừng có hiểu lầm. Xem nàng sợ hãi chính mình ánh mắt, phượng nhược nhan trong lòng cười lạnh. Liền này lá gan còn dám tới tìm tra, không phải đầu góc bị lửa đá mới là lạ. Nàng mắt lạnh quát lớn Phương Thúy Phân, đừng nói nhảm nữa, người rốt cuộc là nói nhà ai công tử thiếu ra, cũng cho chúng ta cân nhắc một chút. Anh, chính là nhà ta ngận nhi, cùng cẩm nhi nha đầu này tuổi sắp xỉ, thân càng thêm thân là không thể tốt hơn. Bị phượng nhược nhan lánh luôn bức bách Phương Thúy Phân rất muốn trốn về nhà, nhưng Tổng muốn đem trong lòng nghẹn nói cấp nói ra lạp, nàng căng ra đầu. Mở miệng nói, Phương Thúy Phân, ngươi cái chết bà nương, lá gan thật đúng là đủ phì à, thế nhưng đem ngươi cái nào ngốc ngận nhi nói cho cẩm nhi, ngươi sao không lên trời đâu. Ở trong sân làm sống chín cân tức phủ nghe được cách vách làm ẩm Mỹ nàng liền vội vã đuổi lại đây, nghe được Phương Thúy Phân nói, lập tức mắng lên. Phượng Nhược Nhan còn không có mở miệng, cách vách chín cân tức phủ lại đây thế cẩm nhi chống lưng, nàng cũng coi như mở màn trò khôi hải, đem bên miệng nói nuốt đi xuống. Vương láo bà tử tùy con dâu góp chân tiến vào, cũng chỉ vào phương thúy phân cái mùi mang khai, phương thị, ngươi cái tâm như xà hiết độc bà nương, liền nhà ngươi cái kia ngốc ngận nhi, cũng xứng mở miệng cùng chúng ta cẩm nhi cầu hôn, ngươi này mặt đại cũng chưa biên lạc, ở nhà cũng biết cái này ngu xuẩn cô em chồng cùng nhà chồng đại phòng người là kẻ thù, nguyên bản liền sẽ không tin nhân ra sẽ đồng ý đem thôi hoa cẩm kia tiểu yêu nữ hứa cấp nhà mình ngốc nhi tử lại cũng bị thôi ra đại phòng hiện giờ phú quý mị mắt, càng là gạt đường ra nhân tới nơi này băng băng vật khí. Không nghĩ tới không đợi các nàng mở miệng, đã bị người vừa đánh vừa mắng, liền hàng xóm vương lão bà tử mẹ chồng nàng dâu đều trộn lẫn tiến vào, còn như vậy tổn hại nhà mình như tử. Vương thị cũng nổi trận lôi đình, tiến lên liền đi xô đẩy vương lão bà tử. Ai, người này láo bất tử, đây là kim đảo trong nhà, chúng ta tốt xấu cũng là thân thích. Nơi nào có ngươi mẹ chồng nàng dâu hai nói chuyện phân. Bà bà rốt cuộc đã có tuổi tác, thiếu chút nữa bị vương thị cấp đẩy ngã. Chín cân thức phụ xoay người lại đây chính là một miệng rộng tử. Hảo ngươi cái không biết xấu hổ mụ giả thúi, cũng dám đẩy ta bà bà. Hôm nay không đánh ngươi cái tốt xấu, thật đúng là khi chúng ta thôi ra thôn người đều dễ khi dễ lạc. A đến không được à, thôi ra người đàn bà đánh đá muốn đánh chết người lạc. Vương thị bị này bàn tay đánh ngã quỷ trên mặt đất. Nghĩ đến việc hôn nhân là tám phần không thành, có thể lừa biệp tống tiền đến thôi ra bạc cũng không tính có hại, tức khắc vô đùi ngao ngao đại gào lên. Buổi trưa qua đi, nàng cùng đại tẩu chính là nghe được khóa vàng hai anh em đều không ở nhà, mới tráng là gan lại đây, không nghĩ tới bị mấy người phụ nhân đánh chửi đầu đều nâng không đứng dậy, thấy đại tẩu cũng ăn đánh, đánh, còn khóc nháo lên. Phương Thúy Phân lại sợ đại tẩu quay lại đầu đem khí rơi tại trên người mình, chiều phượng nhược nhan ngó mắt. Cũng lại đây chất vấn 9 cân tức phụ, 9 cân tức phụ, người mắng chửi người cũng liền thôi, sao còn thượng thủ liền đánh người, thật là không đem bên ta Thúy Phân phóng nhăn à. Nếu đổi làm nữ nhân khác ngồi sổm đại lao trở về, chỉ sợ tránh ở trong nhà sẽ không lộ diện, nhưng này Phương Thúy Phân mới an phận mấy tháng, lại đặng cái mũi lên mặt, không biết nàng là cái nào. Nhìn trên mặt đất rỗi thẳng chân trường gào vương thị, 9 cân tức phụ trong lỗ mũi hử, mãn nhãn đều là khinh thường, hắc hắc. Ngồi sổm mấy tháng đại lao, ngươi còn có mặt mũi tới kim đảo ra tìm nên đuổi, thật đúng là đem chính mình đương cá nhân, không biết xấu hổ độc phụ, cũng không đi trong thôn hỏi thăm hỏi thăm, ngươi phương thúy phân còn tính cá nhân sao. Vương thị khóc náo, thôi hoa cẩm căn bản liền không yên tâm thượng, rôi tay đỡ vương bà tử, nàng cười cười dặn dò chín cân tức phụ, bên ngoài cũng quái lánh, 9 cân thím, đừng cùng các nàng này ác độc ngoạn ý động khí, đem ta đại loại đỡ tiến nhà chính ngồi một lát. Ở có Cẩm Nhi đâu, Cẩm Nhi đảo muốn nhìn, hôm nay ta đại ca cùng Tam ca không ở, các nàng chị dâu em chồng muốn ở nhà ta nháo ra gì thiêu thân tới. Mau đứng lên cút đi, nhà của chúng ta náo nhiệt vui mừng thực, muốn người này xú không biết xấu hổ tới khắp tang, bại hoại số phận. Còn không có ăn tết, trong nhà liền hỷ sự không ngừng, này phương thị chị dâu em chồng hai càng muốn tới cửa tới tìm đen ủi, khí đỏ mắt tú hoa cầm đại cây trổi chiều vương thị chụp đánh qua đi. Cho dù Kim Đào huynh đệ không ở, trong viện có như thế nhiều nữ nhân, nàng hai cũng dính không thượng tiện nghi, Phương Thúy Phân lôi kéo bị cây trổi đánh trên mặt cũng là vết máu đại tẩu chạy thoát đi ra ngoài. Nhìn theo Phương Thúy Phân chỉ dâu em chồng hai chật vật mà chạy, thôi hoa cẩm làm tú hoa thím đi phòng bếp bưng nước trà, nàng cười ha hả để sắt vào phượng lực nhan. Bà bà, người hôm nay chính là có chút kỳ quái, không tính toán xem náo nhiệt, còn tới trong viện làm gì. Phượng Nhược nhan tún tay nàng, thần sắc bình tĩnh nói, Cẩm Nhi, liền này hai giờ đổ vợ, bà bà là không hy đến động thủ, lại nói Cẩm Nhi cũng không có hại, bà bà liền tưởng tỉnh điểm sự bái. Trận này cho khôi hải nhân Phương Thúy Phân trị dâu em chồng hai bị đánh chạy trốn mà hạ màn, lại cũng làm thôi hoa Cẩm trong lòng hơi có chút sinh khí. Đáng chết Phương Thúy Phân, chính mình cùng Tam Ca không đi tìm nàng cha, thế nhưng nhớ thương khởi chính mình việc hôn nhân còn gan lớn còn tưởng đem chính mình xưng cái nàng ngốc ngận nhi, trong lòng có thể dễ chịu mới là lạ đâu. Toàn bộ chiều, ở nhà chính làm theo sống thôi hoa cẩm đều có chút thất thần. Biết rõ nha đầu này tâm tình không tốt, Phượng Nhược Nhan cũng không mở miệng khuyên giải, chỉ là quyết định đến ban đêm lại qua đi thu thập kia hai hôn đản bà ương ngày kế giờ thì mạng, thôi hoa cẩm từ tam tẩu trong phòng ra tới, nhớ tới bà bà trời còn chưa sáng liền đi phụ thành. Nàng nhìn xem có chút tối tâm không trùng, tâm tình càng thêm hạ xuống, có chút hối hận tối hôm qua thượng không cùng bà bà đưa ra cùng đi phủ thành sự tình. Cầm Nhi, ta hôm nay muốn đi tranh đảo gia thôn, ngươi có nghĩ đi a? Biết trải qua hôm qua làm ầm ĩ, thôi hoa Cẩm Tâm tình khẳng định không tốt, Đào Y phương nhớ tới hôm nay muốn đi nhà mẹ để cấp nương chúc thọ, liền tới đây tìm nàng, muốn cho nha đầu này cũng đi ra ngoài giải sầu. Y Phiên tỷ, nay hảo hảo đầu to ca lại không ở nhà, thời tiết còn không tốt, người đi đảo ra thôn làm gì. Thôi hoa cầm ngẩn đầu lại nhìn nhìn sắc trời, có chút nghi hoặc hỏi. Đem nhi tử đưa cho nàng, đào y phương cười tủng tìm nói hôm nay là nhà mình lão nương sinh nhật, bởi vì là chỉnh 50 ngày sinh, nhị tẩu sớm nâng gì cả mang lời nhắn làm nàng sớm chút qua đi đâu. Ngay cả trong thôn mấy cái biểu hình cũng sẽ mang theo biểu tẩu cùng bọn nhỏ đi xem náo nhiệt. Có như thế nhiều người đồng hành, đào ra hôm nay khẳng định náo nhiệt, thôi hoa cẩm cũng có chút nghèm nhót, vội không ngừng đáp lời lời nói, Nga, nguyên lai có người đánh xe, tiêu hành, y lý phương tỷ trở về thu thập đồ vật cẩm nhi về phòng đổi thân siêm y lập tức đi phía trước tìm người Nga. Nàng ở trong phòng đổi thân thể mặt nhanh nhẹn siêm y lì, làm tú hoa thím tìm ra hai thất hảo gấm vóc, chính mình cầm bọc nhỏ là mấy chương khăn cùng mấy cái tinh xảo túi tiền. Cấp dương tiểu nha mang chính là tú hoa hôm qua làm một đại bao bánh bí đỏ. Lại đi Tây Xương cùng Tam Tẩu chào hỏi một cái, biết được cô em chồng muốn đi đào ra, Trần Liên đánh lại cho nàng thêm mấy thân đồ lót, làm nàng mang cho tiểu dương thị tiểu nhi tử. Tam Tẩu làm việc vẫn là như vậy săn sóc, thôi hoa cẩm mãn hàm vui mừng lại nhìn vài lần ngủ thơm ngọt ngận nhi cùng rất nữ, lúc này mới đứng dậy đi tiền viện tìm đào y địa phương. Cẩm nhi, người đi cá nhân liền thành Sao còn mang như thế nhiều lễ vật a Tuy rằng nhà mình tiền bạc không thiếu, nhưng hôm nay có mấy cái biểu hình cũng phải đi cho nàng nương mừng thọ, sợ biểu huynh bọn họ nhân lễ quá đơn bạc sẽ không mặt ngũi, nàng cũng gần là cho nương làm thân tế vải đồng siêm y đi hề. Thấy thôi hoa cẩm sách theo cái bao vây, tú hoa thím ôm thất gấm vóc, đào y phương có chút kinh ngạc. Thôi hoa cẩm không quên, lúc trước mãi cùng tam thuốc xảy ra chuyện khi, đào ra người chính là đều tới. Trong ngoài vội hảo chút thời gian, hiện giờ trong nhà nhật tử hảo quá, nàng tự nhiên cũng sẽ không bùn xỉn này đó tài vợ, cười tủng tìm nước mặt, y lìa phương thỉ, thứ này đều không đáng giá mấy cái bạc, dù sao ở nhà phóng cũng vô dụng, lấy qua đi làm hai tẩu tử cấp bá mẫu làm hai thân siêm y lìa sao. Biết cẩm nhi nha đầu này xưa nay cũng không đem chính mình đương người ngoài, đào y lìa phương cũng chỉ hảo đau đầu nói, ai nha, nguyên tưởng rằng không đồ vợ. Ta đi tới đi gì cả ra ngồi xe bò, nhưng ngươi này lan lộn ngươi đành phải nhiều bị liên lụy, ôm vũ thần, ta đi làm đại biểu ca đem xe bò chạy tới đi. Ta không phải có xe ngựa, ý lý phương tỉ chỉ cần đem hải sơn ca kêu lên đảm đường xa phu liền có thể lạc. Nhớ tới đại tàu từ kinh thành gấp trở về xe ngựa thực to rộng, có thể ngồi không ít người đâu, thời tiết này hà tất làm đại gia hỏa đều đi chịu tội ngồi chậm gì gì xe bò đâu. Lập tức đưa ra Đảo Y Thế Phương chỉ cần tìm cái đánh xe người liền thành. Cầm nhi, kia xe ngựa là ngươi đại tẩu, ta phải dùng, nàng nếu biết có thể hay không sinh khi a đào Y Thế Phương cùng Trần Liên đoánh giống nhau, trước nay chưa thấy qua đại việc đời, cho dù Giang Nguyệt Mai là cái đỉnh đạc tính nết, nàng trong lòng vẫn là có chút băn khoăn. Đang ở nói chuyện, khỏe mắt dư quang quét đến từ cách vách đại môn lệ ra tới nhân ảnh, không phải Phương Thúy Phân kia mụ già thúi là cái nào. Thôi hoa cẩm cố ý tăng lớn tiếng nói, y ý, ý phương tỉ, ngươi sợ cái gì, ta đại tẩu cả người đều là ta thôi ra, đại tẩu ở kinh thành cấp cẩm nhi mua kiện trang sức tiêu tốn ngàn lượng bạc liền mắt đều không nháy mắt, kẻ hèn một chiếc xe ngựa vẫn là ta mấy cái ngồi, đại tẩu không như vậy kéo kiệt. Tiếng hảo, cẩm nhi cùng tú hoa thím đợi lắt nữa, ta đây liền đi gì cả trong nhà kêu người lại đây. Có nha đầu này nói, đào ý Ly phương cũng lá gan trắng chút hướng nàng cười cười xoay người liền mau chân rời đi biết rõ Phương Thúy phân trhôn tránh nghe lén thôi hoa cẩm còn có thể không nói chút chắt tâm hoa tử nói nàng trêu đùa tiểu vũ thần lại ngẩn đầu phân phó Tú hoa còn hướng nàng tê nháy mắt Tú hoa hoathímm cẩm nhi như tới Tam Tẩu trong phòng còn có mấy hộp thượng ra bá mẫu đưa tới điểm tâm người đem vải giật bông lại đi lấy hai hộp điểm tâm lại đây cẩm nhi khó khăn ra khỏi nhà một chuyến lấy lê mỏng nhưng không mặt núi Nga Nguyên bản còn không có nghĩ ra cẩm nhi nha đầu này lại yếu điểm tâm lại nháy mắt chính là làm gì. Đương nàng nhìn đến phía tây cổng lớn chảy phương thúy phân, lập tức minh bạch, đem hai thất tơ lũa rửa vào đại môn bên cạnh, giả vờ khẩn trương dặn dò hảo đi, này vải dẹn cẩm nhi ngươi nhưng xem trọng lạc, người khác không có mắt người cấp trộm đi lạc, đây chính là 10 lượng bạc một con hảo tơ lũa đâu. Tú hoa thím quả nhiên biết điều, lập tức liền minh bạch chính mình tâm tư. Vỗ nhẹ tiểu vũ thần phía sau lưng, cười thúc giục nàng, thím mau đi đi, nhà ta người liền thổ phỉ đều dám chém giết, cái nào không đầu vóc hôn đã dám ở cẩm nhi mí mắt phía dưới trộm đồ vật nàng là ngại mệnh trường là sao mà. Phương Thúy Phân kể sát nhà mình đại môn, bên thay là thôi hoa cẩm chủ tớ hai đối thoại, trong lòng ghen ghét là từng đợt triều thượng cuộn cuộn, mấy cái ngón tay thủ săn cửa gỗ, móng tay đều khấu ra huyết, nàng cũng không cảm giác được đau đớn. Đào y Ph phương tới rồi gì cả ra Phương Lan Hoa nghe nói cẩm nhi kia nha đầu cũng phải đi đào ra thôn cho nàng muội muội chúc thọ lập tức cũng tới hứng thú vội đi trong phòng chọn chính mình nhất thể diện siêm địa thay đổi gì cả ta cho ngươi đưa vải rẻ sao không có làm siêm ý gì Thấy gì cả còn nói muốn tốt nhất si y gì xuyên ra tới vẫn là thô vải bông nguyên liệu đào y đi Phương có chút ngoài ý muốn không cấm hỏi tới nàng cũng không phải là phương Thúy phân kia xuẩnàn ương Không biết đến đau lòng người, trong nhà hai cái con dâu là coi như thân khuê nữ đau, phương lan hoa loát hạ và táo cười, nha đồng ốc, ngươi gì già rồi, xuyên như vậy tốt nguyên liệu không phải bạch hạt lạc, đem tân nguyên liệu đều cho hai ngươi biểu tẩu làm tân ý gì phục Cũng liền gì cả biết đau con dâu, hai biểu tẩu chính là thiêu cao hương làm người con dâu đâu. Nhìn đến ở trong sân chính thu thập đồ vật hai biểu tẩu quả nhiên ăn mặc nàng đưa lại đây tân vải dệt làm thành siêm bí gì Đào Y Lý Phương há hả cười trêu gheo. Ngươi nha đầu này cũng học xong ba hoa, ta trong thôn trừ bỏ kim đào ra, còn không phải số ngươi nha đầu này nhất có Phúc khí. Rơi vào mặt đường vại người còn đỏ mắt hai chúng ta, ngươi nói con lên hay không đánh. Phương lan hoa con dâu cả nắm tiểu ngận nhi vào nhà chính, liền cười cùng đào Y Lý Phương nói chuyện. Đại biểu tẩu, ngươi miệng vẫn là như vậy sắc bén, ta nhưng nói bất quá ngươi, canh giờ không còn sớm lạc cầm nhi kia nha đầu còn ở ngoài cửa chờ đâu. Từ đào ra thôn trở về sắc trời đã đầu đen, nhân đào ra náo nhiệt tiệc mừng thọ, thôi hoa cầm buồn bực tâm tình cũng chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Nàng đơn giản rửa mặt quá, lại về phòng tử đổi thân sạch sẽ siêm ý thì hề, liền tới đến phòng bếp. Thấy tú hoa làm một nồi to bí đỏ cháo, ánh mắt sáng ngời, vội đi cầm chén thịnh cháo, nghĩ đến y phương tỷ giống như cũng thực hiếm lạ này bí đỏ cháo, nàng bưng chén lại cười tủm Tú hoa thím, này bí đỏ cháo ngao cũng thật thơm nồng, người đi phía trước đem bí phương tỉ nương hai cũng hô qua tới ở nhà ta ăn cơm chiều. Hảo, ra đây liền đi. Có thể nhìn cẩm nhi nha đầu này trên mặt có tươi cười, tú hoa liền vui vẻ, đáp lời lời nói liền ra phòng bếp. Ai, kim đào trở về vừa lúc, lập tức liền phải ăn cơm chiều lạc. Mới mở ra đại môn, nhìn kim đào từ trên lưng ngựa xuống dưới, tú hoa kinh hỷ cùng hắn đáp lời nói từ có một đôi nhi nữ, kim đào ở trên núi cũng đại không giải trong lòng nhớ thương trong nhà nhi nữ, hơi chút có nhàn dỗi liền từ trên núi chiều trong nhà chạy. Hán cười gật đầu, ơn, không riêng gì ta trở về, đại vượng thuốc hòa bình tùng thuốc hôm nay cũng đã trở lại, bọn họ ở phía sau đâu. Hôm nay cả ngày, tây cách vách liền làm âm ý không ngừng, tú hoa còn sợ phương thúy phân trị dâu em chồng hai sẽ ở ban đêm tới trong nhà nháo sự, kim đào trở về thật đúng là kịp thời. Nàng vui mừng gật đầu, hảo, dù sao trong nhà đồ ăn đều làm nhiều, các ngươi trở về cũng đủ ăn, ngươi đi về trước, ta đi tiền viện kêu ý thì phương nương hai lại đây ăn cơm. Tam ca, ngươi sao trời tối từ sơn thượng hạ A. Chính tránh ở trong phòng bếp uống bí đỏ cháo thôi hoa cẩm nghe được tiếng bước chân, nàng xoay người, nhìn đến là tam ca xách theo cái buồn gỗ tiến vào vội nghi hoặc hỏi. Ban ngày vội thực, tam ca nơi nào có nhàn rỗi, cẩm nhi. Ngươi sao ăn trước khởi cơm tới đâu? Thấy mội muội tay phùng chén, kim đào cười hỏi tới. Bí đỏ cháo qua thơm ngọt lạc, cẩm nhi thèm đến không được, tự nhiên muốn uống trước một chén, đợi lát nữa ở cùng đại gia một khối ăn sao. Tam ca lại không phải người khác, sẽ cười nhạo chính mình, thôi hoa cầm dùng cái muống lại bắt đầu múc trong chén cháo, cười tủng tìm hồi lời nói. Đem buồn gỗ đánh đầy nước ấm, kim đào thương tiếc sờ sờ mội mội đầu tóc, ngươi cái nha đồng ốc, chén lớn thịt không hiếm lạ. Sao liền cố tình thích ăn này tố cháo? Cải đỏ cải trắng mỗi người mỗi sở thích, cẩm nhi liền thích ăn đồ chay, thân mình không phải cũng hảo hảo sao? Thôi hoa cẩm trốn tránh nàng tam ca tay, cười đáp lời lời nói. Ở trong phòng bếp giặt sạch tay mặt, Kim Đào cùng mội mội bưng tức phụ đồ ăn đi trước chính mình trong phòng. Nhìn một đôi nhi nữ đều thuận theo nằm ở tức phụ bên cạnh người, Kim Đào trong lòng rất là thỏa mãn. Thấy tức phụ hốc mắt có chút phiếm thanh. Biết khẳng định là hai hải tử làm âm ý ngủ không tốt, Thiên Chính mình lại ở trên núi bận rộn, chiếu cô không đến nàng, trong lòng có chút ấy nấy liên hoánh, giường này hai vật nhỏ, nhưng mệt ngươi thân mình, quá hai ngày chờ trong sông băng hóa khai, ta đi cho ngươi nhiều bắt mấy cái cá tới ngao canh uống. Chính mình Tây Sương phòng tới gần Tây viện, Suốt một ngày, Phương Thú phân chỉ dâu em chồng hai liền ở bên kia mắng cái không ngừng, Trần Liên tâm tình cũng không tốt, cho dù hai hài tử ngủ Nàng cũng không khép được mắt, khí sắc tự nhiên kém rất nhiều. Lại không muốn làm kim đảo vì chính mình thân mình lo lắng, nàng sơ soạn mặt, ta nơi nào liền mệ thân mình, người ở trên núi cũng thực vất vả, không có việc gì ăn nhiều chút đồ ăn, đừng nhớ thương trong nhà, chúng ta đều hảo hảo. Tam ca cùng tam tẩu từ thành thân, hai người liền không hồng quá mặt, càng miễn bàn cãi nhau, thôi hoa cẩm càng không muốn làm phương thúy phân lại phá hủy chính mình được đến không dễ cái này ra. Nàng hướng này hai vợ chồng cười cười, liền đứng dậy hướng ra ngoài đi. Đại vượng Thúc, Bình Tùng Thúc, hai ngươi cũng đã trở lại, sao lại mang về như thế nhiều món ăn hoang dã? Các ngươi ở trên núi làm sống trọng, lưu trữ ăn mới đối đầu. Ra Tây Sương Môn, liền nhìn đến lý đại vượng cùng Thôi Bình Tùng hai người từ trên lưng ngựa chiều hạ tá món ăn hoang dã, Thôi Hoa Cẩm Kinh Hỷ đi qua đi hỏi. Trên núi món ăn hoang dã nhiều thực, có kim nào ở? Nào ngày bọn họ cũng chưa đoạn quá món ăn hoàng, dã. Thôi bình tùng ha ha cười, cầm nhi, đã nhiều ngày chúng ta người đem kia khe đều mau phiên cải biến, con thỏ gà rừng nhưng không thiếu gặp được, đoàn người đều mau đem thịt cấp ăn nị vai lạc, chúng ta liền cấp trong nhà cũng đưa về tới chút, cho các ngươi cũng dính thơm lây sao. Xem ra ta tam ca làm đoàn người đi trên núi khai hoang, còn làm đúng rồi, ta người trong thôn cũng không hiếm lạ ăn thịt, đây chính là chuyện tốt ngà. Nhìn trói thành nhất xuyến xuyến gà rừng cùng con thỏ, thôi hoa cẩm nhạc mặt mày hấn hở. kia nhưng không, lúc này thịt tùy y ăn, mấy ngày nữa là có thể đem khai ra tới đồng ruộng loại lương thực, tới rồi thu sau, ta thôn lương thực cũng nhiều ăn không hết, ta trong thôn người không bao giờ sợ đói bụng lạc. Ban đầu nghe Kim Đảo nói lên núi khai hoang, hắn chỉ là ôm thử xem thái độ, chờ tới rồi kia phiến khe, xem nhảy ra tới đều là phi nhiêu đất đen, thôi bình tùng cũng có sức mạnh. Lập tức ủng hộ người trong thôn, muốn tận tâm tận lực khai hoang, khác không vì, chính là vì người trong nhà bụng, cũng không thể lười biếng dùng manh lưới. Mắt thấy này hơn 20 ngày, hắn cùng Kim Đảo mang theo người trong thôn khai ra hơn 200 mẫu hảo đồng ruộng, thật là lại kích động lại cảm khái. Nếu là mấy năm trước có thể biết được nơi này thổ chất như thế hảo, sớm khai hoang, cũng không đến mức không lương thực nhưng ăn. Nghe được thôi hoa cầm nói, hắn vui mừng lại tự hào gật đầu, cầm nhi. Ngươi tam ca lần này chính là lại vì ta thôn làm kiện rất tốt sự. Muốn đem này đó món ăn hoang dã cấp người trong thôn phân, người trong thôn ấn đầu người giới hạn vị, còn muốn cẩn thận đem món ăn hoang dã sửa sang lại ra tới. Thôi bình tùng bọn họ ở Kim Đảo ra ăn qua cơm chiều, ba nam nhân liền ở trong sân sửa sang lại món ăn hoang dã. Xem bọn họ không ngại cực khổ ở trong sân sửa sang lại món ăn hoang dã, thôi hoa cẩm cho bọn hắn bưng hổ trà nóng lại đây. Tam đầu này sẽ một nhà mang theo hai hài tử ngủ, Thôi Hoa Cẩm không có băn khoăn, nàng dọn cái ghế ngồi xuống, cùng Tâm, các bọn họ nói lên hôm qua Phương Thúy phân tới trong nhà làm ẩm ĩ sự tình. Kim Đào nghe thấy cái này đáng chết Phương Thúy phân thế nhưng còn có mặt mũi đến từ ra làm ầm ĩ, lý do thế nhưng là cho nàng ngốc ngận nhi làm ai, khi vén lên ống tay háo liền phải đi cách vách thu thập nàng. Nhân gia Cẩm Nhi đã định rồi như vậy tốt một môn thân, toàn bộ thôn cái nào người không biết. Thiên này phương Thúy phân lại tới làm ấm ý, thôi bình tùng cũng hận này bà nương vô sỉ, nhưng là cũng không nghĩ làm kim đào lúc này đi tìm nàng cha, vội ngăn đón, kim đào, ngươi giảm nhiệt, có phượng thần y thì ở nhà tòa chấn, ta cẩm nhi ha có thể có hại, phương thị này ác độc bà nương dám đến náo sự, chính là ngươi ta mặc kệ, phượng thần y thì hòa thượng công tử cũng sẽ không bỏ qua nàng. Kim đào, Lý Chính nói rất đúng. Hôm qua chúng ta nhưng đem kia hai không biết xấu hổ bà nương hung hăng tấu một đốn, cũng coi như cấp cẩm nhi tiểu thư ra khẩu ác khí. Thấy kim đào khí mắt đều đỏ, tú hoa cũng lại đầy ngăn trở. Hôm qua một đêm, thôi hoa cẩm liền khổ tâm suy tư quá chuyện này, thấy tam ca lại xúc động lên, nàng lắp đầu, tam ca, cẩm nhi nói cho ngươi việc này, cũng không phải là cho ngươi đi tìm phương thúy phân hướng mụ già thúi liều mạng, chỉ là làm ngươi minh bạch, ta nếu muốn qua sống yên ổn nhật tử. Nên tưởng cái thích đáng biện pháp, làm phương thúy phân lăn ra ta thôi ra thôn. Thôi bình nhạc tuy rằng biến cần mẫn, nhưng có cách thì ở phía sau kéo chân sau, không có việc gì tổng tới kim đào ra tìm tra, tổng không phải kế lâu dài, thôi bình tùng cũng chầm mặt, cẩm nhi đề nghị thực hảo, nếu ngươi cái kia nhị thúc còn chấp mê bất ngộ, muốn che chở phương thị kia độc phụ, lần này ta liền không khách khí, liền hắn đều cấp đuổi ra ta thôn. Mấy người khuyên bảo, kim đào mới hậm hực ngồi xuống, ta nói hôm nay ăn cơm tối khi xem ta tức phụ sắc mặt có chút không đúng. Nguyên lai like là phương thị kia mụ già thúi cấp làm ở Mỹ Lần này xem bình tùng thuốc mặt mũi Ta kim đảo coi như không biết. Nếu lại có một lần, bảo đảm đánh gây nàng một đôi chân chó. Ban đêm trong thôn lên núi các gia đều thu được món ăn hoang dã. Ngay kế sáng sớm, trong thôn bà nương nhóm đều tụ tập ở đại thất tối dưới nơi đó hưng thú bừng bừng nói lên này chuyện tốt tới. Kim Đào biết Phương Thúy Phân chị dâu em chồng hai còn ở cách vách không đi, hắn liền sau núi đều không đi, chuyên môn chờ ở trong nhà xem Phương Thúy Phân còn muốn xử gì bản lĩnh. Phương Thúy Phân đầu góc cũng không thật gờ, trong lòng lại ghen ghét cùng phẫn hận, biết Kim Đào trở về, nàng nơi nào còn dám lại tới cửa. Thôi bình tung đến trên núi, đem Phương Thị ở nhà làm ác sự một chữ không lầm nói cho thôi bình ạc, còn mặt tâm chầm làm hắn làm ra lựa chọn, là muốn mang theo Phương Thị rời đi, vẫn là hưu Phương Thị. Chính mình mang theo đại nhà cùng hai cái ngoại tôn nữ ở trong thôn sinh hoạt. Nơi nào sẽ nghi đến, chính mình không ở nhà, phương thị thế nhưng mang theo vương thị trở về, còn đi tìm cẩm nhi sự tình, liền cái kia ngu dại phương gia tài, còn tưởng hứa cấp cẩm nhi nha đầu này. Khi cả người đều run thôi bình nhạc, hai chỉ mắt đều mạo hồng, bình tung ca, lời này ngươi không cần lại nói, ta đây liền trở về đem phương thị kia độc phụ cấp hưu rớt. Con Hảo Thôi Bình Nhạc lần này đầu góc bình thường chút, Thôi Bình Tùng hơi có chút vui mừng gật đầu, ân, sớm nên nói những lời này, mấy năm nay nếu không phương thị làm sàng làm bậy, ngươi nhật tử có thể quá thành kia dọn bộ dáng Hai người cưới ngựa một canh giờ liền về tới trong thôn. Thôi Bình Nhạc làm Thôi Bình Tùng đi trước từ đường chờ hắn cưới ngựa về trước ra. Mới vào sân, liền nhìn đến vẻ mặt khổ ba ba đại nha mang theo hai ngoại tôn nữ ở trong sân. cha Ngươi đã trở lại, còn không có ăn cơm đi. Ta đây liền đi cấp cha nấu cơm đi. Thấy cha phong trần mệt mỏi trở về, đại nhà lặng lẽ hủy diệt khỏe mắt nước mắt, đứng lên hỏi. Có cách thì ở, đại nhà nhật tử quá khổ, thôi bình nhạc trên mặt miễn cưỡng xả ra nở nụ cười, đem trong tay sách theo thỏ hoàng ném cho đại nhà. Đại nhà, ngươi đi nấu nồi nước nóng, chờ cha vội xong, chờ về lột con thỏ, cấp hai hải tử làm đốn ăn ngon. Hôm kia ngày ấy ở thôi ra đại phòng không dính liên quan, còn ăn đánh, vương thị trong lòng lại tức lại giận, nhưng không đòi lại chút chỗ tốt, nàng không cam lòng về nhà, chết sống ăn vạ nơi này, này hai ngày liền cùng cô em chồng ầm ý cái không ngừng. nay hội kiến thôi bình nhạc trở về, nàng một cái bước xa liền từ nhà chính nhảy ra tới, vui sướng hài lòng hồn nào ai, muội phu đã trở lại, còn mang về tới chỉ phi con thỏ, thật đúng là hảo, tiểu nha đầu mọi nhà ăn gì con thỏ thì ta. Này con thỏ làm tốt lạc, ta ba đại nhân ăn một ít, dư lại mang về nhà làm đại ca ngươi cũng nếm thử mới mẹ sao. Đại nhà à, mau đi thiêu nước ấm, này con thỏ ta cũng sẽ lột ra đâu. Đã quyết định muốn hưu thê, thôi bình nhạc nơi nào còn sẽ cho vương thị thể diện, ác thanh ác khí chế nhạo, không cần, ngươi không có việc gì không trở về nhà mình, đại ở nhà ta làm gì. Ai, thôi bình nhạc, ngươi cái vong ân phụ nghĩa ngọn ý, ta chính là ngươi đại tẩu ở nhà ngươi bị người khác khi dễ cũng liền thôi, còn muốn cho ngươi lánh mi dựng mắt đối ta à. Vương thị bị hắn lánh lời nói kích thích nháy mắt khí tạc, hai tay bốc eo, mắng lên. Xem vương thị hướng chính mình mắng lên, thôi bình nhạc ném trong tay roi ngựa, cuộc này, có sức lực lăn trở về ngươi phương ra thôn đi làm ở Mỹ, đừng ô hế ta thôi ra địa phương. Ai, phương thúy phân, ngươi là cái người chết ta sao không ra nhìn xem ngươi này gì hôn trướng ngoạn ý nam nhân A Nếu không phải chính mình trốn mau chịu lại đây tiên sao liền chịu đến chính mình, vương thị dậm chân hướng nhà chính mang lên. Chính mình nam nhân mang theo tức giận trở về, phương thúy phân nơi nào còn dám lộ diện, hận không thể xúc tiến nhà chính khe đất. Thôi bình nhạc hùng hổ vào nhà chính, nhìn đến phương thúy phân xúc cổ ở nhà chính đứng, hắn cười lạnh phương thúy phân, ngươi không phải thật to gan, thế nhưng đem nhà ngươi ngốc ngận nhi cấp cẩm nhi kia nha đầu làm ai, này sẽ sao túng thành như vậy? Bị roi ngựa chỉ vào cái mũi. Phương Thúy phân dọa thân mình run bẩn bật. Nàng nuốt khẩu nước miếng. Nơm nớp lo sợ nói. Bình nhạc, ta làm như vậy. Còn không phải là vì làm nhà ta cũng dính chút quan sao. Ngươi làm gì muốn phát như thế đại hòa đâu. Đến này bước đồng ruộng. Thôi bình nhạc liền động thủ đánh nàng cũng chưa tinh thần. Hung tận hướng nàng phun khẩu nước miếng. A phi, ngươi cái đáng chết. Ta thôi bình nhạc chính là nghèo chết cũng sẽ không đi dính như vậy quang. Phương Thị. Ngươi hôm nay nhưng ngày lảnh hôn tới rồi đầu, cùng lao tử đi từ đường đi. Bình nhạc, hảo hảo đi từ đường làm gì? Nghe được đi từ đường, Phương Thúy Phân trong lòng liền cảm giác có chút không ổn, nàng thấp phòng hỏi. Nếu là chính mình không đối này chết bà nương mềm lòng, sớm đem nàng hưu rớt, đại nhà cũng sẽ không lạc cái kia thê thảm kết cục, đại phòng người cũng sẽ không đối chính mình lạnh như băng. Thôi bình nhạc cái chán gân xanh hứa ra, Phương Thúy Phân, liền ngươi này tính tình. Đi từ đường còn tưởng rằng có gì chuyện tốt ta, lão tử muốn hưu thê. Bởi vì thôi bình tùng ở từ đường ngoại gõ khởi đồng la. Trong thôn phụ nhân bà nương còn tưởng rằng lại muốn gì thứ tốt muốn phân cho bọn họ, đều vội không ngừng đuổi lại đây. Không bao lâu, nhìn đến thôi bình nhạc lôi kéo phi đầu tán phát phương thúy phân đi vào. Từ đường bên ngoài sân phơi thượng lập tức náo nhiệt lên. Đoàn người đều nghị luận sôi nổi, này hai vợ chồng lại làm ẩm ý cái gì. Tuy rằng là lý chính, quản lý trong thôn lớn nhỏ sự tình, nhưng này hưu thế rốt cuộc không phải gì thể diện sự tình. Nói như vậy cũng không thể từ chính mình tới mở miệng, Thôi Bình Tùng hắc mặt đem nhất thấy được vị trí nhường cho Thôi Bình Nhạc. Nghe được Thôi Bình Nhạc đầy có lòng phẫn hận nói ra muốn hưu phương thị, trần cúc hoa thế nhưng nhạc chụp khởi tay tới, lớn tiếng ồn nào Thôi Bình Nhạc, người hôm nay nhưng thật ra giống cái đàn ông, như vậy ác độc bà nương sớm nên hưu rớt, không nghĩ tới từ đường. Phương Thúy Phân là bị mạnh mẽ kéo túm lại đây, siêm ý đều dính đầy bối đất, nghe được Trần Cúc Hoa nói, nàng đem cái mặt đầu tóc dịch ở nhị sau, từ trên mặt đất đứng lên, trừng mắt Trần Cúc Hoa trong ánh mắt mang theo lửa giận Trần Cúc Hoa, ngươi cái chết bà nương, bên ta Thúy Phân là tạp nhà ngươi nổi, vẫn là đào nhà ngươi phần mộ tổ tiên, làm ngươi như vậy nguyện rùa ta. Trần Cúc Hoa mới không sợ nàng, đi tới, nhìn từ trên xuống dưới. Này đáng chết Phương Thúy Phân, đã phải bị nam nhân cấp hưu lạc, còn như vậy mạnh miệng, thật là ngồi sổm quá lớn lao người, da mặt không phải giống nhau hậu a Bị bóc khuyết điểm, Phương Thúy Phân hận muốn cắn đứt hàm răng, muốn động thủ đánh người, xem nơi này có như thế nhiều người, nàng chỉ sợ là bị đánh kết cục, đành phải buông xuống đầu, ở trong lòng mắng trần cúc hoa tổ tông tàm mối Trên núi còn vội vàng đâu, nếu không phải muốn đi ra ngoài Phương Thúy Phân cái này thai họa Hắn sao bỏ được xuống núi tới, Thôi Bình Tùng lấy ra bút mực làm Thôi Bình Nhạc lập tức viết xuống hưu thư. Thôi Bình Nhạc biết chữ không nhiều lắm, nhưng cũng sẽ viết mấy cái tử, một trường không như vậy nhiều lời từ hưu thư thực mau viết hảo. Đem hưu thư ném ở phương thúy phân trước người, hắn hướng nhìn hắn trong thôn bà nương phụ nhân chắc tay, mặt mang ngày nay nói, Thím đại nương, các vị tẩu tử nhóm, trước kia là Bình Nhạc mỡ heo trẻ tâm, dung túng này ác độc bà nương làm ác sau này không bao giờ sẽ cho đại gia hỏa trọc phiền thoái lạc. Vương Lão bà tử là cái mềm lòng, xem thôi Bình Nhạc trong mắt có nước mắt, nàng tiến lên trần an, Bình Nhạc, cũng không trách người, đều là này phương thị tâm địa quá ác độc, người có thể ở thời điểm này hồi tâm truyền ý, còn không tính vãn, sau này hảo hảo mang theo đại nha nàng nương mấy cái đem nhật tử quá đi lên, cũng coi như đối trụ cha mẹ người. Bình Nhạc cũng là cái đầu vóc thật thà chất phác, liền phương thị người như vậy, Sớm nên có hôm nay. Sớm hưu phương thị, không nói được bình nhạc lại cưới vợ còn có thể sinh đứa con trai đâu. Rốt cuộc thôi bình nhạc là kim đảo huynh đệ thân nhị thúc, hiện giờ nhân già hai anh em đều hôn ra người dạng, này đó bà nương nhóm cũng sẽ tiến lên nói tốt hơn nghe lời, đều mồm năm miệng mới nói. Nếu mày nhìn phía dưới cái cỏ ồn ảo phụ nhân bà nương hỏi thôi bình nhạc nói vô dụng nói, thôi bình tùng hướng các nàng vây vây tay, hảo, trên núi còn vội vàng đâu. Đoàn người đều tan đi. Vương bà tử về đến nhà cửa, liền nhà mình đại môn đều không rảnh lo tiến, lập tức đi kim đào trong nhà. Xem kim đào ở trong sân ngồi, nàng mặt già cười nở hoa, kim đào à, đại hỷ sự, người kia nhị thuốc cuối cùng là từ trong ngộng tỉnh lại, đem phương thị kia mụ la sát cấp lưu lạc. Cho dù thôi bình nhạc hưu rất phương thị, kim đào trong lòng cũng không cao hứng cỡ nào, rốt cuộc phương thị đối nhà mình thương tổn quá lớn. Nhưng nhìn vương lão bà tử cao hứng mặt ra, hắn vẫn là cười ứng câu, hưu tốt nhất bất quá, cũng tỉnh ta về so đối nàng không khách khí. Ân, là lời này, ta đi nhà chính nói cho Cẩm Nhi nha đầu này một tiếng, làm nàng cung cao hứng cao hứng. Phương Thúy phân lạc cái bị hưu bỏ kết cục, vương lão bà tử cười giống cái hài tử, hướng kim đào huy xuống tay, lại chiều đỉnh phòng đi đến. Thím, Cẩm Nhi kia nha đầu không ở nhà chính, người trước ngồi xuống nghỉ sẽ, Xem này lão bà tử cao hứng, Tú Hoa cho nàng đoan lại đây nước trà, cười tủm tỉm thỉnh nàng ngồi ở dưới mái hiên nghỉ ngơi. Lại cẩn thận truy vấn khởi từ đường ngoại phát sinh sự tình. Đánh giá bà bà hôm nay sẽ trở về, Thôi Hoa Cẩm đang ở Đông xương sửa sang lại các nàng vài người mấy ngày nay làm thiếu phẩm, nghe được bên ngoài náo nhiệt. Nàng buông thiếu phẩm, từ trong phòng ra tới. "Cẩm Nhi, ngươi nghe được sao? Phương thị bị ngươi nhị thúc cấp hưu. Cẩm Nhi mau nhìn một cái, Nhân ra là trong thôn cưới cái tân tức phụ, đại gia hỏa đều cao hứng, ta trong thôn hưu cái bà nương, thím liền hương phấn thành như vậy. Tú hoa nhìn vương lão bà tử mông còn không có ở trên ghế ngồi ổn, nhìn đến thôi hoa cẩm lại đứng lên, lập tức nở nụ cười. Ai, nếu không phải trong nhà không pháo, láo bà tử thật muốn phong cái pháo an mừng một chút đâu. Phương thị từ đây sẽ không lại thai hòa người, chính mình sao có thể không vui đâu, vương bà tử cười trở về câu. Phượng Nhược Nhan cũng ở thời điểm này vào đại môn. Biết được Phương Thị Thế nhưng bị hưu bỏ, nàng còn có chút hối hận ngày ấy ban đêm không đi thu thập này bà nương đâu, thế nhưng làm nàng tránh được một kiếp. Từ Phương Thúy Phân bị hưu bỏ, Thôi Hoa Cẩm ở nhà qua vài ngày ngừng nghỉ an nhàn nhật tử. Qua 2 tháng thượng tuần, Phượng Nhược Nhan đã đem Phủ Thành Tú trang cấp sửa sang Lại Hảo, khai trương ngày kế, nàng liền hồi Thôi ra Thôn đem Thôi Hoa Cẩm cùng Lưu Văn Hương cùng với Triệu Anh tiếp trở về ngôi ở hồi phủ thành trên xe ngựa, nhìn bên ngoài cây cối đã phím lục nhớ tới tam ca hòa bình tùng thúc đã đem trên núi khai đồng ruộng đều loại thượng tiểu mạch, nghe tam ca trở về nói lên, ở sau núi thượng bọn họ còn bồi dưỡng thật nhiều khoai lang mạ tới rồi 3 tháng đế, mạ trưởng thành là có thể đại lượng ở trên núi trồng trọt khoai lang. Nghĩ đến năm nay nhập hạ là có thể thu hoạch kiều mạch, cuối thu khoai lang càng là sẽ nhiều ăn không hết, thôi hoa cẩm trên mặt liền hiện lên một ít thư thái tươi cười. Một bên ngồi Phượng Nhược Nhan xem nàng cười, không cấm trêu ghẹo cầm nhi, ngươi tưởng gì chuyện tốt, cười như thế vui vẻ a Đem trong lòng ý tưởng cùng Phượng Nhược Nhan nói nói, nàng lại xoay đề tài, bà bà, ta Tú Trang khai trương lạc, có phải hay không còn muốn đi thôn Trang đem liền thím cùng riêng nhi cũng tiếp nhận đi a Nay nửa tháng tuy rằng ở Phủ Thành bận rộn Tú Trang một lần nữa khai trương sự tình, Phượng Nhược Nhan cũng không quên thôn Trang người trên nàng làm liên thị ở thôn trang những cái đó tá điển chung lấy ra mười mấy linh hoạt lại thuận theo nha đầu đi theo liên thị học theo nghệ, cũng coi như là vì về sau đi kinh thành trọng khai tú trang bồi dưỡng tú nương trước thời gian làm tính toán. Người liền thím ở thôn trang vội vàng làm sư phó đâu, nơi nào còn có nhàn dối đi phủ thành A, nhưng thật ra riêng nhi nha đầu này, ở hai nguyệt không ở bà bà bên người, chỉ sợ ban đầu học vài thứ kia đều cấp quy lạc. Bà bà chờ thêm mấy ngày liền đi thôn trang thượng đem nàng cấp tiếp trở về. Nghĩ đến cái kia cơ linh vương nếu vũ, thôi hoa cẩm cũng hưng phấn gật đầu. Ai, bà bà quả nhiên anh minh, đây là rất tốt sự, thôn trang thượng mấy cái tiểu nha đầu nhưng thật ra thực không tồi, có thể học theo nghệ, ta quá 2 năm cũng liền không thiếu tú nương lạc. Liền biết nha đầu này tâm tư thuần thiện, bất quá cũng không phải thị phi chẳng phân biệt người. Đơn từ nàng đối phương Thúy Phân chút nào không cho kiên quyết thái độ là có thể nhìn ra. Là nha, năm nay có đại ca ngươi trong ngực Khánh Phủ diệt phỉ, Hoài Khánh Phủ lần này lại tới nữa cái đáng tin cậy Tân Chi Phủ. Mấy ngày trước đây kia Tân Chi Phủ liền ban bố công văn, bốn phía cổ vũ Hoài Khánh Phủ các quận huyện khai hoang loại lương, không hộ có thể khai ra năm mẫu hoang điển, chẳng những loại tốt miễn phí, 3 năm không thu thuế phú, còn muốn thưởng 5 lượng bạc, chờ bá cánh nhật tử hào qua lên. Ta Tú Trang khẳng định cũng có thể sớm ngày làm rực rỡ lên, không nói được đến. Sao năm là có thể đem Tú Trang chạy đến Kinh Thành Lạc? Trước nay đều là làm quan từ bá cánh trên người cấp đoạt tiền bạc, lần này chẳng những miễn phí cấp loại tốt, còn có bạc khen thưởng, này rất tốt sự thượng chạy đi đâu tìm đâu. thối hoa cẩm trong mắt đều là vui sướng, là thật vậy Trang. Tam ca lần này chỉ sợ muốn nổi danh lạc. Cẩm nhi muốn cho nàng Tam ca đọc sách khảo công danh. Nào biết kim đảo không mừng đọc sách, thế nhưng ở năm còn không có quá xong liền mang thôn người lên núi khai khẩn đất hoang, còn làm ra thành tích, này lại đón ý nói hùa Tân chi phủ tâm tư, lần này thôi ra khẳng định lại muốn trước Tân bậc thang. Nhìn năng một cái, phượng nhược nhan đoán trách, ngươi nha đầu này là ở trong thôn đãi choáng váng đầu bóc, bà bà làm gì muốn nói dối lời nói thiên người đầu, chỉ cần Tân chi phủ biết được ngươi tam ca ở miểu không người yên trong núi khai ra mấy trăm mâu hoang điển. Khen thưởng bạc nhưng thật ra thư yếu, người tam ca chỉ sợ cũng muốn hôn cái tiểu quan lại làm làm lạc. Chính mình tam thúc chính là bởi vì đi huyện kế bên làm quan, còn chưa tới địa phương liền mất đi tính mạng, thôi hoa cẩm trong lòng kỳ thật mới không muốn hàm hậu lại tính tình ngay thẳng tam ca đi nha môn hôn nhận tử. Nàng lắt đầu, bà bà, theo ta tam ca kia nóng nảy tính tình, chỉ sợ cũng làm không tới này tiểu quan lại. Nàng nói lời này hàm thâm ý, Phượng Nhược Nhan cũng hiểu. Nàng vô nha đầu này đầu vai, xưa đâu bằng nay, hiện giờ đại ca ngươi là ngũ phẩm tướng quân, lần này diệt phỉ lại có công lớn, đừng nói ngươi tam ca làm người ngay thẳng, chính là ra cái đảo ngũ sai, có đại ca ngươi che chở, cũng sẽ không bị người đắn đo, ngươi nha đầu này nhưng phóng khoáng tâm đi. Thôi, việc này cũng không phải cẩm nhi muốn cân nhắc, từ tam ca đi thôi. Đây là trong chiều có người hảo làm con lạc, nhớ tới này vẫn là không bóng dáng sự tình. Thôi hoa cẩm cũng không hề dối rắm vương màn xe, cầm lấy khối điểm tâm, cẩn thận ăn. Bởi vì năm trước thời gian hấp tấp, thượng phủ chỉ là làm lục lễ chung tiền tăm lễ, mấy ngày trước đây hòa tình đặc biệt đi trong phủ bài kiến, đêm hai, nói đến 2 tháng hạ tuần vẫn cứ đi thôi ra thôn đi nạp xúc đính cự bảy hướng z siết bờ giờ. Phượng Nhược Nhan xem nha đầu tâm tình còn tính bình thản, lại cười đã mở miệng, còn có chuyện tốt đâu, cẩm nhi lúc này nhưng đừng xấu hổ buồn bực. Thượng phu nhân ngày hôm trước đi ta trong phủ đi tìm bà bà, nói đã đem ngươi cùng tư vũ kia tiểu tử hôn kỳ cấp nghĩ hảo, tới rồi cuối thu, hai ngươi là có thể thành thân lạc. Ách, khu, bọn họ thượng ra là điên rồi đi, đem hôn kỳ đều định ra. Mới căn khối điểm tâm, bị lời này cấp dọa đến, thôi hoa cẩm nghẹn thẳng dối cổ. Triệu anh vội vàng đi cho nàng châm trà thủy, Lưu Văn Hương muốn lại đây cho nàng chỗ bối, xem phượng nhược nhan đã đoạt trước. Nàng phụt nở nụ cười, nhìn nha đầu này cũng không biết là vui mừng vẫn là bị dọa, sao thành bộ dáng này. Liên uống mấy khẩu nước trà, làm khô khóc giọng nói dễ chịu chút, thôi hoa cẩm bực mình lầm bẩm, đều không phải, Cẩm Nhi là bị bọn họ cấp khí, muốn hay không như thế nóng nóng, mới đính hôn nhiều ít nhật tử, bọn họ thượng ra là điên rồi đi, đem hôn kỳ đều định ra. Thấy nàng lại muốn so đo việc này, Phượng Nhược nhan điểm nàng trán, ngươi nha, sớm chút thành thân. Cũng liền không như vậy nhiều người đáng ghét đi quay rời lạc, còn khí làm gì? Tránh thoát bà bà ngón tay, thôi hoa cẩm dầu miệng, bà bà, Phương Thúy Phân đã bị hưu bỏ, cẩm nhi còn sẽ sợ cái nào lại đến tìm tra, cẩm nhi thật là không nghĩ sớm thành thân A. Nhớ tới hòa tình ngày ấy tha thiết biểu tình, thiên nha đầu này giống như đối thành thân còn có thật nhiều băn khoăn, Phượng Nhược Nhan có chút buồn cười, cẩm nhi, bà bà cũng biết người luyến tiếc người tam ca cùng tam cẩu, Ngươi thành thân cũng có thể về nhà vấn an bọn họ, sao liền đầu hốc như thế bướng mình đâu. Thượng tư vụ kêu hôn trướng đổ vật nếu không phải đi theo đại ca đi trong núi Diệt Phỉ, chỉ sợ lại muốn ngày ngày nghị hoài tại chính mình bên cạnh, thôi hoa cẩm nghĩ bị hắn quấn lấy nhật tử so thành thân cũng không gì bất đồng, dùng tay xoa phát trương chán, vẻ mặt phiền não, tính, không nói cái này làm cho người đầu đau sự tình, cẩm nhi muốn mị xe mắt. Trở lại phủ thành. Thôi hoa cẩm đi trước tú trang nhìn nhìn, thấy cái kia trịnh thị mặt mày hớn hở lại thái độ dễ thân, ở cửa hàng phía trước tiếp đón tới mua theo phẩm khách nhân. Nàng hướng trịnh thị khẽ cười cười, liền lôi kéo triệu anh tay đi tú trang hậu viện. Phượng Nhược Nhan không biết ở nơi nào lại tìm vài cái tú nương, nàng hai kéo tay đi nhìn này đó bận rộn làm theo sống tú nương, xem các nàng thủ pháp tuy rằng cũng rất quen thuộc, còn là không thể cùng bà bà Phượng ra theo nghệ đánh đồng. Triệu Anh nhìn những người đó đánh giá các nàng ánh mắt, lập tức nhớ tới đi đông cái kia Hoàng Minh Nguyệt, biểu tình lập tức biến có chút có quáp cùng thấp hỏng. Thấy Triệu Anh thay đổi sắc mặt, thôi hoa cẩm vội đem nàng kéo vào nguyên lai liên thị nương hai trụ căn nhà nhỏ, nhìn có chút không tha nàng rời đi Triệu Anh, thấp giọng ăn uổi, Hoành Nhi muội muội đã nhiều ngày ngươi trước tiên ở nơi này vội vàng, chờ ta hồi phủ đãi mấy ngày, bà bà đem Diên Nhi tiếp trở về, đôi ta liền tới đây tìm ngươi nói chuyện. Cửa hàng dù sao cũng là ta, bà bà cũng sẽ không lại dung túng này, đó tú nương làm ra không thỏa đáng sự tình, còn có hương thím ở đâu? Ngươi đại. Nhưng Ngô Tâm, Cẩm Nhi tỷ tỷ, huynh nhi biết. Bị thôi hoa Cẩm nhìn thấu tâm tư, Triệu anh có chút ngượng ngùng. Một canh giờ sau, xe ngựa chậm rãi xử vào dương tức nó nhỏ. Chờ xe ngựa đình ổn, Thôi hoa Cẩm xốc lên xe sau mảnh, từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Ngắn ngủn 2 tháng không trở về. Nhìn đến phủ môn, còn có tường viện hai sườn đại thụ, nàng thế nhưng có bừng tỉnh cách một thế hệ cảm giác. Đã đi lên bậc thang phượng lực nhan, xem nha đầu này ngưỡng mặt nhìn mạo lục mầm cây cối, nàng cười, cầm nhi, ngươi ngốc đứng làm gì. Còn không mau trở về. Nga, đã biết. Lại nhìn mắt cách vách lâm ra trước đại môn sư tử bằng đá, nhớ tới ca ca trước đó vài ngày nói kia lâm thiếu ra đã tùy tổ mẫu đi kinh thành. Muốn tới cuối năm định ra việc hôn nhân mới có thể trở về, nàng có chút buồn bã mất mát, muốn đính hôn thành thần, người quả nhiên trưởng thành không tốt. Cầm nhi, ngươi trở về lạc. Mới chuyển qua ảnh bích, Phượng Khâm liền cười ha hả đón lại đây. Ka ca, ngươi lúc này không phải hẳn là ở thư viện sao. Ở trong phủ có thể nhìn đến Ka ca, thôi hoa cẩm có chút nghi hoặc. Cùng muội muội không quá phận khai hơn nửa tháng, đã rất là nhớ thương, Phượng Khâm nóng bỏng nhìn mội muội Cẩm Nhi, phủ thành mới tao quá lớn tiếp, thư viện phu tử nhóm cũng chưa trở về, ca ca cũng chỉ có thể ở nhà đọc sách lạc. Sớm biết rằng ca ca muốn tại hạ thu dự thi cử nhân, này việc học không thể trì hoãn, Thôi Hoa cầm ánh mắt chợt lóe, gật gật đầu, "Ừm, ở nhà cũng đúng, thật sự không được, làm bà bà đem thượng tư Vũ tên hướng kia cho ngươi bắt tới, làm hắn bồi ca ca đọc sách." Muội muội nói lên này lời nói dí dỏm thật là đáng yêu, Phượng Khâm cũng cười càng thêm thư thái. Xuân Nương cũng biết phu nhân hôm nay sớm là có thể đem tiểu thư cấp tiếp trở về, nghe được tiền viện náo nhiệt, nàng cũng vẻ mặt vui mừng chạy tới. Tiểu thư, ngươi như thế lâu đều không trở lại, nhưng làm nô tỷ muốn chết lạc. Tại tiền viện đứng này sẽ, cũng không thấy sống sóng hiếu động phong thất xuất hiện, thôi hoa cẩm có chút nghi hoặc hỏi tới. Xuân Nương thím, nhà ta sao như thế quầm cung ế, phượng bảy bọn họ đâu. Liên vương Tùng Lâm đều có thể đi đánh thổ phỉ chính mình lại bị phu nhân lưu tại trong phủ, một bụng bực tức lời nói lưu tráng dọn trên xe ngựa đồ vật, có chút buồn bực nói, phượng 7 cùng phượng tám kia mấy cái tiểu tử ăn tết cũng chưa ở nhà, sớm đi theo thôi tướng quân đi binh doanh, hiện giờ ai biết bọn họ ở đâu cái vùng núi hẻo lánh toàn đâu. Nghĩ đến phượng một bọn họ cũng là không chịu cô đơn người, thôi hoa cẩm hiểu rõ gật gật đầu, lại hỏi lên, nguyên lai like là cái dạng này, ca ca, ngươi đi theo bà bà trở về, chiếu nói như vậy, ta thôn trang thượng phượng một đại ca bọn họ cũng vào sơn đi. Bọn họ thật đúng là vào núi sâu rừng giả tử, phượng vùng trở về một bao tải to làm ấm. Cùng rất nhiều làm thịt khô, biết trong phủ không thiếu thịt khô, nàng đem thịt khô đều phân cho nơi này láng giềng láng giềng. Làm xuân nương thanh danh tại đây một cái ngõi nhỏ đều hảo lên, này sẽ nàng hưng phấn ồn ảo, đều đi. Hôm kia phượng một còn bất thời giờ chạy về tới một chuyến, cấp ta trong phủ đưa về tới hảo chút sơn chân đâu. Còn có thịt khô, ta người trong phủ thiếu, nô tì đem thịt khô cấp quê nhà phân chút, biết tiểu thư trở về, nô tì sớm liền dùng thủy đem những cái đó thứ tốt. Cấp phao thượng lạc, thối hoa cầm nghe được mê mẩn, không cấm tò mò lên, đánh thổ phỉ, sao còn có sân chân, thịt khô, thật đúng là hiếm lạ a Đi ở phía trước phượng nhược nhăn nghe được bọn họ nghị luận, cười quay đầu lại trở về câu nói, này có gì nhưng hiếm lạ vùng núi hẻo lánh giá thu cùng Sơn chân nhiều thực, chẳng lẽ Cẩm Nhi còn tưởng rằng đại ca ngươi bọn họ có thể ở nơi đó tìm được vàng bạc tài bảo A Cũng là thổ phỉ nếu là có tiền bạc sớm hạ Sơn, cái nào nguyện ý đại ở trên núi chịu dai nắng rầm mưa chi khổ, thôi hoa Cẩm cũng không hề nói nhiều, nhanh hơn bước chân đi hướng mặt sau Sơn. Đi vào chính mình trong phòng, thấy ca ca cũng đi theo tiến bảo. Nghĩ đến hiện giờ nàng cùng ca ca đã áo cơm mô yêu ca tiền đồ cũng rất là quan minh, thôi hoa cẩm do dự một hồi, vẫn là hỏi trình rời rơi xuống. Hắn tuy rằng đã hồi phủ thành nhiều ngày, nhưng thật ra cũng chưa thấy qua trình rời phụ tử lại đến dây dưa, cùng trình rời đã không có phụ tử tình nghĩa, phượng khâm lấp đầu, cẩm nhi, ta quá hảo tự mình nhật tử liền thành, để hắn làm gì, chết sống cũng đã cùng ta hai anh em không có quan hệ. Kaka có thể đã thấy ra liền hảo, thôi hoa cẩm nhàn nhạt cười cười, kaka. Cẩm Nhi cũng không phải vướng bận bọn họ, không phải sợ bọn họ lại đến quấy rầy ngươi đọc sách sao? Hiện giờ tình hình, liên tính chính mình tưởng nhớ phụ tử thân tình, tổ mẫu cũng sẽ không làm trình rời tới giảo hợp chính mình nhật tử. Chúng chi hắn mấy năm nay nhật tử có bao nhiêu gian nan khốn khổ. Phượng Khâm nhìn muội muội dầu miệng, ôn hòa cười cười, nha đầu ngốc, hiện giờ ca ca ngươi đã thành phượng ra người, cùng hắn trình ra lại vô liên quan, hắn có kia là gan lại đến tìm cha a. Cùng ca ca nói hội thoại, thôi hoa cẩm xem canh giờ đã không còn sớm, liền đi phòng bếp giúp Xuân Nương làm cơm trưa. Trong phủ ăn tết cũng liền nàng cùng lưu tráng hai người ăn cơm, nhưng tiền tiêu vặt cũng không thiếu nhất định điểm. Phu nhân còn cho nàng chuẩn bị thật nhiều hàng tết. Xuân Nương là cái cảm ơn người, nơi nào sẽ làm nguồn chiều tiểu thư tiến phòng bếp làm việc nặng, cười ngâm ngâm đem nàng đẩy ra tới. Tiểu thư, ta trong phủ nhiều ngày không như vậy náo nhiệt. Nô tỷ sớm liền đem nên dùng nguyên liệu nấu ăn cấp chuẩn bị tốt lạc, tiểu thư chỉ cần ở nhà ăn chờ, lập tức liền thề. Xem mội mội bị cự tuyệt, phượng khâm cười vui vẻ, cẩm nhi ở phòng bếp vô dụng vô nơi, không bằng bồi ca ca đi mặt sau trong viện đi dạo. Ca ca cũng là đọc sách đọc ngu dại, lúc này tiết hậu viện xuân nương loại đồ ăn khẳng định cũng chưa trường ra tới, có gì nhưng nhìn. Bất quá thôi hoa cẩm vẫn là y thì hắn theo đi mặt sau sân. Nhìn đến vườn rau bên cạnh trồng trọt vài cây dâm bụt cùng cây hoa quế, nàng có chút ngoài ý muốn, ca, ca này hoa thụ là ngươi loại ở chỗ này sao? Nếu hắn biết lâm huyền sẽ như vậy đã sớm đi kinh thành, khẳng định sẽ đuổi trở về cho hắn tiến đưa, này hội kiến muội mội vẻ mặt tò mò, hắn cười khổ, nơi nào là ta loại, từ trong thôn trở về, này đó thụ đã loại thượng nhiều ngày, nghe Xuân Nương thím nói là lâm huynh tự mình mang theo tiểu phủ trồng trọc thượng, ngươi nhìn bên kia liền tử đằng đều cho ngươi nổ trồng lại đây thật nhiều đâu. Nhìn đến đa xanh mượn tử đang bùi hoa, thôi hoa cẩm ánh mắt sáng ngời, cười hì hì gật đầu. Nga, nguyên lai là như thế này, cái này cẩm nhi không bao giờ dùng bỏ tường vụng trộm cắt hoa cành lạc, lâm thiếu ra thật đúng là cái người có tâm Nga. muội muội đúng là bởi vì cắt lâm phủ tử đang hoa chi, mới bị lâm huyền huynh phát hiện, hắn mới có hạnh nhận trở về muội muội phượng khâm mấy ngày nay đọc sách rất nhiều cũng rất là ân cần tới hậu viện chiếu cố này đó hoa mục. Chính mình ở nghèo khó là lúc, Lâm huyền không thiếu chiếu cố bảo hộ chính mình, tự nhiên cũng là người có tâm, tổ cung tâm tư lương thiện hảo, Phượng Khâm vui mừng nói, vẫn là tổ mẫu tâm địa hảo, chỉ dùng vài lần dược, liền hoàn toàn chưa khỏi Lâm huynh bệnh cũ, làm hắn lại không chịu ốm đau trà tấn. Bà bà một thân hảo y nghề thuật, lại không thân nhân tới truyền thừa, cũng không biết riêng nhi kia nha đầu rốt cuộc có thể học được loại nào trình độ. Thiên ca ca một lòng đọc sách muốn đi khoa khảo, chính mình cũng đối ý lý thuật nhất không nổi hứng thú tới. Thôi hoa cẩm có tâm mất mát gật đầu, ơn, ca ca nói rất đúng, chỉ tiếc bà bà như vậy tốt ý lý thuật, lại không ai kế thừa đi xuống. Chính mình từ kinh thành trở về, đã biết phượng ra thật nhiều quá vãng, phượng khâm cũng có tâm phiền muộn, là nha, có đôi khi nhìn đến tổ mẫu như chặt mày, ca ca trong lòng liền có tâm khổ sở, nhưng ca ca là thật sự không học y lý thuật thiên phú. Nếu tới thôi ra hai cái ca ca đều có con nối roi, nàng đột nhiên linh cơ chợt lóe, ha hả cười rộ lên, ca ca cũng đừng nhục chí, nếu là đau lòng bà bà, ca ca muốn sớm chút cấp cẩm nhi tìm cái hảo tổ tử, ở nhiều hơn sinh mấy cái hài tử, luôn có một cái thích hợp học y y thuật, đến lúc đó không phải có người kế thừa bà bà y y bắt lạc. Bị muội muội dục thành thân, thẹn thùng vượng khâm mặt đỏ, hắn có chút ngượng ngùng, cố ý mặt trầm xuống, Cẩm Nhi Càng nói càng không ra gì, thế nhưng trêu ghẻo khởi ca ca tới lạc. Xem ca ca mặt giống bị hỏa nướng như vậy hồng, thôi hoa cẩm hướng hắn lẽ lưỡi, ca ca không nên tức giận, cẩm nhi nói chính là lời nói thật, chờ ăn xong cơm trưa, cẩm nhi liền cấp bà bà để đề này hảo kiến nghị. Nha đầu này thật đúng là muốn làm ầm ý việc này, phượng khâm lắc đầu bất đắc gì nói, cẩm nhi, đừng đi cấp tổ mẫu thêm phiền lạc, mấy ngày nay tổ mẫu vì tú trang trọng khai, nhưng không thiếu phí tâm tư. Kaka là cái con mọt sách, phượng ra hương khói đơn bạc, chính mình chỉ cần mở miệng, bà bà khẳng định sẽ vui mừng đến không được, khẳng định sẽ lập tức xuống tay đi cấp Kaka tìm kiếm thích hợp Kaka hảo nữ tử. Thôi hoa cẩm cảm thấy chính mình tưởng thật tốt, là cái hội thao tâm Kaka việc hôn nhân hảo muội muội Có chút kiêu ngạo cùng tự hào nàng, cười hì hì lại hướng Kaka làm mặt quỷ, kia cũng không thành, Kaka thành thân chính là thiên đại sự tình, bà bà khẳng định sẽ nghe cẩm Nhi nói đâu. Ca, ca lại cản trở cẩm Nhi, chỉ sợ cẩm Nhi này sẽ liền chờ không kịp muốn đi tìm bà bà đâu. Chính mình việc học chưa thành, có thể nào như thế đã sớm thành thân, lại nói hắn ở thôi ra đái chút thời gian, thấy Kim Đào cùng Vương Đại Đầu tuy rằng cưới đều là nông hộ chi nữ, nhưng phu thê hòa thuận, nhật tử quá cũng rất là nhẹ nhàng tốt đẹp, hắn nhưng thật ra không hy vọng chính mình tương lai tức phụ là nhà cao cửa rộng xuất thân. Nhưng nếu tổ mẫu khăng khăng phải vì chính mình làm ai? Chẳng lẽ chính mình còn có thể làm trái tổ mẫu tâm ý, kia cũng quá không hiếu thuận. Mỗi muội đã hưng phấn đi tiền viện, tâm tình phức tạp phượng khâm mong rằng tràn ra lục mầm tử đàng bụi hoa phát nốc. Ở trong phòng phiên nhạc thảo dược phượng nhược nhan nghe xong thôi hoa cẩm cao hưng phân chấn đề nghị, ha hả cười rộ lên, Cẩm Nhi, ngươi này bỡn cận quỷ nha đầu, chúng ta đoàn người chính nói ngươi việc hôn nhân đâu, sao còn đem ca ca người cấp nhấc lên. Bà bà, Cẩm Nhi nói chính là đứng đắn lời nói đâu. Ngươi đừng không để trong lòng A. Thấy bà bà cười lại đem đề tài chiều chính mình trên người vòng, thôi hoa cẩm xấu hổ buồn bực thẳng dầm chân. Tiểu nha đầu mặt đỏ giống như ánh bình minh, phượng nhược nhan cũng không bỏ được lại trêu gẹo nàng, cười tủm tìm nói, hảo, cẩm nhi có này phân tâm, bà bà cùng ca ca ngươi đều sẽ ghi tạc trong lòng, ngươi ca làm mai cũng không phải một chốc một lát sự tình, dù sao ca ca ngươi năm nay cuối thu muốn đi kỳ thi mùa thu dự thi. Hán việc hôn nhân tới rồi cửa ải cuối năm rồi nói sau. Đang muốn lại nói thượng hai câu, Xuân Nương ở bên ngoài kêu muốn ăn cơm trưa, thôi hoa cẩm giúp đỡ bà bà đem chọn tốt dược thảo cấp bao lên, liền kéo phượng nhược nhan tay ra chính phòng. Ở trong phủ ở chừng 7-8 ngày, thời tiết vẫn luôn thực hảo. Thôi hoa cẩm trừ bỏ ở trong phòng làm theo sống, nhàn hạ cũng sẽ đi hậu viện xem Xuân Nương trồng rau. ngày nay giờ tị, Tiểu Sơn Tử Hòa Thượng Tư Vũ đi tới. tiểu Sơn Tử, Ngươi không đi theo sư phó của ngươi, sao hòa thượng công tử xả ở bên nhau. Lưu tráng dọn trên lưng ngựa bao tải, cười hì hì hỏi tiểu sơn tử. Mấy ngày nay liên tục tiêu diệt vài cái thổ phỉ sơn trại, tiểu sơn tử cũng rèn luyện ra tới, ra mặt thô rắp không ít, thân thể lại càng thêm chắc định, hắn miết miệng cười. Chúng ta liền bưng vài cái núi lớn phỉ ổ, đã nhiều ngày khóa vàng đại ca làm những binh sĩ nghỉ ngơi mấy ngày, sư phó phải về trong thôn xem tiểu vũ thần đâu. Ta hồi thôn cũng không đứng đắn sự làm, nghe được Cẩm Nhi tỷ ở phủ thành trụ, tự nhiên lại đây nhìn xem nàng lạ. Nghe được Tiểu Sơn tử nói chuyện mang theo đắc ý, Lưu Tráng hâm mộ đỏ mắt không được, nhỏ giọng lôi kéo làng quen, nguyên lai like là như thế này, "Ai, Tiểu Sơn tử, các ngươi lần sau lại đi diệt phỉ, có thể hay không làm ta cũng đi thấu cái náo nhiệt?" Xem Lưu Tráng thân mình liền hắn nguyên lai like đều không bằng, Bạch Đạp hư tên này, Tiểu Sơn tử nghe được hắn muốn đi theo đi đánh thổ phỉ, Đầu phe phẩy cự tuyệt, này chỉ sợ không được, ngươi liền giá cũng không dám đánh, nhưng cái đó thổ phỉ cũng thực hung tàn, hơi không lưu ý, chịu cái thương đều là việc nhỏ, liền sợ liền mạng nhỏ đều phải ném đâu. Chính mình chính là bởi vì từ nhỏ thể nhược, cha mẹ sợ dưỡng không sống, mới nổi lên này lưu trắng tên, tuy rằng chính mình trước kia cũng có chút nhát gan, nhưng đã trải qua như thế nhiều sự tình, hắn cũng rất muốn đi thổ phỉ trong ổ tôi luyện hạ lá gan. Lưu Tráng thấy Tiểu Sơn Tử có chút ghét bỏ chính mình, vội đi kéo túm hắn trên vai khiêng bao tải, Tiểu Sơn Tử, ta sẽ đánh nhau, ngươi không tin nhìn xem ta cũng rất có sức lực đâu. Lưu Tráng tay còn không có sở lên bao tải, Tiểu Sơn Tử linh hoạt đem thân mình chuyển hướng một bên, vẻ mặt khẩn trương bồn ào, ai, Lưu Tráng đại ca, ngươi nhưng đừng túm, đây là khóa vàng đại ca cố ý cấp cẩm nhi tỉ tìm lao bí đỏ, bị ngươi kéo đến trên mặt đất quăng ngã hư. Hai ta nhưng đảm đường không dậy nổi Nga. Còn không phải là một bao tải lao bí đỏ, chính mình không ra tới khi, trong nhà heo đều không hiếm lạ ăn, lưu tráng tay thất bại tức giận lầm bầm, lao bí đỏ lại không phải thịt, hiếm lạ cái dám nhìn ngươi tiểu tử này quý giá. Không gặp thượng công tử xuống ngựa, liền ôm một cái túi tiền vọt vào mặt sau sân, tiểu sơn tử ném cho lưu tráng cái xem thường, ngươi biết cái gì nha, này ngoạn ý ở hai ta trong mắt là gì cũng không đăng giá nhưng thượng công tử cùng khóa vàng đại ca đều trở thành bảo đâu. Hai người vừa đi vừa tán gấu. Thượng tư vũ cười ngâm ngâm ở đông xương phòng xem thôi hoa cầm ăn xào bí đỏ hạt. Cầm nhi, nơi này ăn xong, trong núi còn có bao nhiêu đâu. Ăn một phen thơm nào ngạt bí đỏ hạt, thôi hoa cầm cười tủm tìm hỏi. Tư vũ cắt ca, các ngươi là đảo tới rồi bí đỏ hoa sao lộng hồi như thế nhiều bí đỏ hạt. Gần dùng muối ăn xào thuộc bí đỏ hạt. Cũng không biết nha đầu này sao liền như vậy hiếm lạ ăn, thượng tư vũ cho nàng đoan lại đây một chén trà nhỏ, nha đồng đốc, uống trước khẩu nước trà, nghe ta từ từ nói. Biết được bọn họ mấy ngày trước đây đi cái kia thổ phỉ sơn trại, nghèo chỉ có thể ăn láo bí đỏ. Khóa vàng xem bọn họ không một chút giao chiến ý tứ, đem nơi đó thanh tráng sơn phỉ đều xếp vào quân doanh, lại làm chu thầm đem bọn họ lương thực cấp sơn trại lao nhược bệnh tàn tặng vài xe ngựa. Làm những người đó cảm kích cấp khóa vàng khái vài cái đầu Thôi hoa cẩm có chút nghi hoặc Tư vũ ca ca Thổ phỉ nhật tử quá liền đem hoa màu đều ăn không được Kia còn cứ gọi thổ phỉ A Đối với bất động một đao một thương thu mấy chục cái thanh tráng hắn tử Thượng tư vũ cũng có chút cao hứng Nghĩ đến trong núi những người đó khốn khổ nhật tử Hắn lại bất đắc di cười cười cẩm nhi Kỳ thật bọn họ cũng thật sự không tính thổ phỉ Chỉ là ở trong núi làm ruộng trong núi người bởi vì tới gần Sơn Phỉ thường xuyên đi đánh cướp bọn họ lương thực cùng tài vợ, những người này rơi vào đường cùng, mới đem giả trẻ đều mang độ sâu Sơn, bước lên đại kỳ bị bắt đương thổ phỉ, mỗi phùng làm. Dụng thời tiết, bọn họ như cũ xuống núi làm rộn mà. Nga, nguyên lai like là như thế này, chắc không được có như thế nhiều lao bí đỏ. Nghe xong thượng tư vũ tự thuật, thôi hoa cẩm hiểu rõ gật gật đầu. Này hai người đang ở nói Sơn Phỉ sự tình. Phượng Khâm từ trước viện đi tới. "Kaka, ngươi cũng biết Tư Vũ lại đây, liền thư đều không đọc sao?" Xem hai người bọn họ thân thiết nói chuyện, Thôi Hoa cẩm cười hì hì trêu ghẹo ca, ca Phượng Khâm. Chính mình cũng đọc hảo chút văn thư, có chút giải thích thật đúng là không bằng thượng Tư Vũ biết đến thấu triệt. Phượng Khâm biết được hắn trở về, liền tới đây tìm hắn linh giáo, lại hướng muội muội chớp chớp mắt, "Cẩm Nhi, Kaka đã nhiều ngày liền ngóng trong Tư Vũ lại đây đâu." Hai ngươi cũng nói một hồi lâu tử lời nói, đem hắn trước mượn cấp ca ca dùng dùng Nga. Thượng tư vũ cô y sụ mặt giả vờ sinh khí, ta lại không phải cái đồ vật, ngươi còn cấp cẩm nhi nói lên mượn này tử, cũng thật chất tâm. Tam ca mấy ngày nay tâm tư đều ở khai hoang làm ruột thượng, xem ra tiếp tục đọc sách là không trông cậy vào, thôi hoa cẩm ước gì phượng không có thể sử dụng khổ công đọc sách tiến tới, nàng trắng thượng tư vũ liếc mắt một cái ca ca ta tìm ngươi khẳng định có đứng đắn sự muốn hỏi, ngươi tội gì như vậy keo kìa sao, ngươi coi như chính mình là cái có dùng ra đồ vật không phải được, nơi nào muốn như vậy lý xúc bờ giờ Ai, khó khăn trở về một chuyến, nha đầu này cũng không thể đắc tội, thượng tư vũ thấy nàng trầm khuôn mặt nhỏ, lập tức thay đổi gương mặt tươi cười, A rua hướng nàng chắp tay hành lễ, cẩm nhi đừng trách tội, ta đây liền đem chính mình đương đồ vật tặng cho ngươi ca ca hào đi. Thấy hắn biến sắc mặt như thế mau, Thôi Hoa Cẩm không kiên nhận hướng hắn huy xuống tay, "Đi thôi, đi thôi, ta mau chân đến xem bà bà trở về không." Vẫn luôn chờ đến chiều, Phượng Nhược Nhan mới mang theo Diên Nhi trở về. "Vẫn là ăn Tết kia mấy ngày gặp qua thôi, Hoa Cẩm, lại hảo chút thời gian không gặp." Diên Nhi nhìn đến Thôi Hoa Cẩm, lại là kinh hỉ chiều trên người nàng phác, "Cẩm Nhi tỷ tỷ, Diên Nhi rất nhớ người nga." Xem Diên Nhi rải thượng dính đầy buồn đoản, So sánh với lại bị bà bà mang đi trong núi. Thôi hoa cầm loát thuận nàng có chút loạn đầu tóc, cười tủm tìm nói, tỷ tỷ cũng tưởng riêng nhi đâu, qua cái năm riêng nhi cũng dài quá vóc dáng Xem nàng hai thân thiết nói hội thoại, Phượng Nhược Nhan cũng đổi hảo sạch sẽ siêu ý đi, với tay làm thôi hoa cầm qua đi. Cầm nhi, người tam ca lần này thật sự có tiếng, hôm qua đã bị tân tri phủ thỉnh đến nhà môn làm khách, chẳng những có thường bạc còn phải tân chi phủ tự tay viết viết tấm biển. Tam ca đi đông thiêu than cũng tránh thật nhiều bạc, thôi hoa cẩm ngoài ý muốn chính là chi phủ cấp tấm biển, nhà mình cũng coi như là có hảo thanh danh, đầy mặt kinh hỷ, thật sự à, như thế đại thể diện, lần này tam tẩu khẳng định cao hứng đến không được. Bị phượng khâm lôi kéo tại tiền viện đãi mấy cái canh giờ, đầu đều từng đợt phát trướng, mới thoát thân đi vào mặt sau sân, liền nghe được này hỷ tin, vội khuyến khích thôi hoa cẩm. Cẩm nhi, ta nếu không này sẽ liền trở về đi xem một chút. Thật không hiểu lúc trước tiểu tử này cử nhân là sao thi đầu. Một chút trầm ổn bộ dáng cũng chưa ở trên người hắn nhìn đến. Phượng nhược nhan đau đầu răng dậy. Thượng tư vũ, ngươi cái ngồi không xong ra hỏa. Ngươi nương chính là muốn ở ba ngày sau đi thôi ra thôn cấp. Cẩm nhi hành nạp xúc đính cự bảy hướng rét tủng mô tiểu thọc tiêu thuyên y gì thứ. Bờ giờ. Ta nương nàng cấp việc này làm gì? Không đúng. Ta nương vất vả. Ai? Ta đợi lát nữa liền về nhà đi xem một chút. Mới nghe xong Phượng Nhược Nhân nói, hắn đầu góc còn ở không rõ, hoán giận hắn nương nóng nội, lại chợt nhớ tới Phượng Nhược Nhân nói chính là bọn họ thành thân phải đi lễ nghĩa, lại hối hận vô đầu đem lời nói cấp viên trở về. Tam ca được thể diện, thôi hoa cẩm hận không thể lập tức bay trở về trong nhà đi, nàng hướng thượng tư Vũ vây tay, ai, ngươi phải đi về còn không nội, ta ngày mai sáng sớm chính là muốn theo bà bà hồi trong thôn đâu. Nghe cẩm nhi nha đầu này ý tứ, ngày mai cũng muốn cho chính mình đi theo đi trong thôn. Thượng Tư Vũ nhạc miệng đều mau khép không được, vội hướng Phượng Nhược nhan không người hành lễ, sau đó nhanh chân liền hướng ra phía ngoài trong viện chạy. Phượng Nhược nhan xem hắn bóng dáng thực mau ở trong sân biến mất, lắc đầu ghét bỏ nói, cái này Thượng Tư Vũ, cùng ngươi tam ca đái lâu rồi, cũng biến thành cái lang đầu thanh. Phương Đại Nha tuy rằng nhân nàng nương Phương Thúy Phân thai họa bị nhà chồng cấp lưu bỏ. Nhưng lúc trước tìm hôn phu liền căn bản không phải cái lương thiện hạ người, còn có tam tẩu nhà mẹ đẻ đại ca cũng là cái lưu manh, nếu không phải tam ca tính tình ngay thẳng, chỉ sợ tam tẩu cũng quá không thượng an bình nhật tử. Thượng tư vũ như vậy tính tình, thôi hoa cẩm cảm thấy cũng thực không tồi, ít nhất nàng thật sự thành thân, sẽ không chịu thượng ra người khí, bà bà, hắn như vậy khiêu thoát tính tình cũng còn hành, thật ngộ cái âm đầu, cẩm nhi kia mới kêu sốt ruột đầu. Xem thôi hoa cẩm có thể thản nhiên hòa thượng tư vũ ở chung, phượng nhược nhan cũng lòng có vui mừng. Tư vũ, ngươi nói cẩm nhi cùng tổ mẫu ngày mai sáng sớm còn muốn đi thôi ra thôn A. Cẩm nhi mới trở về hơn nửa tháng, lại phải đi về, phượng khâm có chút không bỏ được. Rõ ràng phượng khâm so với chính mình còn muốn tiểu tốt nhất vài tuổi đâu, thiên tiểu tử này là cẩm nhi huynh trưởng vẫn là gần lớn nửa canh giờ đều không đến huynh trưởng mỗi lần cùng hắn nói chuyện. Thượng tư vũ đều cảm thấy chính mình ăn lỗ nặng. hắn chịu đựng buồn bực lại ha hả cười rộ lên. Phượng khâm hình, lần này ngươi tổ mẫu cùng Cẩm Nhi chỉ sợ muốn ở trong thôn trụ tốt nhất mấy ngày đâu. Ngươi nếu không cũng đi theo trở về một chuyến đi. Tư vũ, Cẩm Nhi lần này trở về chuyên tâm ở trong phòng làm theo phẩm. Liền phố xá cũng chưa đi dạo quá, này lại hồi thôn làm gì. Phượng khâm nháo không hiểu hảo hảo tổ mẫu muốn mang theo muội muội đi trong thôn. Nghi hoặc hỏi. Tiểu tư ngốc, đương nhiên là hỉ sự lạc Nhưng lời này không thể nói ra, thượng tư vũ hắc hắc cười không ngừng. Phượng khâm hình, ngươi có điều không biết, ta nương cùng ngươi tổ mẫu thương nghị quá, muốn tại đây mấy ngày đi trong thôn cấp Cẩm Nhi đưa xính lê đâu. Ngày kế giờ thì mạng. Phượng nhược nhan mang theo Phượng Khâm cùng thôi hoa cẩm phải về trong thôn. Cẩm Nhi tỷ tỷ ngươi từ từ ta a Thấy bà bà bọn họ phải đi, riêng Nhi từ trong phòng chạy ra tới. Lần này hồi thôn chính mình cũng không rảnh vào núi, Phượng Nhược Nhan liền không chuẩn bị mang lên Diên Nhi, "Diên Nhi, người hôm nay không thể đi theo trở về, liền ở chỗ này đợi, không, có việc gì làm, trước nhiều luyện tập viết viết chữ." Trước kia chính mình tiêu căng không hiểu chuyện, đầu tiên là bị bà bà mang nhập núi sâu tôi luyện, sau lại lại bị bà bà ném ở thôn trang qua thật dài thời gian, Diên Nhi cũng nghe lời nói ngoan ngoãn rất nhiều, "Nga, đã biết." Thượng Tư Vũ buổi sáng lên, Sợ thôi hoa cẩm bọn họ đi trước, vội vàng bồi cha mẹ ăn qua cơm sáng, lập tức chiều nơi này chạy tới. Thấy xe ngựa còn ngừng ở ngoài cửa lớn, hắn nhẹ nhàng thở ra. Nhìn đến thượng tư vũ cưới ngựa, chính mình ca ca cũng muốn cưới ngựa, thôi hoa cẩm cũng hướng Phượng Nhược Nhan làm nũng chính mình đã lâu cũng chưa cưới qua ngựa. Phượng Nhược Nhan cũng là nhất không hiếm lạ ngồi xe ngựa người, lập tức làm lưu tráng đem xe ngựa rỡ xuống, mấy người đô kỵ mã rời đi dương tức ngõ nhỏ. Dọc theo đường đi, hai người cưới ngựa chạy ở phía trước, thôi hoa cẩm lại nghe thượng tư vũ nói lên trong núi diệt phỉ gặp gỡ hiếm lạ sự tình. Lúc này tiết, ven đường cây cối đều đã phát lục mầm, xuân phong quất vào mặt, làm nhân tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Giờ thì mạc, mấy thất ngựa vào thôi ra thôn. Lúc này, người trong thôn cũng bắt đầu vội vàng loại chính mình đồng ruộng. Thấy bọn họ cưới ngựa vào thôn, có thật nhiều người đều nhiệt tình lại đây chào hỏi. tức phụ Là phượng thần y đi mang theo cẩm nhi kia nha đầu đã trở lại, cẩm nhi nha đầu này tám phần là trở về xem chi phủ đại nhân ban thưởng bằng hiệu, ta trước không làm, mau về nhà bồi khách nhân đi. Chín cân hương phân nói, đem cái quốc chiều ngoài ruộng một ném, nhanh chân liền chiều bờ ruộng tượng chạy. Năm nay nhà mình cũng phân tới rồi thất hảo mã, cây ruộng việc chỉ dùng hai ngày liền làm xong, này sẽ đang ở gieo giống bắp. Thấy đương gia nhanh chân hướng ra ngoài chạy, nàng tức giận tê Cái không đầu góc khờ hóa, ngươi phải về nhà cũng muốn đem cái quốc mang lên A. Xem tức phụ hướng chính mình trận trắng mắt, 9 cân bước đầu ha hả ngây ngô cười, ai, không phải nhìn đến cẩm nhi kia nha đầu, trong lòng cao hứng đã quên sao. Bọn họ hai vợ chồng vội vàng về đến nhà, thấy khuê nữ quả đào mang theo cháu ngoại cũng đã trở lại, trong lòng tò mò. 9 cân tức phụ sờ sờ bị khuê nữ nắm tiểu cháu ngoại, vội hỏi quả đào, quả đào. Ngươi sao ở thời điểm này trở về, trong nhà đồng ruộng đều loại hảo lạc. Nhà mình kiếm một chút điển, có vài cái tráng lao động làm, từ cha đi theo kim đảo ca đi trong núi thiêu than, có thể kiếm thượng bạc, nhà chồng người đều khắc mắt thấy nàng. nay không, hôm nay bà bà đã phát hảo tâm, làm nàng mang theo nhi tử về nhà mẹ để nhìn xem. Hiện giờ trong nhà nhật tử hảo quá, cháu gái trở về một chuyến, khẳng định có thể mang về không ít thứ tốt kia ra bà nương đánh một tay hảo bản tính vương bà tử hắc hắc cười lạnh lúc trước ta liền nói không thể làm quả đảo gả cho kia toàn ra kiến thức hạn hẹp, các ngươi không nghe làm ta quả đảo ở nhà hắn bị nhiều ít uy khuất, này không phải niệm ta vào đông đi theo kim đảo thiêu than tránh tiền bạc, quả đảo kia hôn trướng bà bà có thể phóng lời nói làm quả đảo trở về nhìn xem à còn không phải tham nhà ta đồ vật đâu, 9 cân cũng không nghĩ tới lúc trước nhìn nhầm Cấp nhà mình khuê nữ tìm nhà chồng nhân phẩm như vậy kém, có thể tưởng tượng đến bình nhạc gia đại nha càng đáng thương, hắn trong lòng hỏa khí mới tiêu đi xuống. Thấy nương còn ở cửa trách bà thông ra không phải, chín cân sợ khuê nữ nghe nhiều khổ sở, vội tách ra đề tài, nương, đừng nói những cái đó làm nhân sinh khí nói lạc, Cẩm nhi đã trở lại, người láo cùng quả đảo nương qua đi nhìn xem đi. Cha, Cẩm nhi đã trở lại, ta mau chân đến xem nàng đi. Có đã lâu cũng chưa gặp qua nàng đâu, tiểu béo đôn liền giao cho cha mang lạc. An Tết trở về liền nghe nương nói lên Cẩm Nhi hòa thượng công tử đính hôn, nàng trở về ngày ấy vừa vận thượng tư vũ mẫu tử bị thổ phỉ đánh cướp, Cẩm Nhi tâm tình hoảng loạn, nàng cũng không mặt mũi tới cửa đi quay rời. Hôm nay vừa khéo Cẩm Nhi cũng trở về nhà, quả đào đem đã sẽ đi đường Nhi tử đưa cho cha, xoay người lôi kéo nàng mãi tay liền tưởng hướng ra ngoài chạy. Bị cháu gái lôi kéo thân mình đều có chút lào đảo, vương bà tử ván trách, quả đào, người đều là đương nương người, sao vẫn là này tính nôn nóng, sẽ không sợ đem mãi này đem lão xương cốt cấp hoàng tan giá Nga. Mãi, là quả đào quá nóng nội, nếu không mãi cùng ta nương cùng đi, ta chính mình đi trước nhìn xem cầm nhi. Mãi số tuổi lớn, còn không chịu nổi chính mình lôi kéo, quả đào cười buông ra nàng cánh tay, vội vàng nói chuyện, một lát thân ảnh đã từ trong viện biến mất. Thôi ra nhà chính, phượng nhược nhan mấy người bọn họ mới đến, liền kim đào ra sân cũng chưa tiến đâu, nàng đã bị lý chính lấy nhi tử lá con đột nhiên có bệnh, cấp thỉnh qua đi. Nàng rời đi, phượng khâm Hỏa thượng tư vũ hai người đều thở phào nhẹ nhóm, đem bọn họ kỵ tới mã đưa đến phía trước vương đại đầu ra trong viện. Thôi hoa cẩm đã bị nghe được bọn họ nói chuyện tú hoa cấp tiếp vào trong viện. Cẩm nhi, ngươi lần này trở về cũng thật hảo. Người tam ca khai hoang còn khai ra tên tuổi đâu. Trần Liên Ngoánh sớm đã ra ở cữ, nhân khóa vàng vội vàng diệt phỉ, liền giang nguyệt mai đều không ở nhà, kim đào hai vợ chồng cùng phượng nhược nhan thương nghị quá, hai hài tử tiệc đẩy tháng tịch liền hủy bỏ, nói là chờ đến trăm ngày hiến lại đại xử lý. Nay sẽ thời tiết hảo, Trần Liên Ngoánh cũng thay mỏng chút áo kép ngồi ở mái hiên hạ, thủ hai cái nôi. Thấy tú hoa kéo cô em chồng cánh tay tiến vào, nàng vội cười cùng thôi hoa cẩm chào hỏi. Tẩu ta Tam ca là chó ngáp phải rồi cái này khẳng định càng không vui đọc sách Tam Tẩu này Tú tài nương tử chính là muốn thất bại lạc ở phủ Thành đã nghe bà bà nói qua Tam ca sự tình thôi hoa cẩm trong lòng cũng vì tam ca vất vả khai hoang được chi phủ ngợi khen mà vui mừng nhưng luôn là nhân Tam ca đi ngược chiều xuân lại lần nữa đọc sách nuốt lời có chút nhàn nhạt thất vọng hồi Tam Tẩu nói liền mang theo một tia không hài lòng mấy ngày trước đây Kim nàoo mang theo lý đại Vượng ở trong núi đang ở thu thập còn lại còn không có tới cặp loại biên rắc cánh đồng, nghe người trong thôn lại đây nói tân chi phủ đại nhân vào thôn, muốn đến xem bọn họ khai hoang điền Cái này tân chi phủ không đi thu thập lộn xộn phủ thành, chạy bọn họ thôi ra thôn này vùng núi hẻo lánh xem cái gì náo nhiệt. Lập tức phe phẩy đầu, ngươi trở về đối bọn họ nói ta chính sự còn vội không xong đâu, không rảnh nịnh vợ này đó làm quan. Đảo không phải sợ hãi cái này làng quan. Thật sự là hắn vội đến không được, nơi nào có thời gian rỗi bồi hắn du sơn ngoạn thủy. Kia tiểu tử trở về trực tiếp đem kim đảo nói cấp thôi bình tùng tự thuật một lần, vẫn là thôi bình tùng hơi chút động hạ đầu bóc, sợ đắc tội tân chi phủ. Bọn họ toàn bộ thôi ra thôn đều lạc không đến hảo, tuy rằng có khóa vàng ở che chở khá vậy không thể không duyên hứng cơ cấp khóa vàng thêm phiền thoái. Hắn dẫn theo tâm cung kính đem ở lão Long Vương trong miếu xem náo nhiệt Tân chi phủ Thái Đông Thành cùng mấy cái đi theo nhà dịch mang lên sau núi. Thái Đông Thành đã 40 đi ra ngoài, tính tình cũng là cái lanh lẹ, đến sau núi xem qua kim đảo bọn họ than riêu, lại không ngại cực khổ lật qua kia tòa mọc đầy bùi gai sơn, đến mang khe. Nguyên lai like nơi này hoàng vu hắn không thấy được, hạ sơn, tiến vào tu chỉnh bình thản đồng ruộng bên cạnh, Thái Đông Thành có chút kinh ngạc, nơi này điền nếu là nói. Nhìn thu thập san bằng tình tế không một khối đồng ruộng, cái nào cũng sẽ tin tưởng đây là mới có hoang vu vùng núi khai ra tới đồng ruộng. Bọn họ đã loại gần 200 mẫu tiểu mạch điển, tâm tình mênh mông ở khe xoay một lần, hán tử thôi bình tùng mang theo lại đi khai một lều dưỡng khoai lang mạ. Với lúc gặp kim đảo cùng Lý Đại Vượng đang ở cấp khoai lang mạ tới nước, nhìn sinh cơ bừng bừng mạ, có thể ở núi hoang khai ra như thế nhiều đồng ruộng, còn có này đó giản dị thuân dân. Đây là Hoài Khánh Phủ tân sinh hy vọng. Từ Kinh Thành tới trên đường, Thái Đông Thành đã biết tới Hoài Khánh Phủ diệt phỉ thôi Kim Đảo chính là nơi này đi ra ngoài nhà nghèo chi đệ, tới rồi lâm thời xây cất chi phủ nha môn. Mới dàn xếp hạ, hắn cô ý đem kỷ sư ra cùng chữ bộ đầu mời đi theo hiểu biết thôi tướng quân cụ thể tình hình. trừ tung một đôi lão mắt thấy ra cái này tân chi phủ nhân phẩm hẳn là so trước mấy nhậm đều phải hảo, hắn phí hai cái canh giờ. Đem thôi ra huynh đệ mấy năm nay trải qua quá lớn nhỏ sự tình đều nói một lần. Từ thôi bình tùng sưng hô, cái này tân chi phủ thái đại nhân đánh giá cái này thôi kim đào hẳn là chính là thôi khóa vàng huynh đệ, quả nhiên nơi này phong thủy hảo, một môn thế nhưng ra mấy cái có năng lực người trẻ tuổi. Lại chút đáng tiếc bị thổ phỉ thai họa thôi bình triệu, lại đối cái kia cứng cỏi có thể chịu khổ kim đào huynh muội có chút chờ đợi. Thái đông thành an bài hảo phủ thành một ít vụn vặt sự vật. Liền mang theo kỷ sư ra cùng mấy cái tùy tùng đi vào thôi ra thôn. Nhìn đến kim đào, hắn lao hoài vui mừng, trước mặt mọi người vô kim đào bả vai, thôi ra tiểu tử, ngươi là cái hiếm, có nhân tại A, có thể tại đây hoang vắng trong núi khai ra như thế đại một mảnh ruột tốt, thật là hậu sinh khả quý. Mấy nhậm chi phủ cũng chưa cấp kim đào lưu cái ấn tượng tốt, kim đào thấy cái này nhỏ gầy khô cứng chi phủ đại nhân trong lòng đồng dạng không có hảo cảm, thấy khen hắn. Lập tức cho hắn trở về lễ, lời nói sáng quắc khuyên bảo, đại nhân, này trong núi khai ra điền còn thực cắn cối, tưởng loại ra hoa màu còn muốn phí cái 2-3 năm công phu, thật sự làm hay không đại nhân mâu tán. Vẫn là cái khiêm tốn người, kim đào thái độ làm thái đông thành càng thêm vừa lòng. Ở trong núi chuyển tới buổi trưa, thái đông thành là lại đói lại mệt, xem kim đào vội vàng chăm sóc những cái đó mạng, hắn ý bảo thôi bình tùng đi ra một đều nhỏ giọng nói chính mình trong lòng ý tưởng. Sớm nghe nói này trong núi có lợn rừng, gấu mù gì, không biết kim đảo huynh đệ có thể hay không săn đến chút, làm chúng ta mấy cái cũng nếm thử mới mẻ, sẽ không cho các ngươi bạch bận việc, bạc ta sẽ cho ước chừng. Không nghĩ tới cái này tân chi phủ cũng như thế tham ăn, cái này liền dễ ứng phó lạc. Thôi bình tùng trong lòng nhà ca, vội vây tay, đại nhân không cần lãng phí bạc, gấu mù lúc này tiết không hào chảo lợn rừng thịt cũng khác món ăn hoang, dã ta mấy cái ở trong núi đan trụ, cơ hồ liền không đoạn quá, đại nhân nếu không chê đồ ăn thôi bỉ, trước cùng kỹ sư ra đi túp lều nghỉ chân một chút, thảo dân này liền đi cho người làm cơm chưa đi. Lý đại vượng đem người lánh hồi tốt lều, hắn nhưng không có can đảm cùng chi phủ lao ra kéo hoa, vội đi đại táo thượng đem thôi bình tùng cấp đưa vào tốt lều. Nấu cơm đồ ăn hắn càng là không thành thạo, xoay người liền đi tìm kim đảo. Làm ta nấu cơm mới đến chiêu đái chi phủ đại nhân. Đại vợ thúc, ngươi xác định chưa nói sai. Kim đào buồn bực nhìn lý đại vợ. Kim đào cũng gần là có thể đem cháo ngao thủ, nay thượng vội vàng tới trong núi bị tội chi phủ ăn không ngon, cũng không thể bán giận. Nhớ tới trong núi này sẽ rau dại cũng cô thật nhiều, nhớ tới mỗi mỗi nhất hiếm là ăn giã hành cùng mã lan đầu này sẽ chính kiều nộn, phân phó lý đại vợ nhóm lửa ngao cháo, chính hắn đi trên sần núi khai quật rau dại. Hắn tới trong núi khai hoang, nghe xong mỗi mỗi đề nghị, Đêm có 7 mẫu đại kia phiến cổ lao đã cấp lưu lại, khai xuân, trên mặt hồ lớp băng, sớm đã khai hóa, cổ lao đã tồn tại xuống dưới vị thoang tử tại ở hồ nước du đãng 15 phút không tới, kim đào mang theo nửa rổ rau dại còn có hiện nhặt mười mấy vị thoang trứng, một con mổ mỡ vị thoang rút ra trở lại đại táo thượng. Cháo đã ngao ra mùi hương, kim đào luống cuống tay chân đem vị thoang trứng bỏ thêm ra hành xào một đại mầm, lại canh chừng làm thịt trang bị ngấm làm một đại buồn hầm đồ ăn. Đại táo bên ngoài, Lý đại vượng đã đem giết quá lại ướp quá vị hoang bôi lên dạ hong đường, ở lửa trại thượng nướng. Ở túp liều cùng câu nệ thôi bình tùng nói chuyện, trong lỗ mũi người được thơm ngọ hương vị, thái đông thành hút hút cái mũi, này gì hương vị như thế hiếm lạ. Người được quen thuộc rau dại mùi hương, thôi bình tùng cười cười, vội đứng dậy nói, thái đại nhân, này có lẽ là kim đảo kia tiểu tử đem đồ ăn làm tốt lạc, ta trong núi nhân ra không gì ăn ngon. Lúc này tiết cũng liền trên núi rau dại còn tính mới mẻ. Ấn, trong núi cũng có có thể so với trong thành tựu lầu thức ăn, hạ quan hôm nay có lầu căn lạc. Xưa nay hái ăn uống chi dục thái đông thành cũng không màng hắn chi phủ thể diện, cười ngâm ngâm lôi kéo thôi bình tùng tay ra tốt để ợ. Thấy bên ngoài giản dị bàn gỗ thượng đã bày hai cái đại chậu hắn bước nhanh đi qua đi, nhìn màu vàng trứng vịt trang bị màu xanh lục hành đoạn, còn một chậu hẳn là làm thịt khô hợp lại nấm hầm đồ ăn. Hắn ánh mắt sáng ngời, hướng một liều hạ Kim đảo kêu lên, Kim Đào tiểu tử, ngươi làm này đồ ăn nhìn đều làm người muốn ăn mở rộng ra. a Đều là sơn dã đồ ăn, có thể làm chi phủ đại nhân kinh hỷ, Kim Đào trong lòng cuối cùng có chút vui mừng. Vài người vây quanh cái bàn, nhiệt tình tăng vọt ăn song cơm. Thôi bình tùng lại đem hưng thú không giảm thái đông thành cùng kỹ sư ra đưa hạ sơn. Nào biết! Cái này không đáng tin cậy chi phủ qua hai ngày lại dòng trống khua chiêng tìm tới môn ới, mấy cái quan sai phủng tấm biển. Chi phủ lao ra mang theo như vậy nhiều quan sai đi vào trong thôn, nghe nói là lại đây ngợi khen kim Đảo khai hoang có công. Trong thôn người đều không rảnh lo nhà mình đồng ruộng, đều rung ở kim đảo ra ngoài cửa lớn xem náo nhiệt. Có thể làm nhà mình được yêu thích chuyện tốt, đừng nói kim Đảo biết sẽ đắc ý rào rạng, ngay cả thôi bình tùng cũng trên mặt có quang. Hắn lập tức tống cổ người đi trên núi đem Kim Đào Thỉnh trở về. Tuy rằng thực không bỏ được rời đi trên núi Lồng Ruộng, nhưng nhớ tới trong nhà hiện giờ liền tức phụ mang theo hai tiểu vai nhi ở, muốn chiêu ứng chi phủ lao ra cũng không thể làm tức phụ làm khó, Kim Đào đành phải mang theo Lý Đại Vượng Hạ Sơn. Buôn đầu lại ứng phó rồi một đại buổi, tú hoa làm tràn đầy một bản hảo đồ ăn, trước khi đi lại tặng Thái Đông Thành một ít thịt khô cùng đại ca phái người đưa về tới sân Chân Mới đêm này tôn đại Phật đưa ra ra môn. Khó khăn tiến đi kêu tôn đại thần, an tính hạ kim đảo về đến nhà ước chừng ngủ một suốt đêm, mới khôi phục tinh thần. Hắn nghe được muội mội trở về, vội từ trong phòng chạy ra tới, Cẩm nhi, ngươi cái nha đồng đốc, nghèo kiết hủ lẩu tú tài có cái gì tốt, chính là ngươi tam ca ta dựa thượng cử nhân, cũng so ra kém ta đại ca, cho nên dạng giỡn nhà ta cạnh cửa sự tình liền giao cho đại ca. Kim đào đắc ý chỉ vào cung phụng ở bàn dài thượng hắc đế chữ vàng bảng hiệu, như thế nào? Cầm nhi, này bảng hiệu không tồi đi. Tích thiện nhà, ân, ngụ ý chuẩn xác, lại là chi phủ đại nhân tự mình viết tỉ mỉ khắc chế đồ vật đương nhiên là khối hảo tấm biển lạc. Thượng tư vũ quét mắt kia khối làm kim đào mi sắc bay múa tấm biển, nhớ tới ngày mai nương cùng cha muốn lại đến thôi ra hạ xính, này mấu chốt thượng, này tương lai anh vợ cũng không thể không nịnh vợ hảo lạc. Thực ân cần tự nhiên khen tặng hắn. Được, liền ngươi kiến thức hạn hẹp, thật không hiểu ngươi cầm cử nhân công danh còn có thể đỏ mắt này mấy cái không thấy được mấy chữ. Ngươi thối lui, ta muốn cùng Tam Ca thương nghị chút sự tình. Nay tuy rằng là tân tri phủ viết tự, nhưng thôi hoa cẩm thiệt tình trước mắt, biểu môi, phất tay làm thêm phiền thượng tư vũ lẽ một bên đi, nàng có đứng đắn lời nói muốn hỏi Tam Ca. Phượng khâm thấy thượng tư vũ vỗ mông ngựa đến mã trên đùi. Muốn cười lại sợ làm ra hỏa này càng xuống đại không được mặt, đành phải thở sâu, lúc này mới lấy cơ trong phòng buồn, đi trong thôn đi dạo hít thở không khí, lôi kéo hắn ra nhà chính. Kim Đào hai anh em đang ở nhà chính nói chuyện, thôi hoa cẩm ngẩn đầu nhìn cách vách đại nha thế nhưng mang theo hai tiểu nha đầu vào sân, tò mò hỏi lên, tam ca, đó là đại nha đường tỷ đi. Cái này thành thật lại có chút yếu đối đường mội cũng là cái người đáng thương, bất quá phương thúy phân bị hưu bỏ. Nhà mình nhật tử hào quá, hắn cũng không ngại giúp chuyển biến tốt nhị thuốc một phen, kim đào gật gật đầu, ân, này hai ngày nhị thuốc vội vàng giúp ta loại nam sơn thượng đồng ruộng, đại nha liền mang theo hai tiểu nha đầu tới trong nhà giúp đỡ tú hoa thím làm làm cơm đồ ăn. Hai tiểu nha đầu túng đại nha và tháo đi phong bếp, thôi hoa cẩm nhất hiếm lạ ấu tiểu hoa hoa, trên mặt nàng mang cười đứng lên, tam ca, ngươi ngồi ở đây nghỉ sẻ, cẩm nhi đi cấp kia hai tiểu nha đầu lấy chút ăn lập tức liền trở về. Đem phủ thành mua trở về tiểu ăn vặt phùng một đại bao, thôi hoa cẩm chiều phòng bếp đi đến. Hai người các ngươi tiểu nha đầu, mau xem gì cho các ngươi lấy tới gì ăn ngon. Hơi chút đại chút nha đầu qua 54 tuổi, nguyên bản cũng nên là thiền chân sống sóng bộ ráng, nhưng nhân đương nương yếu đuối, sinh sôi tính tình cũng biến nhát gan nút nhát. Nhìn thấy xa lạ thôi hoa cẩm tiến vào, vội đi lôi kéo nàng nương siêm ý đi hề, eh, dọa liền đầu cũng không dám ngừng lên. Nhưng thật ra cái kia tiểu nhân, trừng mắt hai mắt to chấp cũng không nháy mắt nhìn phủng ở thôi hoa cẩm trong tay giấy dầu bao. Ngươi là tỷ tỷ cũng không thể như vậy nhát găng nga. Đem giấy dầu bao mở ra, thôi hoa cẩm bắt một phen thức ăn, cười thủng tìm đưa cho cái kia đại nha đầu, ngự khí ôn hòa nói. Lại cấp tiểu nhân nha đầu cũng bắt một phen, nho nhỏ nha cũng có phần hai ngươi hiếm là ăn, chờ ngươi nương trở về khi, gì làm ngươi nương cho người hai nhiều mang chút. Đáng thương hài tử từ qua năm mới ở nhà ông ngoại ăn cơm no, nơi nào gặp qua này đó ăn ngon ăn vặt, phùng trong tay đồ vật, sợ hai cùng khiếp đảm cũng chậm rãi biến mất. Đang ở rửa rau đại nhà xem thôi hoa cẩm hống hai khuê nữ, nàng vành mắt nháy mắt đỏ, sợ nước mắt nhịn không được chảy ra, vội đem thân mình xoay cái phương hướng. Xem tiểu thư hai ăn ăn vặt, vui mừng thôi hoa cẩm lại cười đi hỏi hiên lặng vầu ngự phương đại nhà, đại Nha tỉ, này hai tiểu nha đầu có tên sao? Từ nhỏ liền biết cái này cầm nhi đường mội nhất đến mãi mãi cùng đại bá một nhà sử ái, nàng nương tính tình tính tình đều không tốt, các nàng hai chị em là bị thô bạo nuôi lớn, thành hôn chính mình sinh hai quê nữ lại không được nhà chồng người hiếm lạ, nơi nào sẽ có người cấp khởi mệnh tự, phương đại nhà ngẩn ra sẽ, mới cười khổ chiều thôi hoa cầm nói, cẩm nhi, ta sinh hai nha đầu không được ưa thích, nàng hai là cái mệnh khổ, nơi nào có người sẽ cho các nàng đặt tên, đều là đại ni tiểu. Nhi kêu đâu. Cho dù nàng không nói, thôi hoa cẩm cũng biết thật tiểu tụy là so thực tế tuổi lao thật nhiều phương đại nha nương ba, ở nhà chồng không được gứa thích, bằng không cũng sẽ không nhân mượn cấp nhà mẹ để một ít bạc liền tao nhà chồng hưu bỏ. Nàng hơi hơi mỉm cười, đại nha tỉ, ngươi đừng khổ sở, hiện giờ ngươi trở về ta thôi ra thôn, này hai nha đầu cũng là ta thôi ra bà bối, cẩm nhi cho các nàng hai chị em lấy cái tên hay. Đưa mọi người thật tốt còn sẽ nhận chính mình cái này không biết cố gắng được gì. Phương Đại Nha nước mắt nháy mắt từ hốc mắt chảy ra, nàng run rợn rầm rề tay lau mặt, gật đầu cảm kích nói: "Hảo, ta đây thế này hai nha đầu cảm ơn Cẩm Nhi muội muội." Một tay kéo một cái chính ăn quả vật tiểu nha đầu, thôi hoa Cẩm Đoan trang các nàng hoàng gầy khuôn mặt nhỏ, trong lòng dâng lên vô hạn thương tiếc, nàng suy tư một chút, cười tủm tìm nói: "Tỷ tỷ kêu cái Hành Nhi, muội muội đã kêu Phúc Nhi." Các ngươi tỉ hai tên hợp ở bên nhau chính là hạnh phúc. Cẩm nhi tiểu thư thật đúng là thông tuệ, thuận miệng vừa nói, liền có như thế dễ nghe tên. Thú Hoa cũng cười ha hả đã mở miệng. Là dễ nghe, nhà ta hai nha đầu rốt cuộc có đứng đắn tên. Phương Đại Nha đáp lời lời nói, trong lòng lại ngọt lại có chút lên men, nếu là nãi còn sống, nói không thể không sẽ nhìn chính mình nhảy vào hố lửa. Nương, ta có tên lạc, không bao giờ dùng têu tiểu ni lạc. Nghe được mọi người đều khen nàng tên Hảo, tuy rằng còn có chút ngây thơ, nhưng rõ ràng muốn so tỉ tỉ cơ linh chút tiểu nha đầu đem ăn chiều tỷ tỉ, tỉ trong tay một tắc, cười hì hì đi ôm nàng nương vòng eo. Là nha, nhà ta tiểu ni là cái có phúc khí nha đầu, gì cho ngươi lấy cái tên hay, còn không cho gì dập đầu nói lời cảm tạ. Mới được tân tên Tiểu Phúc nha đầu lập tức chạy tới, cấp thôi hoa cẩm dập đầu. Tiểu Phúc, Hảo nha đầu, này năm nhưng qua xong lạ gì cũng không thể làm ngươi lại dập đầu Nga. Cười đem tiểu nha đầu kéo vào trong lòng ngực dùng tay xoa bóp nàng tiểu xảo cái mũi. Thấy thôi hoa cẩm cũng không chê này hai tiểu nha đầu, tú hoa thư thái cười cười, hạnh phúc, chỉ mong này hai nha đầu, lấy ta cẩm nhi tiểu thư phúc khí sau này cũng có thể hạnh hạnh phúc phúc quá tốt nhất nhật tử. Nhẹ nhàng nuốt ve tiểu phúc gương mặt, thôi hoa cẩm nhìn mới 20 xuất đầu phương đại nha trong lòng lại có tân tính toán. Vương Tùng Lâm tuy rằng tuổi tắc lớn chút, người nọ tính tình cũng nóng nảy chút, nhưng là thắng ở nhân phẩm phúc hậu, nhất định sẽ không ghét bỏ phương đại nha gà hơn người. Quay đầu lại liền cấp bà bà đề đề, không nói được còn có thể thấu thành một đoạn hảo nhân duyên đâu. Nàng vui sướng hài lòng nói, tú hoa thím, có cẩm nhi cùng tam ca ở, sau này khẳng định sẽ không làm đại nha tỷ cùng hai nha đầu lại quá sốt ruột nhật tử. tỷ tỷ người kêu hạnh nhi, ta kêu phúc nhi. Đây là gì cấp 2 ta khởi tên, tỷ tỉ, tỉ thích sao? Trong lòng thích cực kỳ tiểu phúc nhìn dựa vào gì bên cạnh cũng không nói lời nào, nàng cười tủng tìm đi kéo tỉ tỉ tay. Thích! Đại ni tính tình cơ hồ cùng phương đại nha một cái bộ dáng, nàng ngẩn đầu nhìn xem muội mội gương mặt tươi cười, nói xong lời nói lại đem đầu rũ đi xuống. Ấn, tên này lấy so thú tài lấy còn hào đâu, nhà ta cẩm nhi thật không mệt là cái tiểu tài nữ Nga. Phượng Khâm từ bên ngoài trở về, nghe được mội mội cấp 2 tiểu nha đầu đặt tên, vội mở miệng khen ngợi. Ở nhà chính đại không được Kim Đào đi vào trong viện, cũng vui sướng hài lòng khen nhà mình mội muội Phượng Khâm huynh đệ nói rất đúng, Cẩm nhi nếu là cái nam nhi, nhà ta chỉ sợ cũng muốn nhiều cử nhân láo ra lạc. Chỉ có thượng tư vũ ở trong lòng may mắn, may mắn Cẩm nhi không phải cái nam tử, bằng không chính mình không phải muốn khóc ngất xịu đi. Đầu to ca ra mưa nhỏ thần chính là Tam ca cấp lấy, bị bọn họ khen, Thôi Hoa Cẩm có chút ngượng ngùng chỉ vào nhà mình Tam ca, "Tam ca, ngươi cũng đọc thật nhiều năm thư, cũng đừng rêu cợt Cẩm Nhi." Trong lòng nhớ thương Phương Đại Nha sự tình, cùng hai tiểu nha đầu làm ầm ý một hồi, thấy bà bà từ bên ngoài trở về, Thôi Hoa Cẩm liền đón qua đi. "Cẩm Nhi, ngươi tranh thủ thời gian trở về một chuyến, còn muốn làm này chuyện tốt." Cô nương mọi nhà làm mai mối bà sự tình không phải không duyên cơ chọc người chê cười sao. Nghe thế nha đầu phải cho Phương Đại Nha làm ai, Phượng Nhược Nhan kinh ngạc nhìn nàng. ba bà, bà, ngươi đừng ngắt lời sao, trước nói nói chuyện này có được hay không. Còn không có xuất các cô nương ra làm ai mỗi người lại là có chút không ổn, có thể tưởng tượng khởi Phương Đại Nha quá khổ nhật tử, thôi hoa cẩm đỏ mặt đi riêu Phượng Nhược Nhan cánh tay. Cũng gặp qua cái kia Phương Đại Nha vài lần, tổng cảm thấy có chút không phong khoáng. Bất quá nhìn tâm tính nhưng thật ra so nàng nương muốn hảo rất nhiều, thật nói cho vương tùng lâm cũng không tội. Không nghĩ đã kích nha đầu này một phen hảo ý, phượng nhược nhan sảng khoái gật đầu đồng ý. Được ba bà, bà nói, thôi hoa cẩm lập tức ra nhà chính, tiến phòng bếp liền đem phương đại nha kéo vào chính mình đông xương phòng. Xem cái này tuấn tiếu lại thông tuệ đường mội hấp tấp đem nàng mang tiến đông xương phòng, phương đại nha nghi hoặc nhìn nàng, cẩm nhi muội muội đều mau buổi trưa. Trong phòng bếp còn vội vàng đâu Ngươi muốn ta tới nơi này làm gì Liên bà bà đều cảm thấy Ý nghĩ của chính mình không tồi Thôi hoa cẩm trong lòng tự nhiên kích động Nàng cười hì hì trên giới đánh giá Một lần có chút có quắc phương đại nhà Đại Nha tỉ Tú hoa thím chủ nghệ hào đâu Hôm nay lại không khách lạ Ngươi trộn cái nhàn dỗi cũng không trở ngại Cẩm nhi có sự tình tốt muốn hỏi ngươi đâu Chính mình là cái mang theo Hai nha đầu hưu bỏ nữ nhân Nơi nào sẽ có gì chuyện tốt Phương Đại Nha ánh mắt càng thêm mê mang, nhìn mới 20 mươi suốt đầu tuổi tác, sắc mặt khô vàng, khóe mắt đã có tinh mịn nếp nhăn nơi khóe mắt, có thể thấy được nàng mấy năm nay nhật tử quá có bao nhiêu khổ. Thôi hoa cẩm trong lòng thương tiếc, vội cười đem Phương Đại Nha ấn ngồi ở ghế trên. Đại Nha tỉ, tới bên này cùng nhà mình giống nhau, đường câu thúc, trước ngồi xuống. Đại Nha tỷ cẩm nhi không đem ngươi đưa người ngoài xem, hôm nay có chút trong lòng lời nói tưởng cùng ngươi lao lao. Nếu là nói không sấn tâm tư, đại nha tỉ muốn nhiều đảm đương. Biết phương đại nha là cái nhút nhát mềm mại tính tình, thôi hoa cẩm trực tiếp hỏi khởi nàng sau này tính toán. Từ đi đông bị nhà chồng hưu bỏ, nàng ở nhà mẹ đẻ đãi mấy tháng, xấu hổ liền đại muôn đều cơ hồ không ra quá, nương bị cha hưu bỏ, cách vách tú hoa thím đi trong nhà đưa quá vài lần thức ăn, nàng không nghĩ làm người trong thôn nói nhà mình dính đại phong quang, cũng cháng là gan tới giúp tú hoa thím làm chút việc nào Nàng chính là ban đêm nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới sau này tính toán, thấy đường mội hỏi, ngầm đầu cười khổ, cẩm nhi muội muội ta đã tới rồi này bước đồng ruộng, còn có thể có gì tính toán, chậm rãi đem hai nha đầu dưỡng đến có thể gà chồng cho ta cha dưỡng lao tống trung, ta đời này cũng cứ như vậy ngao chứ. Kỳ thật không hỏi lời này, y nàng mềm mại tính tình, thôi hoa cẩm cũng suy đoán ra phương đại nha tâm tư, nàng hơi có chút hận sắc không thành thép cửa trách, đại Nha tỷ Ngươi qua tròn váng, mới bao lớn điểm tuổi tác, liền phải như vậy hư háo hơn phân nửa đời. Cho dù hạnh nhi các nàng hai chị em thành thần, ngươi mới bất quá hơn 30 tuổi, khó được cứ như vậy cô độc quá nửa đời sau. Nàng liên khẩu khí cũng chưa hoán, lại trịnh chọc nói, đại nhà thỉ, ý cẩm nhi xem, nếu có thích hợp Nam tử, ngươi không để phòng tay giá, cũng có thể làm hạnh nhi hai chị em có cái ấm áp ta nổn ra. Nhà mình nương hai đều bị hưu bỏ. Tuy rằng nương làm ác độc sự tình bị cha hưu rớt, nàng vô ngực ngẫm lại cũng không thế nương đáng thương, nhưng rốt cuộc đó là nàng mẹ ruột, nương hai hư thanh danh đều rơi xuống, nếu không phải cùng đường ca một nhà đến gần chút, nàng còn sợ hai nha đầu lớn lên cũng khó tìm nhân ra. Gả hồi bà ngoại trong thôn 5 năm, nhân không sinh ra cái tiểu tử, nàng không có tùng quá một hơi, sau lại lại bị nhà chồng hưu bỏ. Nghĩ đến trước mắt nàng tình cảnh, Gia cái môn đều bị người khác khinh thường châm chọc ánh mắt nhìn, nàng nơi nào còn sẽ đi tưởng tái giá sự tình. Phương Đại Nha từng sởi chua suốt từ đáy lòng quần cuộn đến trong miệng, chính là ta như vậy thân phận khó đến còn có thể nhị gả, nói ra đi không phải làm người trọc cột sống sao. Thôi hoa cẩm biết muốn khuyên bảo người như vậy thực không dễ dàng, nàng khẽ cười cười, đem Phương Đại Nha tay cầm lên, thật mạnh phe phẩy, Đại Nha tỷ thanh danh, cố nhiên quan trọng, nhưng làm sai sự không phải ngươi Ngược lại là người bị hại, làm gì muốn như vậy trột dạ đâu, làm người muốn hướng phía trước xem, nhị gả cũng không mất mặt, tìm cái đáng tin cậy nam tử, người này nửa đời sau cũng có dựa vào. Tận tình khuyên bảo khuyên gần 30 phút, nàng lại đem vương tùng lầm kỹ càng tỉ mỉ cấp vương đại nha tự thuật một lần. Vương đại nha mặt đều hồng thành nấu chín tôm, mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình mũi chân, trong lòng không chừng có bao nhiêu tu quấn cùng hoảng loạn. Thôi Hoa cẩm nàng vỗ vỗ Phương Đại Nha đầu vai, phóng nhu hòa ngữ khí, "Đại Nha tỷ, ngươi đừng vội nói cự tuyệt nói, chờ rừng Thông ca lại đến trong nhà, Cẩm Nhi làm ngươi trộm nhìn thượng liếc mắt một cái, nếu coi trọng, vạn sự có bà bà thế ngươi làm chủ, thật trước mắt, Cẩm Nhi làm đại ca cho ngươi ở quân doanh chọn cái Huy Vũ cô đại bản lĩnh, dù sao ta thôi ra nữ tử cũng là thực bắt bẻ." Phương đại Nha đầu ngóng ngang vang, trong lòng một cuộn chỉ rối, Thôi Hoa cẩm nói đến sau lại, Nàng căn bản không biết cái này Đởm Muội nói chính là gì lời nói, chỉ là mở mịn gật đầu. Xem nàng nhẹ nhàng chậm chạp gật đầu, thôi Hoa cẩm nghĩ lầm Phương Đại Nha bị chính mình thuyết phục tâm tư, vui sướng hài lòng đứng lên, "Hảo, mong nên ăn cơm lạc, ta đi trong phòng bếp nhìn xem." Thiên càng thêm ấm áp, Cẩm Nhi làm Tú Hoa thím chiều liền cho ngươi chọn mấy con đẹp vài đông, ngươi cùng hạnh nhi hai chị em đều làm mấy thân xuân sam." Thối Hoa Cẩm đứng lên lời nói, Phương Đại Nha mới nghe rõ biết được đường muội phải cho nàng đưa vải dệt, vội lắc đầu, "Cẩm Nhi, ta cùng hai nha đầu còn có xiểm ý gì đâu?" vải dệt liền từ bỏ. "Đại nha tỷ, Cẩm Nhi mới nói quá ta là tỉ muội, ngươi nhìn một cái ngươi cùng hai nha đầu xuyên xiểm ý gì đều mau ra không được môn. Đại nha tỷ nếu là kiên quyết không cần, có phải hay không trong lòng vẫn là cùng Cẩm Nhi sinh phân đâu? Hai ta là đường tỉ muội, không Cẩm Nhi xuyên lăng là tơ lụa. Nhà mình đường tỉ liền thân vải đông siêm ý đều dính không được thân, người trong thôn kia mới có thể chọc Cẩm Nhi cùng đại ca cùng tam ca cột sống đâu. Lôi kéo phương đại nhà vải bố siêm ý gì, thôi hoa Cẩm giả vờ tức giận, trong miệng bắt đầu lại nhải cửa trách nàng. Nếu không cần phải dệt, Cẩm Nhi nói cũng là lời nói thật, trong thôn những cái đó kiến thức hạn hẹp bà nương dính không thượng Cẩm Nhi ra hào ra, khẳng định sẽ ở sau lưng bới lông tìm vết, hạt hồ nói bậy, nàng thế khó xử. Ngẫm lại chính mình theo nghệ tuy rằng so bất quá đường muội khá vậy thoáng, có thể lấy ra tay, Phương Đại Nha đành phải đỏ mặt gật đầu đồng ý, cẩm nhi muội muội ta trước cảm tạ ngươi, chờ các ngươi theo cửa hàng lại muốn túi tiền cùng khăn gì, nếu không chê, ta có thể rút, đỡ làm chút, xem ra cái này thành thật đường tỉ đầu vóc còn không có ngốc rốt cuộc, thôi hoa cẩm vui mừng cười cười, này liền đúng rồi, Đại Nha tỷ nếu ở nhà nhàn dối không có việc gì nhưng làm mang theo hạnh nhi hai chị em tới bên này cùng tam tẩu cùng nhau làm chút theo sống cũng có thể kiếm chút tiền bạc, cho dù không nhiều lắm, dưỡng ngươi cùng hai nha đầu cũng đủ dùng lạc. Thoáng nhìn nàng một đôi tay thô rắc thực, thôi hoa cẩm từ nhỏ trong ngăn tủ nhảy ra vào đông vô dụng song nhuận tay ru cao, đại nha tỉ, này thuốc dán là bà bà phối chế, ngươi lấy về đi dùng, ngươi dùng tới 7-8 ngày, đôi tay liền sẽ tinh tế dễ chịu lên. Làm theo sống sẽ không sợ đem vải dệt cấp trào hư lạc. Nàng cho dù lại không ra tới quá, cũng biết phượng thần y hảo y hề thuật, nhìn bị đường muội nhét ở trong tay cái kia tiểu bình xứ, trong lòng phức tạp thực, cho dù chính mình không xuất giá, nương cũng trước nay không làm chính mình dùng quá son phấn này đó quý giá đồ vật thiên cái này cùng nhà mình không có một chút huyết thống chi thân đường muội có thể như vậy đau lòng chính mình. Cũng là vô xảo không thành thư. Ăn xong cơm. Thôi hoa cẩm đi Tây Sương trêu đùa tam tẩu ra hai hải tử. Phương Đại Nha giúp đỡ Tú Hoa đem trong phòng bếp tạm sống thu thập nhanh nhẹn, đầy cói lòng chua sốt cùng cảm kích ôm hai thất tế vài đông, mang theo hai khuê nữ trở về nhà mình. thối hoa cẩm nghe được Vương Đại Đầu ở trong sân nói chuyện thanh âm, nàng từ Tây Sương phòng đi ra. Nhìn Vương Đại Đầu cùng Vương Tùng Lâm mới đem trên lưng khiêng bao tải to ném xuống đất. Ai, này thật đúng là có duyên phận. Nhà mình mới nổi lên này tầm tư không bao lâu, rừng thông đại thúc đã có thể đã trở lại. Xem ra chính mình này hồng nương làm rất là thuận buồm xuôi gió, này rừng thông thúc lập tức liền phải biến thành đường tỷ phu, tỷ phu cũng là ca, chính mình ca ca nhưng có bao nhiêu một cái, thôi hoa cẩm nhạc mắt đều mau cười nheo lại tới, đầu to ca, rừng thông thúc, các ngươi sao đã trở lại, này bao tải trang gì thứ tốt ca. Vương đại đầu ngồi xổm xuống thân mình, Đem bao tải cột lấy dây thừng cải bỏ, cẩm nhi, cũng liền ngươi có lục ăn, này đó thư tốt là chúng ta ở thổ phỉ sơn trại đào ra, khóa vàng đại ca nhớ thương người trong nhà, khiến cho ta cùng rừng thông ca tặng trở về. Đây là cây lạc ca, thổ phỉ trong ổ thế nhưng có này hiếm lạ đồ vật. Nhìn đến bị vương đại đầu lay ra tới đồ vật, thôi hoa cẩm kinh ngạc đến không được, đây chính là quý giá ngọn ý. Nếu không phải chính mình nằm trước quan khi đi kinh thành Đại Tẩu ở kinh thành Điểm Tâm cửa hàng mua mấy cân xào thổ cây lạ, chỉ sợ muốn đã lâu nàng cũng không biết trên đời còn có này ăn ngon đồ ăn. Nhìn một cái, không mệt là đi qua kinh thành người, ta Cẩm Nhi chính là gặp qua đại việc đời, liền này ngoạn ý tên đều cấp hô ra tới. Ở sân trại, đã nghe Kim Đảo nói qua này cây lạ quý trọng chóp, Vương đại đầu cười hì hì trêu ghẹo thôi Hoa Cẩm. "Hảo, đầu to ca cũng đừng đâu." Này cây lạc ta hoài khánh phủ lại không có, Cẩm nhi không đi kinh thành cũng không biết đến thứ này. Nhìn đến vương tùng lâm, thôi hoa cẩm trong lòng luôn nóng, nàng hướng vương đại đầu xua xua tay, rất là khách khi nói, sau đó đi trong phòng bếp cho hắn hai bưng hồ nước trà ra tới, đầu to ca, ngươi cùng rừng thông thúc cũng mệt mỏi, trước ngồi xuống cùng hồ trà, thấy các ngươi trở về, đợi lát nữa ta tàm càn lên từ ngoài ruộng trở về lạc. Cẩm nhi, này sao không biết xấu hổ đâu ta còn là không đi đi. con tưởng rằng đường mội cho nàng làm mai sự tổng muốn chiều sau trầm rãi, nào thừa tưởng chính mình mới về nhà, đường mội liền tới đây làm nàng đi cách vách sân tương xem nam tử, phương đại nha lại thẹn lại cấp, vội bại xuống tay. Đại nha thỉ, Cẩm nhi làm việc thực đáng tin cậy, dừng thông thúc là người tốt, ngươi lặng lẽ qua khứ nhìn thượng liếc mắt một cái liền biết lạc, này không phải sợ ngươi ngại xấu hổ, mới làm ngươi hãy đi trước nhìn một cái sau. Nếu là thật sự coi thường mắt, ta liền quyền đương Cẩm Nhi chưa nói quá việc này, chờ đại ca trở về, lại cho ngươi lại ở quân doanh tìm cái tốt. Thôi hoa Cẩm nói, còn đem tam tẩu vải đông xuân Sam cho nàng lấy lại đây một thân, nói gì cũng muốn nàng thay. Bị đường mội bức bách thay đổi siêm y gì hết. Phương Đại Nha câu nể nhéo vặt áo, mặt đỏ thực, này thêm đẹp đã đổi mới siêm y Cẩm Nhi chính là không nói, cũng quái biệt níu. Đem Phương Đại Nha tay kéo khai. Thôi hoa cẩm cười Khanh khách nói ta hảo đường Tỉ Nga ngươi nhìn một cái nhà ta người cái nào không phải xuyên chỉnh tề sạch sẽ này si y ấy vẫn là tam Tẩu năm trước đầu xuân làm sau lại tam Tẩu có thân mình liền xuyên không được thả một năm hiện giờ nhìn ngươi ăn mặc vừa vặ tốt đâu Nương này si vi lìa đẹp Hạnh nhi hai chị em thấy Nương xuyên thân Tân y địa phục cũng vui đùa ở Mỹ lên chính làươi Nương còn không có ta Hạnh nhi hai chị em ánh mắt hảo đâu Đi, cùng gì đi cách vách gan ngon đi. Dù sao chính mình đã đem đường tỉ bức bách không lộ có thể đi, thôi hoa cẩm cười hì hì lôi kéo hai nha đầu ở phía trước dẫn đường. Vương Tùng Lâm đã qua 30, hắn ra cảnh nghèo khó, mười mấy năm trước, quê nhà gặp đại thai, mới mang theo duy nhất đệ đệ chạy trốn tới hoài khánh phủ cách vách phủ quận. Nhân đệ đệ bệnh nặng không có tiền trị liệu, sống sờ sờ bị bệnh đau tra tấn mà chết, không đành lòng dùng chiếu bọc số khổ đệ đệ. Gần vì cấp muội mỗi mua phó mỏng quan hắn ba lượng bạc bán tự thân mới táng đệ đệ mười mấy năm gian hắn nhân tính tình bướng bướngỉ làm không tới lỉnh hót gặp may chủ tử bị mấy cái chủ tử ch chẳng trọc đầu cơ trục lợi lưu lạc đến hoài Khánh phủ người môi giới cuối cùng bị Phượng Nhược nhan nên mua đi vào phượng phủ hắn mới cảm thấy chính mình mới giống cá nhân năm nay khóa vàng mang theo binh sĩ trở về diệt phỉ không cam lòng làm cả đời nô tài hắn cùng Phượng Nhược nhan đau khổ năn nhỉ Cũng đi quân doanh đi theo khóa vàng binh sĩ vào sơn. Liên tiếp đoan rớt mấy cái thổ phỉ hạ ổ, Vương Tùng Lâm này sẽ hơi có chút khí phách hăng hái. Lôi kéo hành nhi hai chị em vào nhà mình sân thôi hoa cẩm quét mắt Vương Tùng Lâm, thấy hắn khỏe miệng mỉm cười, đang cùng Vương đại đầu lựa trên mặt đất quán cây lạc, nàng rất là vừa lòng hắn này sẽ biểu tình. Vội chiêu phía sau túi đầu phương đại nhà thấp giọng nói, đại nhà tỷ ngươi rũ đầu, sao có thể thấy rõ ràng nhân ra bộ răng A. Nếu là thường ngày chính mình cũng không dám đối với cái nam nhân xem, húng chi hôm nay vẫn là tường xem nam nhân, phương đại nha chi rắc đến chính mình gương mặt đều nhiệt nóng lên, cẩm nhi muội muội ta nào dám đi nhìn nhân ra, mắc cỡ trên người. Người quyền đương rừng thông thúc là người ngoài, không phải hảo lạc. Thấy một chốc một lát cũng thay đổi không tới cái này chất phát đường tỉ tâm tính, trong lòng nôn nóng thôi hoa cẩm nỗ lực gáp chế muốn nổi lên tới rọng. Quét mắt trên mặt đất đôi sạch sẽ tây lạc, Thôi hoa cẩm có chú ý, đại nhà tỉ, ngươi qua đi đem đầu to ca bọn họ nhặt quá cây lạc dùng sọt che trăng lên, hai người bọn họ nơi nào sẽ lòng nghi ngờ đâu. Bị bức bách phương đại nhà chịu đựng hoàng hốt, đi kéo tún dưới mái hiên phóng sọ tre. Hướng vương đại đầu kêu lên, đầu to ca, ngươi giúp cẩm nhi đem này hai tiểu nha đầu đưa tam tẩu trong phòng, dừng thông thúc, cẩm nhi đi cấp đại nhà tỷ tìm chút theo tuyến ra tới, làm đại nhà tỷ giúp ngươi lửa cây lạc đi. Trước nay liền đem thôi hoa cẩm nói coi như thánh chỉ vương đại đầu, nào biết đâu rằng thôi hoa cẩm tâm tư, hắn đem dính thổ hai tay ở siêu mỹ đi thượng lao lao, cười đi kéo hai tiểu nha đầu, cẩm nhi nhìn ngươi Tam ca ra vận nhi đầu to ca mí mắt liền bắt đầu phát hiện, hiện giờ nhìn này hai tiểu nha đầu cũng hiếm lạ đến không được. Vì đánh mất phương đại nha tự ti tâm lý, thôi hoa cẩm cười hì hì khen nàng hai cái khuê nữ, đầu to ca, ngươi tính nói đúng lạc, chúng ta hành nhi Phúc Nhi cũng là làm cho người ta thích hảo hài từ đâu. Trong viện đột nhiên thanh tịnh xuống dưới, chiều sọt che trang sạch sẽ cây lạc phương đại nha rửa vương Tùng Lâm rất gần, nàng thân mình đều mau cứng đở, nơi nào còn dám ngẩn đầu nhìn liếc mắt một cái. Bất quá, nàng nhìn đến này đó kỳ quái vật nhỏ, lòng hiếu kỳ chợt dâng lên, dùng tay phủng chiều sọt che trang, còn nhỏ thanh lầm bẩm, thứ này còn không có gặp qua đâu, hẳn là đầu to ca lộng trở về chính là dược liệu đi. Đã biết này cây lạc chỗ tốt, vương tùng lâm nhưng thật ra cũng không kiêng kỵ nam nữ đại phòng, song lợi cười ra tiếng tới, đương nhiên không phải dự liệu, đây là chúng ta cùng thôi đại thiếu ra ở sơn tặc trong ổ lộng trở về thứ tốt, đầu to huynh đệ nói sau núi khai thật nhiều đất hoang, làm lấy ra no đủ chút dùng để gieo trồng đâu Vốt ma ma cây lạc, nhìn nhìn lại này hôi sụp sụp nhăn sắc, cũng loại đã nhiều năm hoa màu phương đại nhà đã quên câu nệ, không phải dự liệu, đây là có thể ăn lương thực. Ma phấn so kiểu mạch tan ngon sao. Mới nghe qua thôi hoa cẩm nói lên này cây lạc tác dụng, Vương Tùng Lâm có chút tự hào gật đầu, Ơn, này cũng không phải là giống nhau lương thực, Kinh thành điểm tâm cửa hàng đều lấy này cây lạc đương hảo phối liệu làm ra các loại điểm tâm, Quả khô cửa hàng cũng bán này xào thụ cây lạc đâu. Này dung mạo bình thường đồ vật thế nhưng có thể làm điểm tâm, Phương Đại Nha nhặt lên mấy viên không mang theo sắc ngoài đậu phộng viên viên, Có chút nghi hoặc cùng lo lắng. Thẳng tóc nhìn chầm chầm vương Tùng lâm mặt, vương đại ca, kêu kim Đảo ca cũng không loại quá này quý giá đồ vật không biết có thể hay không có thể loại hảo. Năm trước kim Đảo hòa thượng tư vũ mấy cái ở núi sâu ngoại kêu phiến bãi bùn thượng tóm được ra Sơn Dương, ra nguyệt mai trước đó vài ngày cũng mang theo trong thôn hai tiểu tử ngốc đi qua kêu phiến bãi bùn mà. Bọn họ đem cây lạc mang về trong doanh địa. Giang Nguyệt Mai liền vỗ tay nói muốn cho kim đào đem này hai bao tải thứ tốt loại ở kia phiến bãi bùn trong đất. Vương Tùng Lâm xem xét mắt lo lắng không thôi Phương Đại Nha, khẽ cười cười, ngươi yên tâm đi, nghe đại thiếu mãi mãi nói thứ này ở biên cảnh cũng có loại, đều là lớn lên ở cẳng côi cắt đất ngoài ruộng, thực hào loại sống. Đại đương tẩu chính là từ kinh thành tới nhà giàu thiên kim, kiến thức khẳng định nhiều, Phương Đại Nha cái này trong lòng cũng phong khoáng. Nàng đột nhiên ý thức được chính mình mới vừa rồi liền đầu cũng không dám ngâng, thế nhưng cùng này Vương Tùng Lâm nói như thế nhiều nói, còn cứ gọi nhân gia đại ca. Xem Vương Tùng Lâm lớn lên tuy rằng không nhà mình mấy cái đường ca đẹp, càng là so ra kém thượng công tử cùng phượng khâm công tử tuân lãng, nhưng cũng ngũ quan đoan chính, nói lên lời nói tới cũng so trong thôn lớn giọng hán tử nhỏ muốn ôn hòa nhiều, tức khắc đỏ bừng mặt, vội vàng rũ xuống đầu, tiếp tục đi phủng trên mặt đất cây lạc. Xem Phương Đại Nha chứa đầy sọt tre, muốn đi dọn sọt tre, Vương Tùng Lâm vội đi ngăn cảng, ngươi sức lực tiểu chút, này việc nặng vẫn là để cho ta tới đi. Nguyên bản không nghĩ lại cùng Vương Tùng Lâm nói chuyện Phương Đại Nha, mới cùng đường muội đường muội chỗ tự nhiên thân cận chút, giống như sợ hắn xem thường chính mình suy yếu thân thể, thế nhưng ma xuôi quỷ khiến nói câu, không có việc gì, so này chọn việc tốn sức ta cũng thường làm, nơi nào liền sức lực nhỏ đâu, ngươi cũng không thể xem thường người. Nghe được trước mắt này nữ tử lời nói giống như hương chính mình làm nũng, vương tùng lâm mặt cũng coi chút hồng, hán ngượng ngùng cười cười, không dám lại tiếp lời, dọn khởi sọt che liền về phía tây sương mái hiên hạ đi qua đi. Tránh ở trong phòng thôi hoa cẩm trong tay cầm vài sợi theo tuyến, trộm ghé vào kẹt cửa thượng quan khán. Thế này hai người ở chung tự nhiên, không cấm vui mừng nhẹ nhàng thở ra, cái này đường tỷ tốt xấu không làm chính mình thất vọng. Không đến 15 phút, Vương Tùng Lâm cùng Phương Đại Nha đem lựa tốt cây lạc đều cất vào mấy cái sọt che. Thấy trên tay hắn trên mặt đều dính bụi đất, Phương Đại Nha lại tiến phòng bếp cho hắn đánh tới nước gấm. Vội như thế lâu, rừng Thông Đại ca rửa rửa tay mặt, ta nên đi tìm Cẩm Nhi muội muội. Chờ Vương Đầu mang theo hai tiểu nha đầu từ Trần Liên oánh trong phòng ra tới, Vương Tùng Lâm đã bưng không buồn go đi phòng bếp. Dương Thông ca, người như thế mau liền đem cây lạ cấp trang đi lên. Vương Tùng Lâm nghe xong lời này, Ánh mắt phiêu hướng thôi hoa cẩm trụ đông xứ phòng hắn cũng không biết chính mình trong lòng ở miên Man suy nghĩ cái gì tổng cảm thấy Phương đại Nha Nhu Thuận Thanh âm cực kỳ dễ nghe sợ bị Vương đại đầu nhìn thấu tâm tư vội quay đầu lại ha hả cười nơi nào chính là ta một người công lao nghe thấy Vương Tùng Lâm bị đầu to ca cấp xả ra sân thôi hoa cẩm cười hì hì đi kéo Phương đại Nha tay đại Nha Tỉ Cẩm nhi chưa nói sai đi Dừng thông thúc có phải hay không thực hào ở chung Người cũng lớn lên rất là dễ coi Tuy rằng cùng Vương Tùng Lâm Ở chung thời gian thực ngắn ngủi Nhưng Vương Đại Nha cũng cảm thấy người này So với chính mình chồng trước muốn hào rất nhiều Nàng nơi nào có thể xứng đôi Cẩm nhi mội mội Đừng nói bậy Nhân ra như vậy người tốt khẳng định sẽ ghét bỏ ta Là cái hưu bỏ trở về nữ nhân Việc này vẫn là đừng nhắc lại Vương Tùng Lâm cũng đi theo bà bà Có mau 2 năm thời gian Thôi hoa cẩm nếu không tin được nhân phẩm của hắn Khẳng định sẽ không cấp đáng thương chất phác cái này đường tỉ làm ai, nàng cười hi hi đem ngượng ngùng lại có chút nôn nóng đường tỉ ủng tại bên người, đại nha tỉ, ngươi trước không quan tâm dừng thông thúc tâm tư, chỉ cần ngươi điểm cái đầu đồng ý, cẩm nhi đợi lát nữa khiến cho bà bà đi hỏi hắn ý tứ, ngươi liền chờ hảo đi. Biết chính mình cũng ngăn không được cái này cơ linh đường ngội, phương đại nha trong lòng rất là dối rắm không quá nửa cái canh giờ. Thôi hoa cẩm đã bắt lấy từ bên ngoài trở về Phượng Nhược Nhan, ở nhà chính tới cái chết để, thực vui sướng đem nàng mới làm chuyện tốt cấp nói cái rõ ràng. Cũng không biết nha đầu này này sẽ tính tình biến như thế nóng nảy, Phượng Nhược Nhan tức giận cờ trách, ngươi nha đầu này cũng đặc lá gan đại, mệnh ngươi không trực tiếp mở miệng cùng Vương Tùng Lâm nói, nếu là người ta không vui, chẳng lẽ ngươi nha đầu này còn muốn bức bách không thành, vì có thể làm bà bà ra mặt cùng Vương Tùng Lâm nói chuyện này. Thôi hoa cẩm là tận hết sức lực hướng phượng nhược nhan làm đúng, hảo bà bà, ngươi liền nghe cẩm nhi một lần đi, đây chính là liên quan đến đại nhà tỉ cả đời đại sự, cẩm nhi có thể không nóng này sao, có thể tác hợp thành bọn họ một chàng hảo nhân duyên, bà bà cũng coi như là cấp cẩm nhi cùng ca ca tích phúc báo a Ngươi nha đầu này cái miệng nhỏ cũng thật ngọn, thế nhưng lừa dối khởi bà bà tới, bà bà chẳng lẽ y thuật không tin muốn nên đổi cái bà mới tới làm A Điểm nha đầu này chán, Phượng Nhược Nhan đoán trách. Nói tới nói lui, chờ Vương Tùng Lâm từ bên ngoài trở về, Phượng Nhược Nhan vẫn là đem hắn kêu tiến nhà chính. Tuy rằng hắn hơn một canh giờ trước còn cảm thấy Phương Đại Nha người không tồi, có biết nàng kia thế nhưng là Phương Thúy Phân khuê nữ, phu nhân còn muốn đem chính mình cùng như vậy nhân ra khuê nữ tác hợp thành một đôi, hắn lập tức phe phẩy đầu. Phu nhân, tiểu nhân thật không tính toán thành thân, chỉ sợ làm phu nhân ý tốt thất bại. Thành thân dù sao cũng là hai người sinh hoạt, nếu Vương Tùng Lâm thật sự coi thường Phương Đại Nha, nàng cũng không làm miễn cưỡng, Phượng Nhược Nhan ôn hòa hỏi, Dương Thông, ngươi có phải hay không ghét bỏ Phương Đại Nha là cái bị hưu bỏ nữ tử? Hơn nữa là cái mang theo hai hài tử phụ nhân, nhưng ngươi cũng biết, y lì hề ngươi tự thân điều kiện tìm cái tuổi thanh xuân nữ tử cũng không dễ dàng. Chính mình lẻ loi hưu quạng, nếu không gặp gỡ hảo tâm phu nhân, còn không biết ở nơi nào chịu khổ đâu. Nơi nào còn dám đi mơ ước gì tuổi thanh xuân nữ tử, Vương Tùng Lâm cười khổ lắc đầu, không phải, tiểu nhân là cái dạng này thân phận, nơi nào sẽ khinh thường nhân ra, chỉ là có cách Thúy Phân như vậy đường, tiểu nhân thật không vui cùng nhân ra như vậy dính lên biên. Người cô kỵ chính là cái này, tiếc nhưng thật ra có thể phóng quan tâm, Phương Thúy Phân kia mụ la sát đã bị thôi bình nhà cấp hưu bỏ, này Phương Đại Nha cũng là cái người mệnh khổ. Ta coi nhưng thật ra thực cần mẫn nhân phẩm tính cũng thực đáng tin, là cái sinh hoạt hảo nữ nhân. Vương Tùng Lâm nghĩ chính mình hiện giờ thành tự do thân, còn là lẻ loi quang côn một cái, nhìn Phương Đại Nha mang theo hai nha đầu như vậy ngoan ngoãn, trong lòng liền có chút kích động. Bởi vì thôi hoa cẩm gia đình không khí thực ấm ác, hắn cũng nghĩ tới như vậy nhật tử, lập tức tỏ thái độ, cũng chính miệng hứa hẹn, nếu Phương Đại Nha thật sự có thể nhìn thượng chính mình, hắn nguyện ý ở rể thôi ra. Sận tâm chiếu cô phương đại nha nương ba cái, cũng sẽ cấp thôi bình nhạc cái này nhạc phụ dưỡng lao tống trung. Có chút ngoại ý muốn Vương tùng lâm thái độ như thế mau liền chuyển biến, phượng nhược nhan làm hắn tái hảo hảo ngẫm lại. Việc này cũng không thể nóng đội, còn muốn cho Kim Đào đi tìm hiểu hạ thôi bình nhạc ý tứ. Ăn xong cơm chiều, Kim Đào mang theo không hiểu ra sao tâm tình đi cách vết sân. Nghe được ngận nhi nói, thôi bình nhạc có chút kinh ngạc, Kim Đào, này thật là phượng thần y hiểu ý tứ. Nàng sao nhớ tới hỏi đến đại nhà sự tình đâu? Nhị thúc, có lẽ là phượng thần y, y nhìn đại nhà đường muội mang theo hai nha đầu nhật tử quá khổ. Vừa vặn rừng thông đại ca nhân phẩm cũng không kém, liền nổi lên này hảo tâm tư. Phượng thần y y nói qua, rừng thông đại ca bán mình khế sớm đã trả lại cho hắn, hiện giờ hắn cũng không xem như Vượng phủ nô tài. Nhị thúc nếu đồng ý việc hôn nhân này, rừng thông ca không nói được thật sự sẽ đồng ý ở rể ở nhà ngươi đâu. Cũng là sợ cái này nhị thuốc sẽ ghét bỏ Vương Tùng Lâm nô tài thân phận, Phượng Nhược Nhan dặn dò Kim Đào nhất định phải nói, Vương Tùng Lâm là cái tự do thân, cũng nói ra làm Vương Tùng Lâm tương lai ở rể nhị phòng hứa hẹn. Kim Đào cũng đang thương đường muội mang theo hải tử gian nan, tự nhiên cũng không giữ lại, đem Phượng Nhược Nhan công đạo nói đều cấp nói ra. Chính mình đã qua tuổi 40, lại hưu rất phương thị, đời này là đừng hy vọng có nhi tử dưỡng lao tống trung, nghe được Vương Tùng Lâm nguyện ý ở rể. Thôi bình nhạc kích động đứng lên, còn có này chuyện tốt, Kim Đào, ngươi không phải làm ông ta đi. Cánh tay đều bị nhị thuốc chảo sinh đau, Kim Đào bất đắc dị hướng hắn nết miệng, nhị thúc ngươi ngận nhi như là sẽ nói mê sảng người sao, đây là phượng thần y ghề nói, khẳng định là mười thành mười nói thật. Bầu trời muốn rất bánh có nhân, đại nha kia nha đầu cũng là khổ tận cam lai, thế nhưng có vương tùng lâm như vậy người tốt chịu ở rể nhà mình, thôi bình nhạc cao hứng sở không được bắt. Vội vã lôi kéo Kim Đảo cánh tay ra nhà mình nhà chính, hắn phải nhanh một chút đi cùng Phượng thần hề nói nói trong lòng nói, muốn đem này hảo việc hôn nhân cấp định ra tới. Nếu không phải Cẩm Nhi kia nha đầu ngốc nhiệt huyết tâm địa muốn giỡn tay quản này phá sự, nghiễm năng vẫn là cái không xuất các con bé, lại làm phương đại nha sự tình liên lụy Cẩm Nhi thanh danh. Phượng Nhược Nhan thật không vui xem thôi bình nhạc kia trương mang theo suy khí mặt. Túc mục biểu tình nghe được Kim Đảo thế hắn đem trong lòng nói ra tới liền không kiên nhận hướng hắn vây vây tay, việc này kinh tay của ta xử lý, ngươi nếu trong lòng vui, khác việc vặt cũng đừng lo lắng, ngươi liền chờ gả khuê nữ làm thể diện lao thái sơn đi. Ai, tạ phượng thần y đi đại ân, này sẽ canh giờ chậm chút, ngày mai sáng sớm làm đại nha lại đây cấp phượng thần y đi dập đầu nói. Từng bị phượng nhược nhan thu thật quá, thôi bình nhạc nào dám ngẩn đầu cùng nàng đối cái ánh mắt, vào nhà chính liền gục xuống đầu, nghe được lời này, hắn lòng tràn đầy cảm k Lúc này mới hơi hơi ngẩn đầu chiều Phượng Nhược Nhan cùng xuống tay nói lời cảm tạ. Phượng Nhược Nhan đang suy nghĩ ngày mai có phải hay không vào núi một chuyến, bị kim đào thúc rất hay đã đến cấp đánh gậy ý nghĩ, thấy này thôi bình nhạc lại rong dài lên, hướng hắn với tay, thôi, cùng ta cũng không cần nhiều lời này đó vô dụng vô nghĩa, thật có lòng sau này đừng lại làm hồ đồ sự, làm ngươi rất nữ, ngận nhi nhóm cũng ít nhọc lòng cũng đã không tồi. Kim Đào cũng biết phượng thần y ghi một quán phiền chán cái này nhị thúc, hắn cũng cùng phượng nhược nhan chào hỏi một cái liền kéo đã nhạc tìm không thấy bắt nhị thúc ra nhà chính. Từ cách vách nhà cũ trở về, thôi bình nhạc liền đi khuê nữ trụ Tây Xương trong phòng nhỏ. Đại nha nhà ta khổ nhật tử ngao tới rồi đầu. Phương Đại nha chính cấp hai nha đầu rửa mặt, thấy nàng cha lại đây, cao hứng thẳng ồn ào, mặt mày hồng hào bộ ráng, không cấm, có chút nghi hoặc. Mới vừa rồi nàng ở trong phòng bếp thiêu nước gấm thấy tam đường ca kim đào lại đây, không bao lâu hai người lại cùng nhau đi ra ngoài, cha như vậy biểu tình, hay là thực sự có chuyện tốt. Nàng đem tiểu phúc mặt dùng khăn vải cọ qua, làm hạnh nhi mang theo muội muội đi buồng trong chơi. Mấy ngày nay cha từ trên núi khai hoang trở về, lại giúp đỡ đường ca trong nhà làm ruộng, vẫn luôn vội liền khẩu khí cũng chưa tới cập nghỉ tạm. Phương Đại Nha nhìn cha càng thêm già nua gương mặt, Trong lòng cũng rất là đau lòng, nhà mình không cái nam đinh, nàng lại mang theo hai còn không biết sự tiểu nha đầu, sinh sôi là cái liên lụy. Xoay người đem chiếc ghế dọn lại đây, cha, ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi chẩm dãi nói. Nhìn khuê nữ mặt, thôi bình nhạc thở dài, ngay sau đó lại động dung nói, đại nha mấy năm nay đều là ngươi cái kia nhẫn tâm ác độc đường, làm ngươi gặp tội lớn, rốt cuộc chờ đến khổ tận cam lai ngày này. Cha lời nói hàng nghĩa. Làm nàng mạc danh nhớ tới chiều cẩm nhi cho chính mình lời nói, phương đại nha tâm lại bắt đầu bang bang loạn nhảy dựng lên. Quả nhiên, không nói mấy câu, nàng cha liền đem lời nói xả đến cùng vương tùng lâm trên người, phương đại nha có chút tú quẫn, túi đầu nhìn chằm chầm chính mình dài tiêm, cha, ngươi sao cũng hồ đồ. Ta bộ dáng này, sao có thể xứng thượng nhân ra đâu? Thôi bình nhạc bản lĩnh khác không có nhiều ít, cùng thẳng tính kim đào nói không bao lâu nói, liền bộ ra vương tùng lâm gốc gác. Hắn mới biết được vương Tùng Lâm bởi vì gì như vậy thống khoái đồng ý cùng nhà mình đại nha việc hôn nhân, nói đến cùng nhà mình vẫn là dính kim đào hai anh em quang, có cái đương đại tướng quân đường đại cứu tử làm chỗ dựa, vào binh doanh vương Tùng Lâm, kia tiền đồ tự nhiên là một mảnh quang minh. Hắn càng nghĩ càng là việc này, thấy khuê nữ còn có chút tự ti, vội cười xua xua tay, nha đồng ốc, kia vương Tùng Lâm lại hảo, hắn cũng là nô tài xuất thân, nếu không phải có thể cùng ngươi làm ai. Phượng thân y như thế nào phóng hắn khôi phục tự do thân, nói đến cùng vẫn là kia tiểu tử dính ta quang đâu thật chờ hai ngươi thành thân, ngươi khóa vàng đường ca khẳng định sẽ không làm hắn từ nhỏ binh sĩ ở quân doanh hốt khởi. Phương đại nha từ nhỏ ở phương thúy phân áp chế hạ, gả cho người lại bị cái ác bà bà cha tấn, nàng liền phủ thành cũng chưa đi qua một lần, nơi nào sẽ có gì kiến thức, đối với nàng cha nói những lời này, cũng có chút không hiểu lắm chỉ là biết chính mình thật sự có thể cùng Vương Tùng Lâm thành gia sinh hoạt, trong lòng lại thấp thỏm lại có chút kích động, không nói được nàng từ nhỏ liền không hưởng qua một ngày phúc, nên tao tội đã ngao xong, sau này có thể quá tốt nhất nhật tử. Hai ngày thời gian ở náo nhiệt chung qua đi. 2 tháng 26 ngày này, thượng gia tới người. Biết hôm nay là thượng gia tới cấp muội muội hạ đại sính nhật tử, hôm qua thiên không hắt dấu, Kim Đào liền cùng Lý Đại Vượng từ sơn thượng hạ tới. Dù cho phượng nhược nhan đã cùng hòa tình thương nghị quá, không cần như vậy nhiều xính lễ. Mười mấy con ngựa ở phía trước phóng pháo xung phong. Mặt sau mấy chiếc rộng mở trên xe ngựa đặt vừa nhấc nâng bọc hồng tơ lũa hộ quả. Ở ngoài ruộng làm sống người trong thôn, nhìn đến động tĩnh náo như thế đại, cơ hồ không cần tưởng liền biết đây là cẩm nhi kia nha đầu tương lai nhà chồng lại đây hạ xính lễ. Nam nhân còn hào thuyết, những cái đó bà nương cùng phụ nhân nhóm mắt đều xem hoa đều tụ tập ở bên nhau nghị luận thanh là nối liền không giữ. Các nàng này đó nông hộ bà nương, chỉ sợ mấy đời cũng chưa gặp qua có hạ như thế nhiều xính lễ. Thượng ra người hào phóng, mấy chiếc xe ngựa đi theo kêu mười mấy con ngựa, thông thả vào thôn. Nhìn đến ngoài ruộng người đều khiêng cái quốc gia tới, có gã sai vật liền đem kẹo mừng cùng tiểu hoa màn thầu thành đem bắt lấy hướng ra ngoài giải. Nhắc tiểu hai tử cùng phụ nhân các bà tử ở phía sau nhặt. Mỗi phùng kim đào ra có gì sự tình, Trần cúc hoa luôn là chạy ở phía trước. Ở trong phòng bếp hô trợ nàng, nghe được từng đợt pháo tiếng văng lên. Vội vô đùi, không hảo, này thượng ra người đều đi tới, sao còn không thấy khóa vàng hai vợ chồng trở về đâu, này không phải sinh sôi muốn cấp chết cá nhân a Ai, liên hòa ngươi mau làm lâm muội tử giúp ngươi nhìn hoa hoa, ta đi ra ngoài đón khách lạc. Nàng lập tức liền hướng tây xương phòng hồn nào không đợi Trần Liên Ngoánh trả lời liền hướng ra ngoài chạy. Chính là Trần Cúc Hoa không thét to này một giọng nói, Trần Liên Ngoánh cũng đã đổi mới siêm y, y chuẩn bị đi bên ngoài hỗ trợ làm chút sự tình, cẩm nhi, người ngoan ngoan ngồi ở chỗ này nhìn này hai vật nhỏ, tam tẩu đi bên ngoài đón khách đi. Nhà người khác hạ xính lễ chỉ có bà mối bồi trong nhà thể diện nam nhân lại đây, nhưng thượng ra bởi vì hòa tình thực thích thôi hoa cẩm, mỗi lần tới thôi ra thôn. Các nàng vợ chồng hai người đều sẽ không cố kỹ như vậy nhiều, tự mình lại đây. Bọn họ như vậy trịnh trọng chuyện lạ, làm thôi hoa cẩm cũng có chút vô ngữ. Nàng cười đem tam tẩu cây châm sắt tiến trên tóc, tam tẩu, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi đi, bên ngoài không đơn thuần chỉ là là có bà bà chiều ứng, còn có chín cân thím cùng cúc hoa thím nàng hai đầu, tới nữ khách cũng chính là thượng bá mẫu một người, sao mà cũng không cần tam tẩu đi thu xếp ứng khách nhân đâu. Tuy rằng cũng có chút đạo lý, chính là nghĩ đến dù sao cũng là thôi ra cô nương hạ xính, ra kim đảo, chủ gia phụ nhân lại không một cái, sao cảm thấy có chút không hợp quy củ, chính là cầm nhi, như thế đại sự tình ta người trong nhà một cái cũng chưa lộ diện, luôn là có chút không tốt, sẽ làm người chê cởi nhà ta sẽ không làm việc đâu. Tăng tẩu có thể suy xét đến này đó thể diện thượng sự tình. Xem ra mấy ngày nay bảo nhi bà Vũ Lâm Thị không thiếu cùng tam tẩu nói gia đình giàu có lễ nghi quý củ. Thôi hoa cầm lắp đầu, khẽ cười cười, thượng bá mẫu mới không phải chọn lý người, đại ca cùng đại tẩu không nói được cũng mau trở lại, tam tẩu ở trong phòng tồn trụ khí liên thành. Kỳ thật Trần Liên oánh lo lắng thật đúng là dư thừa Thượng tư Vũ ở thôi ra thôn đãi một ngày, liền trở về phủ thành. Ngay kế nghĩ tới tới, bị hắn cha mẹ cấp ngăn trở xuống dưới. Ở nhà nhàm chán, tự nhiên chạy tới quân doanh tìm chu thầm bọn họ mấy cái chơi đùa. Kinh Giang Nguyệt Mai miệng rộng ồn ảo, quân doanh người cũng biết tướng quân ruột thịt muội mội muốn tại đây ngày sau xính. Quân doanh đủ tư cách người đều xối dục chu thầm mang theo bọn họ tới thôi ra thôn náo nhiệt một phen. Thượng ra xe ngựa còn không có ra phủ thành cửa đông, chu thầm liền mang theo vài người cưới ngựa theo đi lên. Chu thầm hòa thượng tư vũ đánh quá thú, liền dục ngựa xông vào phía trước. Khóa vàng. Ngươi nhưng thật ra mau một ít đi, nhân mã thượng đều vào ra môn, ngươi còn lại nhải cái gì A Ngồi trên lưng ngựa Giang Nguyệt Mai bắt lấy dây cương, chiều sau chuyển thân mình, chiều đang ở hòa thượng gia văn nói chuyện khóa vàng hồn ảo. Biết tức phụ là cái tính nôn nóng, khóa vàng chiều nàng vây vây tay, đã biết, ngươi nóng vội liền đi về trước, làm người trong nhà đem nước trà bị hảo, ta hòa thượng thúc thúc lập tức liền chạy trở về. Được khóa vàng nói, Giang Nguyệt Mai cũng mặc kệ. Huy roi ngựa hai chân kẹp mã bụng hướng phía trước buôn qua đi. Chờ nàng mau về đến nhà khi, nhà bọn họ ngoài cửa lớn đã đỉnh đầy xe ngựa, trong thôn xem náo nhiệt người đã đem lộ cấp phá hỏng. Tóc mày, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, ra nguyệt mai ném dây cương liền chiều trong đám người tễ. Trong lòng còn oán trách, thượng ra người tới sau xính lễ, này đó không kiến thức người trong thôn đều có thể xem như thế như tâm, chờ cẩm nhi kia nha đầu thành thân còn không chừng sao làm ẩm ý đâu. Hóa vàng tức phụ, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Trần Cúc Hoa chính phân phó người đem xính lễ triều trong viện nâng, xoay mặt liền thấy được Giang Nguyệt Mai, nàng hưng phân tê ơ. Ơn, Cúc Hoa thím, như thế nhiều cái dương hộ quà, sân chỉ sợ là đặt không xong, dư lại không bằng liền trước nâng tiến phía trước ý phương ra trong viện đi. Nhìn quanh trước mắt một tảng lớn xính lễ, Giang Nguyệt Mai ứng thanh, lại đưa ra kiến nghị. Vương Đại Đầu chỉ huy người, còn không quên cùng Giang Nguyệt Mai chào hỏi. Này con rung đại tẩu nói, ta đã đem sân cấp thu thập nhanh nhẹn, liền chờ đem này đó xính lệ hướng bên kia nâng đầu. Ở trong sân ôm bảo nhi lâm thị, nghe được bên ngoài là nhà mình phu nhân trở về, trong lòng thở phào nhẹ nhõm nàng sợ bị bận rộn người cấp đụng vào, liền ôm bảo nhi đi Tây Sương. Tam thiếu nãi nãi, thiểu thư, nhà ta phu nhân đã đã trở lại. Ai, đại tẩu trở về liền hảo, tới bảo nhi, làm cô cô ôm một cái. Cái này hãy làm ấm ý đại tẩu đã đi quân doanh hảo chút thời gian, chỉ sợ bảo Nhi đã không quen biết mẹ hắn, thôi hoa cẩm từ lâm thị trong lòng ngực ôm quá này đáng thương hề hề hải tử. Xem thôi hoa cẩm ôm tiểu chủ tử, nhắc có một lát thanh nhàn lâm thị, cùng nàng chị dâu em chồng hai chào hỏi một cái, liền đi bên ngoài cấp tú hoa đắp bắt tay làm chút có thể làm việc. Cẩm Nhi, ngươi mau ra đây a thượng công tử lập tức liền tới rồi. Đào ý phương ôm nhà mình Nhi tử vào Tây Sương. Cười tủn tìm nói. Ý hề phương tỉ, hắn tới liền tới rồi, lại không phải tìm không ra ra, chẳng lẽ còn muốn cẩm nhi đi nhanh hắn. Nghĩ vậy là hạ sinh lễ, quá không được mấy tháng, liền phải gả tiến thượng ra, thôi hoa cẩm trong lòng có chút không tha, ngự khi khó tránh khỏi có chút chút chắc. Hào mội muội hôm nay là ngày lành, ngươi cũng không thể kéo dài quá mặt, sẽ làm người cảm thấy ngươi không phóng khoáng đâu. Đem nhi tử đặt ở trên mặt đất, Làm hắn đỡ giường đứng, Đào Y Lý Phương cười ha hả đi kéo thôi hoa cầm tay. Nơi nào mới đính hôn, liền như thế vội vã tới hạ xính, hẳn không thể lập tức liền thành nhà hắn người, Cẩm Nhi không phóng khoáng cũng là hắn khí, Cẩm Nhi mới không nghĩ cho hắn gương mặt tươi cười đâu. Xem Đào Y Lý Phương có chút chỉnh trọng sắc mặt, thôi hoa cầm trong lòng càng thêm phát đổ. Biết nha đầu này không bỏ được thành thân, Đào Y Lý Phương đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực chân an, muội muội ngốc Cái nào nữ tử tới rồi tuổi có thể không thành thân, mất công ngươi định chính là thượng công tử, đối cẩm nhi ngươi lại là toàn tâm toàn ý, thượng gia nhị lão người cũng hiền lành, cho dù thành thân, kia cuộc sống gia đình khẳng định sẽ tốt tốt đẹp đẹp. Nhật tử ở bình thản ấm áp trung quá thực mò, đào mắt liền đến cuối mùa xuân. Thôi hoa cẩm cùng phượng nhược nhan đãi ở thôi gia thôn, chờ thượng gia hạ quá xính lễ liền trở về phụ thành. Nay hơn một tháng. Thôi hoa cẩm liền an tĩnh đãi ở trong phủ làm theo sống. Phượng nhược nhan trừ bỏ cách mấy ngày sẽ đi tú trang chuyển một vòng, còn lại thời gian đều mang theo riêng nhi đi thôi ra thôn sau núi thu thập dược thảo. Trong phủ ít người, trừ bỏ ngại buồn xuân nương thường thường oán giận vài câu, nói phượng bảy cùng vương tùng lâm đều là cái bạch nhãn làng, bọn họ mấy cái đi binh doanh liền đem phu nhân cấp đã quên, cũng không biết trở về nhìn xem. Thôi hoa cẩm nhưng thật ra thực thích quá như vậy an bình nhật tử. Ca Ca Phượng khâm tại tiền viện khắc khổ đọc sách, nàng đều sống là mệt mỏi, liền đi tiền viện đem buồn đầu đọc sách Ca Ca lôi ra tới. Hai anh em đi hậu viện hoạt động hạ thân tử, nói chút nhẹ nhàng đầu thú nói. Ngày này qua buổi trưa, Phượng Nhược Nhan mang theo Diên Nhi trở về. Thối Hoa cẩm vội cho các nàng đi đánh nước gấm rửa mặt. Phượng Nhược Nhan cười hướng nàng xoa tay, "Cầm Nhi, thời tiết này dần dần nhiệt, dùng nước lạnh rửa mặt trả hết sảng chút đâu." Chờ Phượng Nhược Nhan giặt sạch tay mặt, lại thay sạch sẽ siêm y đi à, thôi Hoa Cẩm liền đứng ở nàng phía sau cho nàng nhéo bà vai. Trải qua 2 tháng thanh trước, Hoài Khánh phụ phụ cận trăm mấy chục dặm núi lớn che giấu tội phạm đều bị bọn họ tiêu diệt sạch sẽ. Chi phủ Thái Đông thành mang theo cấp dưới có khóa vàng binh sĩ hộ vệ từng cái đi những cái đó thổ phỉ sơn trại du tẩu, cung cấp những cái đó người già phụ nữ và trẻ em đều đưa đi cứu mạng lương thực, giao hóa còn có chút nhân tính may mắn chạy thoát mạng sống thanh tráng thổ phỉ. Bọn họ muốn thay đổi triệt để, tự lực cánh sinh, làm ruộng nuôi sông có thể sống sót người trong nhà. Nay nửa tháng, không có quân vụ trong người, thả lỏng lại khóa vàng đem quân doanh sự vật đều giao cho chu thẩm. Hắn về nhà giúp đỡ kim đào cái nhà mới tử. Có bạc lại có nhân thủ, thôi ra tam tiến nhà mới tử cái thực mau. Nay nửa tháng thượng tư vũ kia tiểu tử đi kinh thành, phượng nhược nhan cũng là nhìn cẩm nhi ở trong phủ buồn hào chút thời gian. Muốn cho nàng đi ra ngoài hít thở không khí, cười hỏi, cẩm nhi, ngươi ngày mai có nghị hồi trong thôn nhìn xem. Nếu lại có nửa tháng không trở về thôn, nhà ngươi nhà mới tử đều có thể trụ người lạc. Sớm biết rằng hai ca ca ở nhà cái tân phòng, lại không tin sẽ như vậy mau, thôi hoa cầm cười, bà bà lại hống cầm nhi, nghe tam ca mấy ngày trước đây tới nói muốn tu sửa tam tiến nhà cửa, nơi nào là có thể như vậy mau liền cái hào đâu. Phượng Nhược Nhan đem nàng kéo trong người trước, xem nàng không tin bộ ráng, hoán trách, ngươi cái nha đầu ngốc đại ca ngươi trong tay có như vậy nhiều binh sĩ, hơn nữa trong thôn người này sẽ cơ bản cũng chưa nông hộ nhưng làm, kẻ hèn tam tiến tòa nhà, lại không phải nói nhiều cứu kiểu ráng, một tháng có thể cái hảo, cũng không tính gì về khó. Thật đúng là muốn đi xem hai ca ca mang theo người cái tân phòng, thôi hoa cẩm cũng có chút chờ mong, nàng vội không ngừng ngật đầu, kia hảo, đi liền đi. Cẩm nhi đi tiền viện cùng cak ca nói một tiếng làm kaK ngày mai cũng đi đừng ở trong phòng đem đầu góc đều cấp độc chon váng. ngay kế sáng sớm ở trong phủ vội vàng ăn qua cơm sáng mấy người liền cưới ngựa ra ra môn. thôi ra nhà mới tử cái ở cửa thôn vị trí nơi đó là ban đầu thôi ra nhà cũ Nhân thời gian xa xăm mấy gian phá nhà tranh sớm sụp xuống không thành bộ dáng bị cây tối cùng cỏ dại che dấu. khóa vàng mang đến quân tốt Có mấy cái sẽ thiêu ngói thợ thủ công, biết kim đảo cũng có thiêu than tay nghề, lập tức vỗ ngực, phải cho tướng quân ra cái tỏa nhà thiêu ngói. Thế nhưng lại này chuyện tốt, khóa vàng cũng là ngoài ý muốn. Kim đảo càng là nóng nội, lập tức mang theo kia mấy cái quân tốt lên núi. Ở hắn than diêu phụ cận tân đảo cái có thể thiêu ngói diêu tràng. Nghe nói khóa vàng muốn ở nhà cũ khởi tân phòng, không đợi bọn họ hai anh em lên tiếng. Thôi Bình Tùng liền mang theo trong thôn tuổi trẻ hán tử đem phá nhà tranh cấp rửa sạch rớt, liền tòa nhà thượng trưởng tạm thụ cùng cỏ hoang đều thu thập sạch sẽ. Chờ mấy ngày qua đi, đầu một đám thiêu tốt gạch ra diêu, phải nhanh một chút xuống núi thu thập nơi sân đặt này đó gạch xanh. Từ trên núi trở về Kim Đảo, mang theo Lý Đại vượng cùng vương đại đầu bọn họ vài người đi vào trong lòng hoang vu rách nát nhà cũ, nhìn đến chính là bóng loáng san bằng thổ địa. Kim Đảo có chút kinh ngạc gãi đầu, Đầu to ca, này ai như thế cần mẫn, liền một ngày công phu liền đem nhà cũ cấp ta thu thập hảo. Nhìn xem chung quanh chất đầy chém rất tạp thụ, cùng xếp thành đôi cỏ dại, vương đại đầu nhưng thật ra thực chấn định, có thể như vậy thế ngươi suy nghĩ, ta trong thôn người còn có thể có cái nào, khẳng định là bình tùng thúc dẫn người giúp ta làm, cái này nhưng thật ra tỉnh ta sức lực đâu. Kim Đảo cũng không muốn làm người trong thôn bạch thế nhà mình làm sống. Làm vương đại đầu dẫn người ở chỗ này chờ kéo gạch xe ngựa, hắn cùng Lý Đại Vượng về nhà đem lương thực trang một con ngựa xe, đưa đi từ đường sân phơi, làm thôi bình tùng cấp người trong thôn phát đi xuống. Chính mình cấp kim đào ra làm chút sống, lại không nhiều mệt, lại được lương thực, cái này người trong thôn tích cực hình pháp là hoàn toàn điều động lên. Khóa vàng mang về tới sửa nhà nhà ở đại thợ thủ công dẫn người làm tinh tế việc, trong thôn Hán tử nhóm đều ở một bên làm thôn nặng sống. Thôi ra tòa nhà tu sửa tiến độ đương nhiên thực mau. Cưới ngựa thực mau qua kiểu, thôi hoa cẩm hướng mặt sau phượng khâm cười cười, Kaka ngươi lại không mau chút, cẩm nhi đã có thể vọt vào trong thôn lạc. Cho dù học xong cưới ngựa, phượng khâm ôn thôn tính tình cũng luôn là ở mội muội mã mặt sau chế. Nghe được mội mội tùy ý tiếng cười, hắn cũng ôn hòa trở về câu, cẩm nhi, lại không phải có địch nhân đuổi theo, kỵ như vậy mau làm gì, còn không bằng tin mã từ cương cũng có thể xem một đường phong cảnh đâu. Hồi thôn lộ, chính mình nhắm hai mắt đều có thể thanh bạch rõ ràng, nơi nào có gì phong cảnh nhưng xem, thôi hoa cẩm trong lòng nhớ thương trong nhà nhà mới tử, cũng không hề đáp lời, huy tiên đội mã, hướng phía trước chạy như bay qua đi. Còn chưa tới cửa thôn, liền nhìn đến nổi lên tường cao tòa nhà hình thức ban đầu, tam ca cùng chín cân thúc đang từ bên đường, đẩy xe đẩy tay thượng gạch xanh chiều nơi đó đi đến. Tam ca, cẩm nhi đã trở lại, Nghe được muội mội thanh âm, Kim Đào vội dừng lại bước chân, đem xe đẩy tay giao cho 9 cân, hắn xoay người liền triệu bên này chạy, Cẩm nhi, ngươi hôm nay sao nhớ tới đã trở lại a Bởi vì tới rồi thu sau, chính mình liền phải gà chồng, thôi hoa cẩm đặc biệt quý trọng trước mắt thời gian, nàng ha hả cười, tam ca, Cẩm nhi lại không trở lại, ngươi cùng đại ca bọn họ đem nhà mới tử đều cái hào lạc, Cẩm nhi liền một lần cũng chưa trở về, trong lòng sẽ không dễ chịu. Dù cho kim đảo tính tình chân chất, cũng biết mội mội luyến tiếp cùng bọn họ tách ra, Hắn tưởng dối tay đi xoa nắn mội mội đầu tóc, nhìn đến đen tuyến tay, vội bắt tay ru xuống dưới, muội mội ngốc, ngươi cho dù không trở lại, Tam ca cũng sẽ tận tâm đem nhà ta nhà mới tử cái hảo hảo, liền chờ mội mội trở về chỗ đâu. Bọn họ huynh muội còn chưa nói thượng nói mấy câu, ra nguyệt mai liền từ tòa nhà bên kia vọt lại đây, trong tay còn dương hàng tre chút mũ, cẩm nhi Đại tẩu hảo chút thời gian không gặp ngươi, mau làm đại tẩu nhìn một cái gầy không. Có phải hay không ngươi cái kia lão cũ kỹ sư phó không cho ngươi trở về A. Theo sát nàng khóa vàng, nhìn đến vượng nếu sai nhà đến nơi đây, vội lôi kéo tức phủ cánh tay, nhỏ giọng răng dậy, ngươi cái không lửa lời bà nương, nói chuyện làm phượng thần y thì anh nghe được, sẽ tức giận. Đem mũ chiều khóa vàng trên đầu khấu qua đi, giang nguyệt mai tức giận trứng mắt hắn, ai, khóa vàng, ngươi làm gì đâu ta cùng cẩm nhìn nói nói chuyện riêng tư, muốn ngươi cái đại lao ra nhiều gì miệng, một bên đợi đi. Lại bị này xuẩn tức phụ cấp chế nhạo, khóa vàng đen mặt, ra nguyệt mai, ngươi nhưng đừng không biết tốt xấu, làm phượng thần y phiền chắn ngươi, ngươi liền biết cao thấp sâu cạn. Thật sợ đại ca bọn họ hai vợ chồng ở chỗ này trước mặt mọi người cãi nhau, thôi hoa cẩm cười hì hì đi kéo ra nguyệt mai cánh tay, đại tẩu, nơi này như thế nhiệt, ta về nhà nói nữa. Ơn ta về nhà đi, đại tẩu còn có kiện rất tốt sự phải cho ngươi nói một chút đâu. Gật đầu Giang Nguyệt Mai xoay người thượng thôi hoa cẩm lưng ngựa, lại lôi kéo cô em chồng tay, đem nàng tún đi lên. Giang Nguyệt Mai là cái trong bụng tồn không được một đinh điểm sự người, con ngựa còn không có rời đi nơi này, nàng miệng liền bở lạ bở lạ nói hôm qua phát sinh sự tình. Nghe được phương đại nhà chồng trước thế nhưng mang theo phương già thôn người tới trong thôn tìm phương đại nha đen đuổi, bị đại tẩu gặp được hung hăng tấu bọn họ một đốn. Ở nàng hồi phủ thành khi, có cúc hoa thím hỗ trợ lo liệu, đã cấp phương đại nha cùng vương Tùng Lâm đính hôn, hôn kỳ liền ở ngày mùa hè tháng 6. Mắt thấy đại nha nhật tử hào quá, cái kia phương ra thôn người thuần túy chính là tới tìm cha, kinh bọn họ một làm ấm ý, còn không chừng vương Tùng Lâm trong lòng nhiều cách hướng đâu. Thôi hoa cẩm Hà giận nói, đại tẩu, ngươi thật đúng là chính là cái đại anh hùng, đối những cái đó hôn chướng ngọn ý. Nên làm như vậy, cũng không phải là sao, đại nha người nọ tính tình cũng quá mềm, bị người ta cầm hai tiểu nha đầu hù dọa liền tưởng đi theo hồi phương gia thôn đi, này sao hành, nếu không phải ngươi đại tổ chức ra tay, chỉ sợ vương tùng lầm kia kẻ lỗ mãng muốn xách theo đào đem kia phương gia hôn đảng cấp băm lạc. Nhắc tới vương tùng Lâm thôi hoa cẩm trong lòng có chút trộn dạ, là nàng nhiều chuyện muốn tác hợp nhân gia, tức phụ còn không có cưới qua tới trước ôm thượng này đó suốt ruột sự tình. Cũng không biết này hôn sự còn có thể hay không thành. Nàng có chút xấu hổ hỏi, đại tẩu, người nói hôm qua rừng thông ca cũng ở nhà. Trải qua hôm qua kia chàng làm âm ý, người trong thôn đều đối nàng dựng ngón tay cái khen. Giang Nguyệt Mai đắc ý nói, khởi điểm rừng thông kia tiểu tử đến sau núi kéo gạch không trở về, người đại tẩu đã đem phương ra tới người đánh răng rơi đầy đất, chờ bọn họ dọa kẻ ra quần chạy ra thôn kêu hành tiểu tử chính là sách theo đao đuổi theo, còn không phải đại ca ngươi sợ nháo ra mạng người, tự mình đi đem hắn cấp đuổi theo trở về. Thôi hoa cẩm nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, rừng thông ca không ghét bỏ đại nhà đường tỉ, cái này cẩm nhi liền an tâm rồi. Khó khăn có thể cưới cái tức phụ, vương Tùng Lâm đối đại nha hảo, chính là mỗi người đều xem ở trong mắt, Giang Nguyệt Mai ha ha cười rộ lên, cẩm nhi, hai người bọn họ hảo đâu. Vương Tùng Lâm hận không thể trong tay phủng ngươi đại nhà tỉ, như thế nào ghét bỏ đại nhà đâu. Quả nhiên các nàng hai mới vào sân, liền nhìn đến Vương Tùng Lâm cùng phương đại nhà hai người ở giếng duyên bên cạnh tẩy món ăn hoa dã còn nhỏ thanh cười nói. Lúc này mới bao lâu, này hai người cảm tình thăng ôn thật đúng là mau. Thấy bọn họ ở chung hòa hợp, thôi hoa cẩm không khỏi ở trong lòng cảm khái. Lại nghĩ tới thượng tư vũ kia hôn trướng đồ vật, đi cái kinh thành đã hơn nửa tháng cũng không thấy trở về. Gì? Người đã trở lại? Nhìn thấy thích nhất các nàng tỷ hai thôi Hoa Cẩm trở về, Phúc Nhi chạy chậm xung tới. Giang Nguyệt Mai ở ngoài cửa lớn bị Trần Cúc Hoa lôi kéo đi rồi, hai người thần thần bí bí bộ dáng, cũng không biết nàng hai lại đi làm gì sự tình. Thôi Hoa Cẩm vào sân nhìn đến Phúc Nhi, lại nhìn đến Vương Tùng Lâm cùng Đường tỷ ngồi xổm cùng nhau thu thập món ăn hoang dã, nàng khó coi sắc mặt lập tức biến hảo rất nhiều. Trong lòng lại cảm khái cái này không nói một lời vương tùng lâm cũng là cái trong lòng có dự tính, sợ đường tỉ khổ sợ trong lòng, thế nhưng trực tiếp canh giữ ở trước mắt. Nhi tiểu khê nữ bị Cẩm Nhi đường muội bế lên tới, Phương Đại Nha đem trong tay vị hoang ném vào chậu, cười cho nàng chào hỏi, Cẩm Nhi, ngươi cưới ngựa trở về khẳng định mệ thực, mau đem Phúc Nhi nha đầu này phóng trên mặt đất. Mới không đâu, ta Phúc Nhi gầy không nhiều ít thịt, Cẩm Nhi ôm nàng đi trong phòng nhìn xem tăm cầu. Đợi lát nữa lại đây tìm ngươi nói chuyện. Dừng Thông ca, ngươi đợi lát nữa đi đem Tam ca kêu trở về, ta có việc muốn cùng hắn thương lượng. Đem tiểu nha đầu ôm thoải mái chút, Thôi Hoa cẩm cười hì hì trở về câu, nhớ tới Phương đại nha chồng trước nếu dám đến làm mập ý, muốn đem hai người bọn họ việc hôn nhân trước tiên làm tốt, cũng đỡ phải đêm giải lắm ngột. Nàng lại phân phó Vũ Đầu Vương Tùng Lâm, thấy hắn gật đầu đồng ý, lập tức về phía Tây Sương đi đến. Nhìn sang đường thân ảnh Phương Đại Nha lại ngồi xổm xuống thân mình tiếp tục tẩy món ăn hoang dã. Cẩm nhi đã trở lại, mau ngồi xuống nghỉ sẻ. Chính bưng một đại buồn dơ siêm ý gì hề muốn đi tẩy, thấy cô em chồng trở về, Trần Liên oánh vội đem buồn gỗ bông. Đi trước buồn trong nhìn nhìn hai tiểu hoa nhi, thôi hoa cẩm mới đánh giá có chút loạn nhà ở. Tam tẩu tóc lộn sột, nhà ở cũng không thường lui tới thu thập sạch sẽ, thôi hoa cẩm cười nhìn nàng, tam tẩu, trong nhà cái tân phòng. Tú hoa thím cùng đại nha tỉ hai người lại nấu cơm lại cho người ta thiêu nước trà, tú hoa thím ra tiểu nha đầu cũng đúng là triền người thời điểm, nàng hai khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc, nếu không làm xuân nương thím trở về giúp chút thời gian vội đi. Cô em chồng là cái tâm tư tỉ mỉ người, nói lời này khẳng định ngại trong phòng dơ loạn, Trần liên đánh có chút mặt đỏ, ngượng ngùng cười cười, cầm nhi, còn không phải này hai tiểu ra hỏa làm ấm Mỹ tam tẩu ở trên giường nằm hơn một tháng. Đều thành phế nhân, ngươi cùng bà bà ở trong phủ không ai nấu cơm cũng không thành Vẫn là đừng quấy dày xuân nương thím, tạm chấp nhận chút thời gian chờ nhà ở cái hảo Hai hài tử hơi chút đại chút, nhật tử quá liền không như vậy hoảng loạn Trần Liên Hoánh muốn đi phòng bếp cấp cô em chồng bưng nước trà Còn không có đứng lên, tiểu nha đầu vận nhi liền khóc náo lên Nàng xin lỗi hướng thôi hoa cẩm lắc đầu cười cười Cẩm nhi, nhìn ngươi này rất nữ, sợ muốn mệt ta Liền cho ngươi bưng nước trà công phu đều không bỏ được Ngắm lại tam tẩu mới cho hoa hoa thay đổi nước tiểu cái đệm còn không biết có thể hay không đi rửa tay Có thoi ở sạch nàng cái mũi chiều chiều Ha hả cười rộ lên cẩm nhi lại không phải tới trong nhà làm khách Một hồ trà chính mình là có thể đoan lại đây Tam tẩu vẫn là an tâm đem hai hài tử chiếu cố hảo Tam ca cùng đại ca bọn họ đều buông tâm lạc Đang ở bận rộn kim đào Ở nhà mới từ nơi đó bị vương tùng lâm hô trở về Vào sân liền vọt vào tây sương gian ngoài nhà ở. Lớn tiếng hồn nào Cẩm nhi, ngươi kêu tam ca có việc sao? Xúc lên rèm cửa. Xem tam ca siêu ý từ trên xuống dưới đều là bùn điểm tử. Mặt cũng đen tuyển chỉ có hai mắt sáng lấp lánh. Thôi hoa cẩm ghét bỏ nói. Tam ca, không có việc gì. Cẩm nhi làm gì muốn đem ngươi làm lại chạch nơi đó mời đi theo. Ngươi trước rửa rửa tay mặt. Lại tiến vào nói chuyện. Ai, lập tức liên hảo. Nhà mình cái nhà mới. Những người khác đều không nói, liền phượng khâm này đại thiếu ra đều tự mình xuống tay giúp đỡ dọn gạch khối kim đào lại có thể nào không giới cu ly, chính là cùng vương đại đầu hai người tá suốt thuyền tam bản xe gạch hối. Thấy mội mội bíu môi ghét bỏ hắn dơ, hắc hắc cười ra nhà ở. Cấp rửa sạch sẽ tam ca đổ chén nước trà, thôi hoa cẩm trực tiếp đã mở miệng, tam ca, hôm qua phương ra người tới làm ẩm ý sự tình cẩm nhi mới nghe đại tẩu nói qua, vì làm đại nha tỉ an lòng xuống dưới không bằng cùng nhị thuốc thương nghị hạ sớm đem việc hôn nhân làm lạc, cũng đỡ phải lại xảy ra sự cố. Mội mội thế nhưng cùng chính mình tưởng ở bên nhau, kim đào gật đầu, lại có chút phát sầu, ân, cẩm nhi suy nghĩ đối, ta đêm qua cùng ngươi tam tẩu cũng nói qua việc này, nếu không phải nhà ta khởi tân phòng, xử lý thường hỷ sự cũng dễ dàng, nhưng đã nhiều ngày thực sự vội tối bụi, làm hấp tốc, lại sợ ủy khuất đại nhà, tam ca cũng có chút khó khăn đâu. Đại nhà đường tỷ cùng vương Tùng Lâm thân phận đều không ra sao hảo, chính mình huynh muội có thể giúp bọn hắn đem việc hôn nhân làm, đã cũng đủ cho bọn hắn thể diện, tam ca băn khoăn đều là dư thừa. Thôi hoa cẩm thấy thôi bình Tùng giúp đỡ nhà mình làm qua rất nhiều lần đại sự, cũng minh bạch trong đó loan loan đạo đạo, nàng cười lắc đầu, tam ca, đại nha đường tỷ cậu ra lại chặt đứt thân, phương gia thôn đừng nói ta sẽ không đi thỉnh bọn họ, chính là ra mặt giày sống thượng nhóm tới, ta cũng không nhận bọn họ. Khách lạ cũng đều là bên này nhà ta thân thích, thỉnh người trong thôn ăn đốn tốt đồ ăn, đoàn người giúp đỡ náo nhiệt một phen, không phải giai đại vui mừng, tăng ca chẳng lẽ còn muốn. Làm kinh thiên động địa A. Vương Tùng Lâm sớm đáp ứng ở rể nhị thúc trong nhà, nhị thúc trong nhà tây xương phòng là có sẵn, thu thập hạ cũng liền một ngày là có thể coi như tân phòng dùng, chính mình khác không nhiều lắm, thác cẩm nhi nha đầu này phúc khí vài dệt cùng lương thực là đại lượng bại ở trong phòng. Kim đào thở phào nhẹ nhõm cũng đồng ý mội mội đề nghị, nếu là như thế này, ta đây này liền đi làm cho phẳng tùng thúc cùng nhị thúc thương nghị việc này, vội không bằng vừa vạn, nhà ta vải bố lóc trong liều cùng lương thực cũng nhiều, tốt nhất đem việc hôn nhân đặt ở ba ngày sau. Hảo, đã triệu bà bà từ sau núi xuống dưới, làm nàng đi phủ thành cấp đại nha tỷ từ tú trang lấy về áo cưới cùng hỷ bị, khăn văn này đó thành thân dùng đồ vật ta khắc liền không cần lại nhọc lòng lạc. Mệnh chính mình ở phủ thành còn có cái tu trang, làm cái hôn sự cũng tiện lợi nhiều, thôi hoa cẩm cùng kim đào này hai lòng nhiệt tình huynh muội càng nói càng có lực đầu. Bùng trong trần liên đoánh nghe được bọn họ nói khí thế ngất trời, cười từ buồng trong ra tới, trong tay còn phủng một bộ tân y hề phục Cẩm nhi, đây là tam tẩu cho ngươi làm tân xuân xam, đại nhà mội mội thành thân nhật tử định nóng nẻ chút, trước cho nàng ăn mặc, chờ mấy ngày nữa thanh nhàn xuống dưới. Tam Tẩu lại cấp cẩm nhi nhiều làm hai thân Năm trước cửa ải cuối năm đính hôn Thượng bá Mâu cho chính mình đưa siêm y, y đều là kinh thành đại tú trang cô ý định chế Trước đó vài ngày hạ xính lễ vẫn là trong kinh thành siêm y, y, y Nàng đều phạm sầu chính mình xuyên cái tái siêm y hi cũng đều xuyên không xong Nơi nào khiến cho Tam Tẩu ngao cho nàng làm xuân Sam thối hoa cẩm tiếp nhận siêm y y y. cười khen Tam Tẩu, người đây chính là đưa than ngày tuyết Giới hoa trên gấm đều đầy đủ hết lạc, Cẩm Nhi siêu y có bao nhiêu, Tam Tẩu có thể không biết ta, ngươi nếu có nhàn dỗi nhiều cấp 2 tiểu oa nhi làm tân y phục liền thành. Chính mình ở nhà mẹ đẻ gần hai anh em cái, nhưng cái kia ca ca không đem chính mình đưa người xem, đi vào thôn ra mới được thân tình, Trần Liên oánh đem cô em chồng coi như ruột thịt muội muội tới đau sủng, nàng ôm lấy Thôi Hoa cẩm hai vai, động tình nói, nha đầu ngốc, ngươi siêu y hiểu lại nhiều. Tam tẩu cho ngươi làm siêm ý lìa là tam tẩu tâm ý, cho dù cẩm nhi thành thân, tam tẩu cũng sẽ cho ngươi không quý làm thân siêm ý lìa đâu. Thấy tức phụ cùng mội mội nói lên thân thiết lời nói, kim đảo cười ra nhà ở. Tới buổi trưa, ăn xong cơm trưa. Thôi bình tùng cùng kim đảo hai anh em nói một lần giúp đỡ làm phương đại nha việc hôn nhân, liền đem muốn đi tân phòng làm sống thôi bình nhạc giữ chặt. Theo thôi bình nhạc đi vào nhà hắn, người còn không có ngồi xuống. Hán vỗ Thôi Bình Nhạc đầu vai, Bình Nhạc, các ngươi đã từng như vậy giày xéo đại ca ngươi mấy cái hài tử, hiện giờ ngươi có thể được khóa vàng huynh đệ tâm, thật đúng là không dễ dàng a Bị Thôi Bình Tùng nói nói mặt giống đế giày tử đánh quá, đỏ bừng một mảnh, Thôi Bình Nhạc gật đầu xấu hổ nói, Bình Tùng ca, đều là ta không trường đầu góc, phạm vào hốn, nếu sớm biết phương thị kia ác độc bà nương lần lượt chưa từng tâm hối cải, ta sao có thể đem nàng từ nha môn đại lao cấp tiếp trở về A Cũng không phải là, ngươi hiện giờ hưu kia ác phụ, nàng còn xúi dục phương ra thôn người lại đây làm ấm ý, vứt chính là ta thôi ra thôn người mặt. Nhớ tới hôm qua sự nếu không khóa vàng tức phụ cầm khảm đao đem người cấp bức ra thôn, thật là sự nháo đại, mất mặt cũng sẽ gặp phải đại họa, thôi bình tùng liền tàn nhẫn phương thị hận hàm răng ngứa. Nói một phen phương thị ác độc tâm tư, thôi bình tùng đem để tài xả đến phương đại nha việc hôn nhân thượng. Biết thôi bình tùng nói là lẽ phải cũng biết đại nhà việc hôn nhân sớm làm, phương gia thôn người lại tới cửa, bọn họ càng có lý do đem người cấp đánh ra đi. Nhưng chính mình trong tay tổn tiền bạc lại không mấy cái, có thể cố mua lương thực kiên trì đến cuối thu tân lương thực xuống dưới đã không tồi, lại làm hắn cấp khuê nữ làm việc hôn nhân hắn thật đúng là lấy không ra bạc. Thôi bình nhạc dối giắm biểu tình, thôi bình tùng đều xem ở trong mắt, hắn ha hả cười, ngươi cũng đừng làm khó dễ, kim nào đã cùng ta giao đế, Đại nhà thành thân phí dụng toàn bộ có hắn lấy ra tới, người sau này hảo hảo kiếm bạc, trong tay có thư thái tiền bạc trả lại cho hắn cũng là giống nhau. Nghe được ngận nhi muốn ra này bút bạc, thôi bình nhạc vội vàng ngừng đầu, lầm bầm nói, này sao thích hợp, ta thật là không mặt mũi làm kim đào đứa nhỏ này cho không a Không nghĩ lại ở chỗ này nghe thôi bình nhạc lại nhải thôi bình tùng vô bờ vai của hắn, khóa vàng huynh muội ba đều là trượng nghĩa lại có tình nghĩa hảo hài tử. Ngươi trước đừng nói cho không nói, liền ấn ta nói làm, ngày mai sáng sớm, ta an bài hai nhanh nhẹn tiểu tử trước giúp đỡ ngươi đem tây sương phòng cấp thu thập ra tới, đến nỗi đại nhà cùng rừng thông kia hải tử tân y hiệp phục, đệm chăn gì đều có cẩm nhi kia nha đầu cấp bao. Bên này nói hảo, cách vách thôi hoa cẩm đông sương phòng, thôi hoa cẩm cũng đang ở cấp đỏ mặt phương đại nhà răn dậy lại thêm tẩy náo. Ta liền nói ngươi ngốc, nhân ra nói mấy câu bức bách người. Ngươi liền ngốc mặt muốn mang theo hai nha đầu hồi phương ra thôn đi. Nếu không phải nhìn hiện giờ chúng ta huynh muội nhật tử quá rực rỡ, ngươi lại cùng chúng ta dính vào biên, phương gia người sẽ ra mặt giày tìm tới mua tới. Phương đại nha bị đường muội nói mặt đỏ, đầu rũ cũng không dám chiều thượng nâng, nàng hôm qua chính là bị chồng chức mang lại đây người cấp sợ hãi. Hôm qua ban đêm ở trên giường nghĩ, có hai đường ca ở, phương gia người nơi nào có thể đem hai hải tử cấp cấp đi. Thanh thật tính tình người cực kỳ dễ dàng để tâm vào chuyện vụ vặt. Thôi hoa cẩm cũng nói vài câu tàn nhẫn lời nói, ngữ khí cũng biến ôn hòa một ít. Hảo, đại Nha tỉ, này khó nghe lời nói cẩm nhi cũng không muốn nhiều lời. Dù sao ta đã cùng tàm ca thương nghị quá, sớm đem ngươi cùng rừng thông ca việc hôn nhân làm tốt, cũng sẽ không lại có cảnh mẹ để cảnh con sự tình xuất hiện. Ngươi chỉ lo mang theo hai nha đầu an tâm đem nhật tử quá hảo, tránh bạc sự liền giao cho rừng thông ca liền thành bảo đảm làm trong thôn bà nương phụ nhân đều đỏ mắt người xem các nàng cái nào sẽ ở sau lưng lại chỉ chỉ trỏ trỏ nói ngươi nói bậy. Chạm bạn, Phượng Nhược Nhan từ sau núi trở về. Thôi hoa cẩm liền cuốn lấy nàng đem phương đại nha muốn trước tiên làm hôn sự sự tình cùng nàng nói một lần, còn muốn nàng đi tú trang cấp đường tỉ lấy áo cưới cùng chăn gấm trở về. Thấy nàng vẻ mặt lấy lòng bộ dáng Phượng Nhược Nhan cười lắc đầu, ngươi nha, người không lớn tâm nhãn nhưng thật ra không ít quản khởi người khác nhàn sự còn không có cái xong rồi. Thối hoa cẩm cấp bà bà vớt ve đầu vai, buồn đầu nói chính mình lo lắng, bà bà, cẩm nhi không phải sợ đại nhà tỷ lập trường không kiên định, lại bị phương gia thôn kia hôn đảng cấp lửa gạt trở về sao, khắc đều mặc kệ, cẩm nhi thật sự xem không được hạnh nhi cùng phúc nhìn này hai tiểu nha đầu lại chịu khổ đâu. Ngắm lại cái kia phương đại nhà cũng đủ xuẩn, nếu không phải cẩm nhi ra hai ca ca đều hôn ra người bộ ráng, Cái kia phương gia chồng trước sẽ ở tới cửa tìm nàng nương ba. Phượng nhược nhan cười gật gật đầu, Cẩm nhi, ngươi đã cùng hai ngươi ca ca thương nghị quá, bà bà tự nhiên cũng cử đôi tay tán đồng lạc. Liên biết bà bà là sâu nhất minh đại nghĩa người tốt, Cẩm nhi này liền đi cùng tam ca nói đi. Bà bà tung khẩu, thôi hoa cẩm nói nịnh hót lời nói, lập tức xoay người liền ra nhà chính. Có người lại có bạc, còn có thôi hoa cẩm phủ thành tú trang chống đỡ. Phương Đại Nha cùng Vương Tùng Lâm hôn sự xử lý rất là thuận lợi. Hai ngày thực mau qua đi. Tới rồi bọn họ thành thân ngày ấy sáng sớm. Thôi ra nhà cũ liền một mảnh bận rộn. Trần Cúc Hoa cùng 9 cân thím mang theo trong thôn một ít bà nương sớm liền tới đến Kim Đào trong nhà hỗ trợ làm buổi trưa yến hội dùng thức ăn. Hôm nay trong nhà muốn làm hỷ sự, Kim Đào ra nhà mới liền ngừng một ngày công, đoàn người đều ủng tiến trong nhà giúp đỡ Vương Tùng Lâm cưới vợ. Tiểu sơn tử mang theo mấy cái tiểu tử đem ra nguyệt mai xa hoa xe ngựa dùng hồng tơ lửa bao vây hoa hoẹn loẹn. Loẹ. Vương đại đầu lôi kéo có chút thẹn thùng vương tùng lâm đi nhà mình cho hắn thu thập trang điểm. Bởi vì phương đại nhà là kén rể, nhưng là bọn họ cũng tưởng cấp từng bị hưu bỏ đường muội dành vinh qua mặt, khóa vàng liền làm chủ làm đường muội ở nhà mình trong viện lên xe ngựa xuất giá. Có đại tẩu cùng tam tẩu giúp đỡ đường tỷ trang điểm. Không có việc gì, nhưng làm thôi Hoa Cẩm thành mang hài tử vương, nàng ôm Tú Hoa thím ra tiểu nha đầu Hỉ Nhi phía sau đi theo Hạnh Nhi cùng Phúc Nhi, Hạnh Nhi trong tay còn lôi kéo tài học sẽ đi đường không bao lâu tiểu Vũ thần. Cẩm nhi gì, nương thật sự muốn cùng rừng thông thúc thúc thành thân sao? Nhà chính, Hạnh Nhi thấp thỏm bất an lại nhỏ giọng hỏi thôi Hoa Cẩm. "Ân, Hạnh Nhi không thích rừng thông thúc thúc cùng ngươi nương thành thân sao? Ngươi nương thành thân, rừng thông thúc thúc chính là các ngươi cha. Hắn sẽ càng thêm đối với ngươi cùng Phúc Nhi muội muội tốt. Cấp mấy cái tiểu hài tử cầm chút điểm tâm, Thôi Hoa cầm quay đầu cười tủm tìm hỏi Hạnh Nhi. Hạnh Nhi thích rừng thông thúc thúc làm chúng ta hai chị em cha. Hạnh Nhi ở phương gia thôn cái kia trong nhà liền không đến quá thân cha yêu thương, nhưng cái này rừng thông thúc thúc đãi nàng cùng muội mội thực hảo. Nghe được gì nói, nàng có chút ngựa ngùng ngật đầu. Phúc Nhi tính tình vốn là so tỉ tỉ sống sóng, nàng trong tay dơ điểm tâm. Vui cười chiều thôi hoa cẩm thỏ qua tới, trong miệng còn vui sướng hài lòng hồn ảo, gì, ta cũng có cha, lại không ai sẽ mang Phúc Nhi cùng tỷ tỷ không cha lạc. Hảo Phúc Nhi, ngươi nói rất đúng, sau này ngươi cùng tỷ tỉ, tỉ chính là ta trong thôn nhất có phúc khí hảo hài từ đâu. Đem muốn từ trên người tránh thoát tiểu vũ thần buông xuống, thôi hoa cẩm xoa bóp Phúc Nhi vẫn là gầy yếu đáng thương khuôn mặt nhỏ, nàng cười đáp lời lời nói. Ở nhà chính đãi có hai khác loại. Nghe được bên ngoài pháo tiếng văng lên. Giờ lành đến, muốn tiếp tân nương tử lạc. Tiểu sơn tử mang theo mấy cái tiểu tử ồn ào, vọt vào trong viện. Tây xương phòng, Trần Liên đoánh chị em dâu hai đã cấp ngượng ngủng phương đại nhà tốt nhất trang. Các người mau nhìn một cái, đại nhà mội mội hôm nay cũng thật tuấn, khẳng định có thể đem rừng thông kia tiểu tử cấp mê hồn đều ném lâu. Đào y cái phương cười trêu ghẹo sau đó cầm hồng tơ lũa khăn văn đáp ở nàng trên đầu. Bọn họ mấy cái tiểu tử một trận thét to, trong phòng bếp phòng tức phụ nhóm đều vui cười ẩm bị triều trần liên hoánh trụ tây xương phòng Dũng qua đi. Thân nương tử ra tới lạc, thân làng quan đâu? Sao không thấy tới đón thân A? Kim đào đâu? Mau làm hắn lại đây có đại nhà xuất ra A. Vương đại nhà đã bị con dâu cùng trần cúc hoa nâng ra tây xương, ra nguyệt mai chỉ em dâu hai cười tủm tỉm ở phía sau đi theo, vương lão bà tử lớn rộng ở trong sân vang lên tới. ai. Ta ở chỗ này. Mặc đổi mới hoàn toàn kim đảo từ ngoài cửa lớn bay nhanh vào sân. Phúc Nhi muốn đi xem tân nương tử lạc. Theo trong viện làm ấm ý tiếng văng lên, thấy nương bị khăn văn đỏ mông đầu. Phúc Nhi vô tay nhỏ vui sướng muốn ra nhà chính. Phúc Nhi đừng náo, ta ở trong phòng đợi, đợi lát nữa lại đi xem tân nương tử được không? Nay hội đường tỷ phải bị người nâng đi làm xe ngựa, sao có thể làm Phúc Nhi đi theo đi quấy rời? Thôi hoa cẩm đem nàng kéo qua tới ôm ở trên người. Tiểu vũ thần thấy chính mình thích nhất tiểu cô cô ôm Phúc Nhi, rỗi khai hai tay một cái kính hướng. Thôi hoa cẩm tê ơ, đô đô, ôm một cái. Hảo, đô đô cùng ôm một cái ta tiểu vũ thần. Túi đầu nhìn tiểu vũ thần đáng yêu tiểu bộ dáng. Thôi hoa cẩm không lưng đem hắn cũng ôm lên. Hạnh nhi rốt cuộc đại chút, đem còn sẽ không đi đường hỉ nhi ôm lên. Vài người đều ngồi ở nhà chính rỗi cổ nhìn bên ngoài náo nhiệt. Lại là một trận pháo vang lên, nhìn Tam ca cũng đường tỷ ra sân, Thôi Hoa Cẩm cũng mang theo mấy cái hài tử bước ra nhà chính ngay cửa. Kim Đào đem đường mỗi đưa vào trang trí đổi mới hoàn toàn xe ngựa, Vương Đại Đầu mang theo mấy cái người trong thôn cưới cao đầu đại mã, vây quanh mặc đồ đỏ bảo Vương Tùng Lâm con ngựa ở xe ngựa phía trước chậm rãi đi tới. Bởi vì tân phòng liền ở Kim Đào ra cách vách, muốn cho hỷ sự làm náo nhiệt Vương Đại Đầu mang theo nhân mã ra thôn. Lại không nghĩ mời đến trên cầu. Liền gặp gỡ từ kinh thành mới gấp trở về thượng tư vũ. Nhìn thấy bọn họ này náo nhiệt tình cảnh, lập tức hưng phấn vô tay hóa hắn giận, đầu to ca, các ngươi cũng thật không đủ ý tứ, trong thôn làm hỷ sự cũng không đợi chờ ta. Làm hại ta liền hạ lễ cũng chưa mang. Vương đại đầu chiều hắn thò lại gần, cười vô vô thượng tư vũ bả vai, ai, tư vũ huynh đệ, ngươi cũng đừng khách khí. Đại nhà mỗi mỗi việc hôn nhân nhưng đều là phượng thần y cùng khóa vàng đại ca bọn họ hai anh em một tay lo liệu, người không hạ lễ cũng sẽ không không cho người tham gia. Nhiều cái tính tình khiêu thoát thượng từ vũ, bọn họ này đón dâu đổi ngũ không khí lại sinh động thật nhiều. Thôi bình nhạc ra nhà chính. Thôi bình nhạc cùng khóa vàng thúc rất hai chính bồi Thôi bình tùng cùng từ phủ thành cố ý chạy tới Lưu Thừa Phong nói chuyện. Đã qua hoa giáp chi năm Lưu Thừa phòng năm nay càng thêm giàn ua. Nhìn xem khóa vàng có như thế đại thành tựu, trong lòng vui mừng, hắn nhìn khóa vàng, thấp thấp thở dài, "Khóa vàng, nếu là ngươi Nguyệt cô kia phúc khí còn sống, có thể nhìn đến ngươi đã làm tướng quân, hôn ra hảo bộ dáng, ngay cả kim đào này Lô Mãng tiểu tử cũng thành khí hậu, ngươi mai nếu có thể tận mắt nhìn thấy đến, trong lòng không biết sao vui vẻ đâu." Đại Đường cứu gia gia, là khóa vàng lúc trước không hiểu chuyện, tự mình rời đi ra, mới làm trong nhà Lục tộc tao ngộ biến cố. Mai cùng Tam Thúc, nhị đệ bọn họ mới vô tội mất đi, mất công ta Tam Đệ cùng Cẩm Nhi kia nha đầu là cái tính tình cứng cỏi, bọn họ đem cái này ra chống đỡ xuống dưới. Trước tiên những việc này, Khóa Vàng liền cảm thấy thấy thẹn đối với mai cùng Tam Thúc cha mẹ bọn họ, hắn chua xót tâm lại bắt đầu có rút đau đớn. Mấy năm trước đại ca gia bi thảm tao ngộ có thật nhiều đều là phương thị kia ác phụ tạo thành. Hiện giờ Ngận Nhi cùng rất nữ không so đo hiểm khích trước đây giúp đỡ hắn cùng đại nha quá tốt nhất Nhật tử, Thôi Bình Nhạc trong lòng càng thêm hổ thẹn, hắn căn bản liền lời nói cũng không dám đi tiếp, đầu đều mau gục xuống ngực. Thôi Bình Tùng liền sợ lúc này nói qua hướng những cái đó không vui sự tình, vội ngắt lời, đại nha nha đầu này khổ tận cam lai, thành thân rất tốt Nhật tử, nếu không bao lâu chính là ta Cẩm Nhi kia nha đầu thành thân, ta thôi ra hy sự là một kiện tiếp theo một kiện tới. Lưu thúc hôm nay cần phải vui vẻ chút. Nhìn ta, ra rồi, nói chuyện chính là không làm cho người hiếm lạ. Nhớ tới lục mội, liền đã quên hôm nay là nhị cháu ngoại trai ra hỷ sự, nhị cháu ngoại trai không con nối rỏng, có thể kén rể cái con rể, cũng coi như là đại đại hỷ sự. Chính mình cũng không thể phá hủy này hảo hảo bầu không khí, lưu thừa phong thu liêm trong lòng đau thường, dùng tay xoa xoa có chút toan trứng mắt, tự rêu cười cười. Không bao lâu. Viện ngoại pháo thanh lại lần nữa văng lên, tiếng người hồn ảo. Khóa vàng săn sóc đỡ lưu thừa phong cánh tay ngồi ở nhà chính chính vị thượng. Thôi ra đã không có lớp người già, lưu thừa phong lý nên ngồi chủ vị. Mơ mịt cùng ngượng ngùng đan chéo ở bên nhau phương đại nha vượt qua nhà mình trước cửa Chậu than, bị vương tùng lâm một cái hồng tơ lùa dắt vào nhà chính. Trong thôn người cùng quân doanh người đều ở trong sân đứng, quan khán nhà chính bái đường nghi thức. Cầm nhi. Ngươi sao không tiến nhà chính nhìn xem náo nhiệt đâu. Ông tiểu vũ thần thượng từ vũ mới có nhàn dối tê ở thôi hoa cẩm bên cạnh, hắn cười tủm tìm hỏi. Bái đường, này có gì nhưng xem. Còn không phải là thành cái thân sao, tam ca thành thân khi, chính mình liền ở một bên nhìn, còn đương nàng không kiến thức. Thôi hoa cẩm hướng hắn cười cười, lại hỏi lên. Ai, ngươi lần này đi kinh thành như thế nào đi như vậy lâu đâu? Cẩm nhi đừng nóng bội sao. Đợi lát nữa hồi ngươi trong phòng ta lại cho ngươi nói nói kinh thành sự tình. Thượng tư vũ nghe thôi hoa cẩm hỏi hắn kinh thành sự tình, vội đem tò mò ánh mắt từ nhà chính thu lại đây, chuyển hướng về phía nàng, cười đáp lời. Nơi này lộn xộn thôi hoa cẩm không nghĩ nhiều đãi, nàng đem hỉ nhi giao cho tiểu sân tử, chính mình mang theo hạnh nhi hai chị em phải về nhà mình sân. Thượng tư vũ nơi nào gặp qua nông hộ ra cưới vợ trường hợp, nguyên bản còn muốn nhiều xem một hồi. Thấy thôi Hoa Cẩm rời đi, có chút không tha nhìn sang náo nhiệt nhà chính, cũng ôm tiểu vũ thần cùng ra tới. Trở lại nhà mình nhà chính, nhìn đến bà bà đang ở phiên nhặt thảo dược, Thôi Hoa Cẩm thò lại gần, thở ngắn thăng dài, bà bà, nhưng đem người cấp mệt chết, thành cái thân sao so làm theo sống còn muốn mệt đâu, người nhiều xảo đầu đều là choan váng, ngấm lại thành thân liền cảm thấy đáng sợ. Người nhà đầu này, lại nói hiếu nói vượng, Nhân ra đại nhà thành thần sao có thể mệt đến ngươi đâu. Phượng Nhược Nhan đem dược liệu nhanh nhẹn bao lên, mới quay đầu lại nhìn héo ba ba thôi hoa cẩm, tức giận nói. Thượng tư vũ chân còn không có bước vào ngại cửa, liền nghe được thôi hoa cẩm vắng giận, vội vàng đem chân lại chịu trở về, trong lòng liền sợ nha đầu này lại nói muốn chậm lại hôn sự sự tình. Thượng tư vũ, tiểu tử ngươi đã trở lại, lại trốn đi ra ngoài làm gì? Lại đây ta có lời muốn cùng ngươi nói. Phượng nhược nhan ngẩn đầu thấy tiểu tử này muốn nhanh chân hướng ra ngoài lưu, vội kêu hắn lại đây. Thượng tư vũ xấu hổ hướng Phượng nhược nhan cười cười, Phượng thân y thác ta làm sự, khẳng định sẽ không có sai lầm, sớm đã làm thuận lợi thỏa đáng. Gia hỏa này đi kinh thành thế nhưng giúp bà bà làm việc, thôi hoa cẩm có chút nghi hoặc, bà bà không phải cửa ải cuối năm mới trở về tranh kinh thành, rốt cuộc có gì sự muốn thượng tư vũ cấp làm. Thấy thôi hoa cẩm nha đầu này vẻ mặt mờ mịt. Phượng Nhược Nhan hướng nàng cười cười, lại phân phó, "Cẩm Nhi, thượng tranh sơn, bà bà khát khô giọng nói đều phải bước gói, ngươi đi trước phòng bếp cấp bà bà đoan hồ nước trà tới." "Chờ thôi Hoa Cẩm đưa lại đấy nước trà." Phượng Nhược Nhan đang lo không biện pháp tống cổ nàng ra nhà chính, liền thấy Trần Liên oánh ôm hài tử ở trong sân giao nha đầu này. Thôi Hoa Cẩm bay nhanh chạy ra nhà chính, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Liên nước trà cũng không cố thượng uống. Thượng tư Vũ Tử trong lòng ngực móc ra cái không lớn bố bao, mở ra lấy ra một phần trắng giấy, cung kính đưa cho Phượng Ngọc Nhan, "Phượng thân y y, đây là trong kinh văn hoa đường cái mặt tiền cửa hiệu khế ước." Tiếp nhận kia tờ giấy, Phượng Nhược Nhan cẩn thận nhìn nhìn, vừa lòng gật gật đầu, "Tiểu tử ngươi làm việc còn tính ổn thỏa, sau này nhà này cửa hàng chính là Cẩm Nhi kia nha đầu của hồi môn cửa hàng." "Phượng thần y Phượng thêu các ngươi tính toán cấp Cẩm Nhi." Nghe được lời này, Mới bưng chung trà uống ngụm nước trà thượng tư vũ bị kinh thiếu chút nữa phun nước trà. Bưng chung trà, thượng tư vũ kinh dùng ống tay háo lao trên mặt nước trà, trong lòng cảm khái, kia chính là mỗi ngày hốt bạc cửa hàng, thế nhưng cho Cẩm nhi, làm hắn có thể nào không kinh ngạc. Xem thượng tư vũ không thể tưởng tượng bộ dáng, phượng nhược nhan tức giận răng dậy, nhìn ngươi này, Cẩm nhi là ta lão bà tử hái đồ, nàng lập tức muốn thành thân, lao bà tử cho nàng mấy gian cửa hàng có gì hiếm lạ. Người đến nỗi như thế kiến thức hạn hẹp thành như vậy. Muốn nói trước kia Phượng Nhược Nhan không nhận Phượng Khâm Cái này tự tôn, có khả năng sẽ đem danh nghĩa tài sản cho Cẩm Nhi, nhưng hôm nay không phải có Phượng Khâm Cái này Phượng ra thiếu đừng ra, còn như vậy Hảo Phóng, Thượng Tư Vũ trong lòng ngũ vị đều toàn, trên mặt tự nhiên có chút xấu hổ, là Phượng Thân Y thì đối Cẩm Nhi Hảo, ta là biết đến, nhưng không nghĩ tới người lào thế nhưng bỏ được đem Phượng theo cách cho nàng. Tuy rằng cũng biết hòa tình hai vợ chồng phẩm tính thực hảo, sẽ đối xử tử tế Cẩm Nhi, chính là nhìn đến thượng gia hạ sính lễ, phượng nhược nhan lại như thế nào làm Cẩm Nhi ở của hồi môn thượng ném mặt mũi, nàng gõ thượng Tư Vũ, Cẩm Nhi như vậy tốt nha đầu xuất giá, không, cái giống dạng của hồi môn, lao bà tử sợ nàng ở nhà ngươi thẳng không đứng dậy vòng eo, lại bị ngươi khí. Tay phụng Cẩm Nhi còn sợ nàng trong lòng không thoải mái đâu, nơi nào liền dám để cho nàng sinh khí. Thượng tư vũ bị Phượng Nhược Nhan nói dọa có chút sợ hãi lên, Phượng Thần Y để nói đùa, đừng nói ta nương như vậy hiếm lạ cẩm nhi, chính là ta cũng không dám trọc cẩm nhi sinh khí, nơi nào liền bỏ được làm nàng bị khinh bị đâu. Tới rồi ngày kế, ở hồi phủ thành đêm trước, Phượng Nhược Nhan đem kinh thành tú trang khế đất đưa cho khóa vàng. Biết được đây là Phượng Thần Y cấp muội muội của hồi môn cửa hàng, khóa vàng có chút mặt đỏ. Hắn cái này đương đại ca còn không có nhớ tới cấp muội muội của hồi môn sự tình, nhân gia sư phó đã đưa ra như thế phong phú của hồi môn, hắn có thể nào không hổ thẹn. Trong tay nhéo kia phân khế đất, hắn trong lòng áp lực thành lần gia tăng. Đỏ mặt đem phượng nhược nhan tổ tôn cùng muội muội đưa ra ra môn, hắn lôi kéo ra nguyệt mai triều chính mình Đông sương phòng tiến. Khóa vàng, ngươi này sẽ không đi nhà mới làm việc, lôi kéo ta về phòng tử làm gì. Giang Nguyệt Mai nhìn khóa vàng rồi dám biểu tình, có chút nghi hoặc ồn ảo. Nhìn xem tam đệ còn ở trong sân đứng, khóa vàng vội ý bảo tức phụ thanh âm tiểu chút, hừ, nhỏ giọng chút, đừng làm cho người nghe được, ta có đứng đắn sự muốn cùng ngươi nói đi. Từ lần đó vụn trộm thượng thứ sơn, mấy ngày nay thành thật ở quân doanh ngợi, trong lòng sớm ngưa không được, chính là lại nôn nóng, không khóa vàng phóng lời nói, thật đúng là không dám lại tự mình vào núi. Nay hội kiến khóa vàng vẻ mặt nương trọng, cảm thấy khẳng định là vào núi cơ hội tới. Giang Nguyệt Mai lập tức tràn ra gương mặt tươi cười. Ai, xem ngươi thần thần bí bí bộ ráng, ngươi có phải hay không còn muốn vào sơn A? Làm ta cũng đi thôi, bảo đảm không cho ngươi thêm phiền thoái. Lần trước tiến thứ sơn, làm hắn cùng thôi bình tùng mặt đều cấp mất hết. Khóa vàng hồng mặt lập tức lại biến thành màu đen, tưởng vào núi. Ngươi phải đi, đem muốn vào sơn ý niệm sớm cấp véo rớt ta là có đứng đắn sự nói. Hảo Hảo bị người dăn dậy một hồi, Giang Nguyệt Mai ủ rũ gục xuống đầu nghe khóa vàng nói đứng đắn sự. Hắn lời nói mới nói xong, Giang Nguyệt Mai bữu môi, nguyên lai là phải cho cẩm nhi của hồi môn làm ngươi khó xử, việc này cũng không nói sớm, nhìn ngươi kia không tiền đồ bộ dáng Tuy nói hắn cái này tướng quân tên tuổi thực vang Dội chính là ở biên cảnh đãi như vậy nhiều năm, trong tay tích góp bạc cũng không nhiều lắm, từ biên cảnh trở về lại đặt mua nhà cửa. Tức phụ lại sinh hài tử, trong tay nguyên bản không nhiều lắm tích tụ đã biến rất là nhỏ bé, thật làm hắn hai vợ chồng cấp muội muội đặt mua cùng phượng nhược nhan đưa cho hắn cửa hàng khế đất ngang nhau của hồi môn, bọn họ thật đúng là lấy không ra, khóa vàng hết đường xoay sở, thấy tức phụ còn cười vô tâm không. Phổi, lập tức đã phát tiểu tính tình, ngươi cũng đừng khi ta, liền phượng thần y lì đều cho cẩm nhi kinh thành như vậy tốt mặt tiền cửa hiệu, ta lấy gì cấp cẩm nhi đâu. Này sẽ ra Nguyệt Mai nhớ tới lão nương cho nàng của hồi môn, đắc ý điểm khóa vàng cái chán, nói ngươi là cái du một ngật bắt đầu, còn không phải là lấy mấy gian kinh thành mặt tiền cửa hiệu sao? Này có gì nhưng khó xử, khác không có. Buồn phu nhân kinh thành mặt tiền cửa hiệu chính là có 10 vài gian, tùy tiện chỉ cấp cẩm nhi mấy cái, bảo đảm làm ngươi thôi khóa vàng không mất mặt mặt. Tức phụ lúc trước gả cho hắn khi, là ở bên cảnh hấp tấp làm sự khóa vàng đã cảm thấy xin lỗi tức phụ nơi nào còn có mặt mũi lại muốn nàng của hồi môn cửa hàng vội lác đầu cự tuyệt này không thành hai ta thành thân mấy năm nay ta chưa cho ngươi đặt mua quá một gian mặt tiền cửa hiệu sao có mặt làm ngươi lấy ra của hồi môn cửa hàng cấp cẩm nhi thêm làm của hồi môn không thành đều là người đọc sách của Hủ cái này khóa vàng cũng không đọc nhiều ít thư sao cũng dáng vẻ này ra Nguyệt Mai có chút thực thiết không thành cương lại điểm hammtrán. Thở hồng hục nói, ngươi cái đầu vóc không xoay quanh hôn trướng, ta còn không phải là ngươi, hợp lại cùng ta phân thanh bạch rõ ràng, ngươi trong lòng rốt cuộc là có ta còn là không ta a Hai người nói cấp muội muội của hồi môn sự tình, không một hồi liền nhân ý kiến bất hòa cãi nhau tranh chấp. Bên này la hét tầm ý thanh âm đại, làm phong bếp tú hoa cùng phương đại nhà cùng với tây xương trần liên oánh đều cấp kinh động. Đại tổ mấy ngày nay hảo hảo không trêu trọc sự a, Sao có thể làm đại ca khí thành như vậy, sợ hai người cãi nhau lại diễn biến thành động quyền cướp? Trần Liên đánh vội ôm khuê nữ vào phòng bếp, thúc giục phương đại nhà mau đi nhà mới đem thôi bình tùng cùng Kim Đào cấp đều trở về. Kim Đào nghe xong đường muội nói, xem đường muội hoảng sợ bộ ráng, trong lòng cũng nôn nóng đến không được, đại tẩu bảo tính tình đi lên, chỉ sợ liền đại ca cũng thu thập không được, bằng không đêm đó ở sau núi cũng sẽ không lăn lộn đến thiên mau lượng mới trở về. Vội lôi kéo Thôi Bình Tùng vội vã trở về nhà. Bọn họ hai người vào sân, đông xương phòng nhưng thật ra không lại chuyển ra la hét ẩm ị thanh âm, bất quá khóa vàng còn ở cùng tức phụ giận dối. Thôi Bình Tùng nhìn xem nhắm chặt cửa phòng, nghĩ bên trong là ngận nhi cùng rất tức phụ sinh khí, hắn cái này làm trưởng bối cũng không hảo đi vào, làm kim đào trước xuống phòng. Kim đào ở ngoài cửa điều chỉnh tốt hô hấp, một tay đẩy ra cửa phòng, đại ca, phía trước chính vội vàng đâu. Ngươi đãi ở trong phòng làm gì? Chính mình cũng là lòng tràn đầy thích cẩm nhi cái này ngoan ngoan cô em chồng. Dù sao chính mình có như vậy nhiều của hồi môn cửa hàng, tùy tiện cho nàng mấy cái, cũng không gì cùng lắm thì, cố tình này khóa vàng chính mình nghèo đến không xu dính túi, còn chết muốn thể diện, không tiếp thu, nhưng đem nàng cấp tức điên. Thấy chú em vào phòng, quét mắt ngồi sổm trên mặt đất ôm đầu phát sầu khóa vàng, Giang Nguyệt Mai tức giận nói, ai, Kim Đạo? Đại ca ngươi muốn ở trong phòng sinh nhãi con đâu, đều đừng phản ứng hắn. Chính mình vào phòng, đại ca liền đầu đều không nâng, Kim Đào đành phải đi theo đại tổ ra Đông xương, nhỏ giọng hỏi, "Đại tổ, ngươi không phải là lại tái phát sai, cho đại ca không thoải mái đi." Nhiều đơn giản việc nhỏ, chính là luẩn quẩn trong lòng, Giang Nguyệt Mai trừng mắt nhìn mắt Kim Đào, nhìn ngươi đem ngươi đại tổ xem thành gì người, ta có thể cả ngày cho ngươi đại ca thêm phiền sao? Muốn biết hắn vì sao khó khăn trực tiếp đi hỏi hắn đi. Xem trong phòng bài trí đều chỉnh tề thực, đại tẩu siêm ý đi cũng sạch sẽ chỉnh tề, khẳng định không gì lại sự, cũng không đến mức làm hắn đi chọc đại ca, thấy thôi bình tùng đã ra đại môn, kim đào cười phe phẩy đầu, không đi, đại ca chính sinh khí, ta mới không như vậy ngốc đi xúc hắn rủi do đâu. Xem kim đào phải đi, giang nguyệt mai vội ngăn đón, ai, ta cũng không tin, ngươi liền không một chút tò mò, đại ca ngươi vì sao bộ dáng này. Đại tẩu tính tình cùng chính mình không sai biệt lắm, trong lòng căn bản không tồn sự tình, kim đào đứng yên bước chân quay đầu ha hả cười, đại tẩu, phía trước vội không được, ngươi nếu từng nói, cũng đừng cùng ta út út mở mở à. Liền kim đào đều đối việc này không có hứng thú, giang nguyệt mai buồn bực chịu chịu khoe miệng, thật là, các ngươi một đám đều thành tinh, lại đây, ta đi nhà chính, ta và ngươi nói nói, ngươi cung cấp bình phân xử xem đại ca ngươi đầu vóc có phải hay không vào thủy. Ngươi nói đại ca là vì cẩm nhi của hồi môn phạm sầu, ai, còn đừng nói, ta mấy ngày nay cũng nghe sầu, đều mau ăn không ngon lạc. Nghe đại tẩu mới nói xong việc này, kim đào cũng thở dài, vẻ mặt sầu bộ dáng. Chính mình đi đông thiêu than hơn nữa lần này quan phủ khen thưởng bạc thêm ở bên nhau mới không đến 5.000 lượng bạc, đi kinh thành mua cái cửa hàng biên rắc đều mua không tới. Ngươi cùng đại ca ngươi thật không mệt là thân ca hai, sao đầu vóc tưởng đều là giống nhau cấp cẩm nhi thêm cái của hồi môn sao liền như thế phạm sâu đâu. Liền cái này thẳng tính chú em cũng như vậy, ra nguyệt mai này sẽ là hoàn toàn không có chiêu số. Khác tơ lùa vải dệt, trang sức không nói, quang thượng gia hạ đại xính những cái đó chàn đầy một cháp khế đất khế nhà, còn có suốt năm vạn lượng áp dương ngân phiếu, khiến cho kim đảo mày hung hăng ninh lên. Đại tẩu, ngươi cũng biết thượng ra nhìn dung mạo bình thường, nào biết đâu rằng nhà hắn có thể bỏ được cấp cẩm nhi hạ như vậy trọng xính lễ. Ta của hồi môn keo kiện, thật là làm cẩm nhi không mắt mũi, nhưng nhà ta tình hình cũng liền mới cố được ăn uống, ta cùng đại ca thượng chạy đi đâu. Cấp cẩm nhi tìm những cái đó thể diện của hồi môn đâu. Ta không phải nói cấp cẩm nhi thêm mấy cái trong kinh thành mặt tiền cửa hiệu, đại ca ngươi chết sống không đồng ý, làm hắn khó khăn không mệnh hắn. Đã qua đầu hạ, thời tiết dần dần bắt đầu nóng bức. Khóa vàng huynh đệ nhân cấp mội mội của hồi môn sự tình phạm sầu. Thôi hoa cẩm ở phủ thành nhật tử lại quá vô cùng thư thái. Cẩm nhi, ngươi từ trong thôn trở về liền đãi ở trong phòng làm theo sống, như vậy đi xuống mắt sẽ chịu không nổi. Hôm nay thời tiết hảo, bà bà mang ngươi cùng khâm nhi đi phố xá thượng đi dạo đi. Phượng nhược nhan nhìn thôi hoa cẩm ăn xong cơm sáng liền ngồi ở theo giá trước chuẩn bị theo hoa, vội cười đem nàng kéo lên. Bà bà, bên ngoài nhiệt chết cá nhân, Cẩm nhi thật sự không nghĩ đi đâu. Mấy ngày trước đây bị thượng tư vũ lửa gạt đi dạo tranh phố xá, thiếu chút nữa bị ngày cấp phơi ngất xịu đi, thôi hoa cẩm tại đây thời tiết thực sự không nghĩ đi ra ngoài. nha đầu đốc, hôm nay thiên là cái nửa âm nửa tình, sẽ không làm ngươi cảm thấy nhiệt đâu, liền nghe bà bà nói đi, lại ở trong phòng đãi đi xuống, ngươi mắt nhưng đừng muốn. Thật sự không nghĩ nhìn đến nha đầu này một đôi sáng ngời mắt bị làm theo sống cấp bị thương, cũng không cho thôi hoa cẩm lý do cự tuyệt. Phượng nhược nhan lập tức lôi kéo tay nàng ra đông xương phòng. Biết chính mình không lay chuyển được bà bà, thôi hoa cẩm có chút ủy khuất hơi dổ miệng, bà bà, nếu muốn ra cửa, tổng muốn cẩm nhi đổi thân siêm ý về đi. Tiên viện, mới từ thôn trang lần trước tới Phượng Khâm cũng bị tổ mâu thét ra lệnh vô sách, thay quần áo bồi mội mội đi ra ngoài đi dạo phố. Nhìn đến mội mội ăn mặc thanh thanh sảng sảng màu thủy lam áo váy từ hậu viện đi tới, sấn muội muội càng thêm linh động, hắn bớn cất cười. Cẩm nhi, ngươi hôm nay trang điểm như vậy đẹp, giống thiên tiên xuống phạm, chỉ tiếp tư vũ kia tiểu tử không thể nhìn đến lạc. Từ cái này thẹn thùng ca ca hòa thượng tư vũ quệ với nhau, liền mồm mép đều học láo cá không ít, thôi hoa cẩm banh mặt. Ca ca, ngươi tốt xấu cũng là cái văn nhã người đọc sách, sao lấy cẩm nhi treo kẹo đầu, ý đi cẩm nhi xem, ngươi tám phần là đi theo thượng tư vũ học hư, lại nói không xôi thai nói, cẩm nhi nhưng không để ý tới ngươi lạc. Cảo chút thời gian buồn ở thôn trang đọc sách Phượng Khâm, nhìn muội muội lạnh mặt, vội thu liễm vui cười, hướng muội muội làm ấp xin lỗi, Cẩm Nhi, là ca ca sai rồi, cũng không dám nữa. Nhân Kim Đảo khai 300 nhiều mẫu hoang điển, tân chi phủ đại nhân Thái Đông thành này mấy tháng thường xuyên đi thôi ra thôn, hắn nữ Thái Lâm Ngọc cũng đi theo đi qua trong thôn một lần, vừa vặn ở nơi đó nhìn thấy Phượng Khâm, này kiêu căng lớn lên chi phủ thiên kim lập tức liền cuốn lên ôn nhuận như ngọc Phượng Khâm. Phượng khâm là cái thẹn thùng lại thẹn thùng tính nết, bị cổ linh tinh quái thái lâm ngọc chiến ra đầu tê dại, đành phải trước tiên từ thôi ra thôn trốn hồi phụ thành. Nhưng kia nha đầu cũng là cái lá gân đại, cuốn lấy hào sảng ra nguyệt mai rõ ra Phượng khâm chi tiết, Phượng nhược nhan thầy cho hồi phụ thành ngày kế, nàng liền mang theo tỷ nữ đăng Phượng phủ đại môn. Ở nhà cũng không thể an bình Phượng khâm thật là khóc không ra nước mắt, thu thập sách lặng lẽ đi vùng ngoại ô thôn trang thượng ở hơn phân nửa tháng cho dù ca ca không ở trong phủ, cái này thái lâm ngọc cũng là bám giết không tha, ở nóng bức thời tiết, đều sắp ngày ngày tới cửa tới tìm hắn. Thôi hoa cẩm cao mày, nhìn phía nhà mình hơi có chút ngọc thụ lâm phong ruột thịt ca ca, ca ca, cẩm nhi cùng ngươi nói đứng đắn sự, thái lâm ngọc mấy ngày nay nhưng không thiếu chiều ta trong phủ tới, nhân ra đối ca ca chính là một mảnh chân thành, ngươi trong lòng rốt cuộc là sao tưởng. Từ ngày ấy ở thôi ra thôn tương ngộ, Tiêu Thái Lâm Ngọc chính là một bộ điêu hoa bộ dáng hiện ra ở chính mình trước mắt, sau lại lại mặt dày vô sỉ đuổi tới Phượng trong phủ, hắn nhưng không muốn cùng như vậy nữ tử dây dưa không rõ, mới tránh né đến thôn Trang thượng. Lại bị muội muội nhắc tới, Phượng Khâm vẻ mặt đứng đắn nói, "Cẩm Nhi, kia Thái gia tiểu thư tính tình tính tình ca ca toàn không thích, càng không muốn cùng nàng nhiều có liên quan." Lời này Cẩm Nhi vẫn là đừng nhắc lại. Cùng cô nương này tiếp xúc quá vài lần, Thôi hoa cẩm rất muốn tác hợp Thái Lâm Ngọc cùng Kaka có thể thành tựu hào nhân duyên, vẫn luôn cho rằng có lẽ Kaka không cùng nhân ra nhiều làm tiếp xúc, vào trước là chủ cảm thấy Thái Lâm Ngọc không tốt. Thôi hoa cẩm lại từ cô nương này kêu căng sau lưng thấy được một ít sở trường, thí dụ như nghĩ sao nói vậy, tâm tính lại rất là thiện lương. Nàng vẫn là có chút chờ mong Kaka có thể buông ra thành kiến cùng nhân ra ở chung một phen, liền ra sức khuyến bảo, Kaka, ngươi quả thực không thích thái Lâm ngọc sao. Cẩm nhi nhìn nàng tuy rằng tính tình có chút không tốt lắm, nhưng diện mạo cũng có thể xem quá khứ, nói không chừng nàng cùng đại tổ là giống nhau người, không như vậy nhiều tâm cơ, càng dễ dàng ở chung đâu. Cẩm nhi đừng động ca ca sự, ngươi chỉ cần có thể cùng tư vũ thành thân, quá hảo tự mình cuộc sống gia đình, ca ca liền cảm thấy mỹ mãn. Phượng khâm khi còn bé không được trong nhà thân nhân quan ái, hắn trong lòng thê tử là mềm ấm nhàn thục, Giống Thái Lâm Ngọc như vậy nuông chiều lớn lên tiểu thư, hắn căn bản liền sẽ không đi tưởng. Hai anh em đang ở nói chuyện, Phượng Nhược Nhan cũng thu thập hảo, từ phía sau ra tới. Cũng là nhắc tào tháo liền tào tháo đến. Bọn họ ba nhân tài từ đại môn ra tới. Thái Lâm Ngọc liền cưới ngựa chạy vội tới Phượng Phủ ngoài cửa. Ngồi trên lưng ngựa, liếc mắt một cái liền thấy được Phượng Thâm, tới Phượng Phủ thật nhiều thứ, rốt cuộc gặp được Phượng Thâm. Nguyên bản tưởng lớn tiếng cùng hắn chào hỏi. Thấy Phượng nhược nhan cũng ở, cho dù nàng lá gân đại, cũng không dám như vậy làm cản Xoay người nhanh nhẹn xuống ngựa, lập tức cười chiều các nàng hai thầy trò chào hỏi, Phượng phu nhân, cẩm nhi tỷ tỷ các người muốn ra cửa sao? Nghe được Thái Lâm Ngọc thanh âm, Phượng khâm liền sau sống lưng ngỡ ra hàng khí, hắn tưởng xoay người chiều đại môn đi, lại sợ bị tổ mâu ghét bỏ hắn vô năng, chỉ là cứng đờ mặt dừng bước chân. ca ca này đóa đào hoa lại xuất hiện. Tối Hoa Cẩm có chút vui sướng khi người gặp họa nhìn sang bên cạnh người ca ca, Miên Cương chịu đựng mới không cười phun. Nàng hướng phía trước đi rồi vài bước, mang theo xin lỗi nói: "Thái tiểu thư, người hôm nay hảo hứng thú, chỉ là tới có chút không khéo, ta muốn bồi bà bà cùng ca ca đi làm chút sự tình, chỉ sợ không thể chiêu đãi người đâu. Thái tiểu thư ngàn vạn đừng để ý a." Cẩm Nhi tỉ tỉ, ngươi hôm nay xem ý thì hảo, hảo xem na. Tuy rằng đã thực nỗ lực không đi xem vực hầm, Thái Lâm Ngọc cao cao dơ lên trên mặt tràn đầy vui sướng, nàng lòng tràn đầy đều là phượng khâm tuấn giật thân ảnh, nào biết đâu rằng thôi hoa cẩm nói gì lời nói, nào lên bậc thang nàng đã lôi kéo thôi hoa cầm tay, trong miệng nói khai nói. Khi thật phượng nhược nhan cũng không thích tùy tiện Thái Lâm Ngọc, nàng liền cái ánh mắt đều không nghĩ bố thí cấp như vậy ra mặt dày nha đầu, chiều phượng khâm nháy mắt, chính mình dẫn đầu hạ bậc thang. Thôi hoa cẩm bị cái này đầu góc nước vào nha đầu lôi kéo. Rất có chút vô ngữ. Phượng không thấy Thái Lâm Ngọc còn lôi kéo mội mội ngây ngô cười, bước nhanh từ nàng hai bên cạnh người đi qua. Lưu Trắng đã đem xe ngựa đuổi ra tới, hắn cũng theo đuôi tổ mẫu lập tức lên xe ngựa. Thái tiểu thư ta bà bà cùng ca ca đã lên xe ngựa, ta cũng muốn đi rồi, thật không phải với. Thôi hoa cẩm nhìn trước mắt nha đầu vẫn luôn lại phát ngốc, nàng có chút bất đắc gì vô Thái Lâm Ngọc ngu bàn tay. a cẩm nhi tỷ tỷ Ca ca ngươi sao có thể bất hỏa ta nói một câu liền đi rồi đâu. Bắt lấy thủ đoạn bị Thôi Hoa Cẩm rút ra, Thái Lâm Ngọc mới thấy rõ nơi này chỉ dư lại nàng cùng tôi Hoa Cẩm, có chút ảo não rầm rầm chân. Thái Tiểu Thư, chúng ta hôm nay thật sự có chính sự muốn làm, ngươi mời trở về đi. Đối với nha đầu này hậu chi hậu giác, Thôi Hoa Cẩm cũng có chút đau đầu, nàng vẻ mặt thành thần nói. Rõ ràng đã nhìn đến vượng thâm, lại nhân chính mình phát ngốc làm người cấp trốn. Nhưng có nghiêm khắc vượng phu nhân ở, nàng cũng không dám đi xe ngựa bên tiêu la, chỉ có thể hể ứng câu, Nga, đã biết, kia lâm ngọc ngày mai lại qua đây tìm cẩm nhi tỷ tỷ chơi Nga. thối hoa cẩm nhìn nha đầu này gục xuống đầu chẩm rãi hạ bậc thang đi hướng nàng con ngựa, trong lòng có chút thế nàng thở dài, hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, ca ca tuy rằng thường ngày mềm ấm như ngọc, lại là cái rất có chủ kiến người, chỉ sợ thái lâm ngọc này đầy ngập thâm tình muốn phó nước chảy lạc. Đám người cưới ngựa rời đi, thôi hoa cẩm lên xe ngựa. Cá ngươi tâm cũng thật đủ ngạnh, thế nhưng liền câu nói đều bất hòa nhân ra nói. Nghe được cẩm nhi hoán giận phượng thâm, phượng nhược nhan nhàn nhạt đã mở miệng, cẩm nhi, ca ca ngươi sự ngươi chớ có đi quản thái lâm ngọc không phải ca ca ngươi trong lòng thê tử người được chọn, nàng cũng không thích hợp làm phượng gia chủ mẫu. Bà bà, Cẩm nhi xem thái tiểu thư người hào phong tính tình lại thẳng, bà bà sao cũng không có thể vào mắt đâu. Liền bà bà cũng không thích Thái Lâm Ngọc, thôi hoa cẩm nhất thời có chút không nghĩ ra. Phượng gia tử chính mình trong tay suy tàn xuống dưới, Phượng nhược nhan nhận Phượng khâm cái này tự tôn, liền có một lần nữa chấn hương Phượng gia tâm nguyện, nàng cũng không thể làm Thái Lâm Ngọc này bị túng hỏng rồi tiểu thư vào Phượng phủ đại môn, ngựa khí có chút đông cứng nói, cẩm nhi, ta Phượng người nhà đình thưa thớt, đương gia chủ mẫu chẳng những muốn hào phóng còn muốn nhàn thủ, hiểu lý lẽ. Ngươi nhưng từ thái lâm ngọc trên người nhìn ra một tia đoan trang bộ ráng. Chẳng lẽ chính mình xem người ánh mắt thật sự thật không tốt, cùng bà và ca ca không thể tưởng được một chỗ, thôi hoa cẩm đối chính mình có nghi hoặc, sắc mặt cũng có chút cứng đờ. Tổ mẫu nói xem như nói đến Vượng khâm tâm khẳng thượng, hắn nhìn mội mội có chút nan kham, vội cười trấn an, cẩm nhi tổ mẫu nói rất có đạo lý, ca ca cũng không thích trương dương ương ngạnh nữ tử. Nếu tương lai ca ca thê tử có cẩm nhi một nửa dịu dàng cùng biết lễ, ca ca liền thấy đủ. Bị ca ca khen, thôi hoa cẩm mặt thoáng chốc biến nổi lên đỏ ửng, nàng có chút xấu hổ buồn bực nói, ca ca, nói thái tiểu thư đâu, ngươi sao lại xả đến cẩm nhi trên người. Ca ca liền sẽ khi dễ cẩm nhi. Ha ha ha. Xem cẩm nhi khí mặt phấn đỏ lên bộ dáng phượng nhược nhan sang sảng cười đem nàng ôm ở trong ngực, cẩm nhi, ca ca ngươi nói đúng là đâu. Ngươi thẹn thùng cái gì đâu. Nếu ca ca cùng bà bà đều không thích Thái Lâm Ngọc, còn không bằng sớm chút làm nhân ra cô nương đã chết tâm. thối hoa cẩm đem đầu đặt ở phượng nhược nhan đầu vai, bà bà, ngươi dứt khoát vẫn là đem ca ca tống cổ đến thôn trang thượng đi, cũng đỡ phải nhân ra Thái Tiểu Thư cả ngày tới trong phủ quái dày đến cẩm nhi làm theo sống. Lời này không cần muội muội nói, hôm nay nhìn đến Thái Lâm Ngọc đi vào. Phượng Khâm đã quyết định ngày mai thiên không lượng vẫn là hồi thôn trang thượng cho thỏa đáng. Hán gật gật đầu, tổ mẫu, Cẩm Nhi nói rất đúng, ở trong thành đọc sách cũng không thanh tịnh, ngày mai Tôn Nhi vẫn là hồi thôn trang thượng, đọc đọc sách, nhàn hạ cũng có thể đi ngoài ruộng nhìn xem những cái đó sinh cơ giặt rào hoa màu. Tôn Nhi việc hôn nhân vẫn là ở kinh thành định gia hảo, vừa lúc quá chút thời gian kinh thành bạn tốt muốn quá sinh nhật, chính mình không để phòng mang theo hắn đi trong kinh thành trụ thượng chút thời gian. Phượng Nhược Nhan cười lắp đầu, tiểu tử ngốc cả ngày trốn tránh thái gia nha đầu cũng không phải chuyện này, quá mấy ngày tổ mẫu muốn đi Kinh Thành một chuyến, khâm nhi đi theo tổ mẫu vào Kinh Thành đi. Năm trước lần đó đi Kinh Thành chính đuổi kịp cửa ải cuối năm, tuy rằng Kinh Thành cũng náo nhiệt, nhưng là bà bà sợ nàng đến phong hàn, chính là ngăn đón không cho nàng đi dạo phố thị, thôi hoa cẩm rất là thất vọng. Nay sẽ nghe được bà bà còn muốn bảo Kinh, cũng không để mang nàng lời nói. Lập tức liền có chút bất mãn, bà bà, ngươi bất công, muốn mang theo ca ca đi kinh thành, đem Cẩm Nhi ném xuống liền mặc kệ sao. Thượng gia ở kinh thành nhân mạch cũng thực quảng đại, chỉ sợ Cẩm Nhi thành thân, thượng tư vũ lập tức liền sẽ mang theo nàng đi trong kinh thành rêu rao một chuyến đâu Phượng Nhược nhan điểm cái chán của nàng cười, ngươi cái nha đầu đốc, lập tức liền phải thành thân, muốn đi kinh thành chờ thành thân, thượng tư vũ kia tiểu tử còn không vui nhảy nhót mang theo ngươi đi kinh thành khoe khoang A. Nguyên lai bà bà là tính toán làm chính mình thành thân, đi theo thượng tư vũ đi kinh thành, thôi hoa cẩm đem đầu đặt ở phượng nhược nhan trên ủi, ai hoán thở dài, ai, liền bà bà đều không hề đau cẩm nhi, này thành thân có gì tốt, cẩm nhi thật sự không nghĩ thành thân. Cũng chính là thôi ra mấy năm trước ra như vậy nhiều không tốt sự tình, trong nhà lão nhân lục tục ly thế, cũng không ai cấp nha đầu này lo liệu hôn sự. Nhà khác có cha mẹ nha đầu chỉ sợ qua cập kê chi năm không bao lâu liền gả cho người. Phượng nhược nhan nhẹ nhàng vũ về nàng gương mặt, bất đắc di nói, nói ngươi ngốc còn luôn là không nhận, cẩm nhi ngươi lại quá một tháng cần phải 18 đi, lại không thành thân liền thành lao nha đầu, đừng nói cẩm nhi, ngay cả trong thôn hai ngươi ca ca đều sẽ bị người ta nói nói đâu. Tổ mẫu lời này thật là không thích nghe, Phượng không trong lòng phun tạo, ta muội muội như thế hảo, sao có thể gả không ra đâu không gặp thượng tư vũ khẩn trương hận không thể đem muội muội đoạt lại trong nhà sao. Sao mà cũng nói bất quá bà bà, thôi hoa cẩm héo ba ba đáp lời lời nói, thôi, dù sao thành thân nhật tử đã mau tới rồi, cẩm nhi chính là lại không căm lòng, cũng không khác biện pháp, từ thượng tư vũ tên hôn đảng kia lăn lộn đi. Không vui nhìn đến cẩm nhi nha đầu này giận dối, phượng nhược nhan cười tách ra đề tài, cẩm nhi cũng đừng ủ rũ, lập tức liền đến phiên hướng ca ca người hôn sự, Lần này bà bà vào kinh chủ yếu nhiệm vụ chính là để ca ca ngươi tìm tức phụ đâu. Nghe được ca ca lần này cũng chạy không thoát làm ai, thôi hoa cẩm đầu nhanh chóng nâng lên, hương phấn nhìn Phượng Nhược Nhan, thật vậy chăng? Bà bà phải cho ca ca đính hôn, xem ra bà bà khẳng định là sớm có tính toán lạc. Xoa bóp thôi hoa cẩm chân bóng hồng nhuận gương mặt, Phượng Nhược Nhan ha hả cười rộ lên, đương nhiên là thật sự, ngươi là mội muội đều ở hắn phía trước thành thân. Lại không cho ca ca ngươi định ra việc hôn nhân, ta phượng ra trên mặt cũng không sáng rọi sao?" Ý thì Tổ mẫu ánh mắt, khẳng định có thể cho chính mình tìm cái thích hợp tức phụ, Phượng Khâm nhưng thật ra hảo phóng trêu ghẹo lên, sớm biết rằng muội muội nghe được chuyện của ta có thể như vậy tinh thần, mới vừa rồi Tổ mẫu liền phải đem lời này trước nói ra tới, cũng đỡ phải Tôn Nhi vắt vốc tìm mưu kế tưởng lấy lòng muội muội vui mừng đâu. Cái này Tôn Nhi tao nhã hiểu lễ, Phượng nhược nhan cũng lao hoải vui mừng. Vẫn là Khâm Nhi hiểu chuyện, Cẩm Nhi nhìn ca ca ngươi nói lên việc hôn nhân tới liền không như vậy nhiều ngượng ngùng. Lại bị ca ca cấp so đi xuống, thôi hoa Cẩm chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không phục nói: bà bà, ngươi nhưng đừng bị ca ca cấp lừa bịp, ngươi đem Thái Lâm Ngọc cấp ca ca tác hợp đến cùng nhau." Cẩm Nhi không tin ca ca còn có thể cười ra tới. Nhà đầu này vẫn là cái mang thú tính tình, Phượng bất đắc dĩ xoa chán. "Hảo, ca, ca không thể trêu vào Cẩm Nhi." Tất số lời nói đều từ ngươi đi. Sửa sang lại chính mình lộn loạn Siemilie, Thôi Hoa cầm lại ném cho hắn cái xem thường, Cẩm Nhi cũng không khi dễ Kaka, Kaka làm gì muốn lộ ra này phó khổ ba ba bộ dáng. Nay Kaka văn nhã kính cẩn nghe theo, muội muội ngây thơ đáng yêu, Phượng Nhược Nhan thấy hắn huynh muội ở chung hòa hợp, Dùng thủy điểm bọn họ, thư thái nở nụ cười, hai người huynh muội thật đúng là làm người vui vẻ, Bà bà sao không sớm chút đem hai người cấp tìm về tới đâu? Xe ngựa ở bọn họ tổ tôn mấy cái trong lúc nói cười tiến vào phố Tây. Lưu Trắng ở xe ngựa tiến vào nhà mình tú trang nơi cái kia đầu phố, liền đem xe ngựa đuổi thông thả lên. thối hoa cẩm sốc lên màn xe, nhìn phố xá người trên so thường ngày nhiều rất nhiều, khẽ cười cười, rất là cảm khái nói, Bà bà, này hoài khánh phủ khôi phục thật đúng là mau đâu, lúc này mới qua hơn nửa năm, phố xá thượng đã có chút cảnh tượng náo nhiệt. Phượng Nhược Nhan hợp lại mắt mở. Ngựa khí đạm nhiên nói, kia còn không phải có đại ca ngươi cùng tân nhiệm chi phủ thái đại nhân công lao, trong núi thổ phỉ không tiêu diệt, lại đến cái tham tài chi phủ, này hoài khánh phủ không cái hai ba năm cũng không thể khôi phục đến bộ dáng này. Nghĩ đến đại ca đi quân doanh đã nhiều năm, chẳng những cưới sẽ cái hảo đại tẩu, còn có cái bạch béo ngận nhi, lần này lại tiêu diệt trong núi như vậy nhiều thổ phỉ, thôi hoa cẩm đột nhiên hỏi lên, ai, bà bà, ta đại ca lần này diệt phỉ có công có thể hay không thăng con A. Xem nha đầu này mãn hàm chờ mong ánh mắt, Phượng Nhược nhăn cười, đại ca ngươi lần này công lao cũng không nhỏ, thăng quan là khẳng định, chính là không biết có thể thăng bao lớn quan, cẩm nhi liền như vậy muốn cho đại ca ngươi làm con A. Bị bà bà ánh mắt xem có chút ngượng ngùng, thôi hoa cẩm đỏ mặt bịa giải cũng không phải kỳ vọng lớn ca thật sự làm con lớn, chỉ là nghĩ kịch nam không đều là như vậy sớm sao, tiêu diệt như vậy nhiều thổ phỉ. Ta đại ca cũng coi như là cứu ba cánh với nước lửa bên trong đại anh hùng, Cẩm Nhi mới có thể như thế tưởng. Không lại xem thẹn thùng thôi hoa cẩm, Phượng Nhược nhan ánh mắt phóng ra tới rồi ngoài xe. Đột nhiên, nàng có chút ngoài ý muốn thấy được cái người quen. Di, kia không phải Diệp Vân thường sao, nàng sao trở về Hoài Khánh Phủ. Quả thật là Diệp tỷ tỷ sao? Ở nơi nào? Mau làm Cẩm Nhi nhìn xem. Từ biết được Diệp Vân Thường cầm cùng phương gia tam gia hòa ly thư mang theo nữ nhi rời đi hoài khánh phủ, thôi hoa cẩm cũng gần từ bà bà trong miệng biết được nàng nương hai đi kinh thành, có đôi khi nhớ tới, còn sẽ cảm thấy không thể gặp lại còn có chút đáng tiếc. Không nghĩ tới nàng thế nhưng đã trở lại. Nàng kinh hỉ ánh mắt chiều cửa sổ bên ngoài vọng qua đi, quả nhiên thấy kia một mạt hình bóng quen thuộc. Phượng Nhược Nhan trước làm lưu tráng đem xe ngựa dựa bên đường dừng lại, Lại nhìn đã muốn chạy tới đôi xe thôi hoa cẩm, cười mắng một câu, hấp thấp nha đầu, như thế nóng nội, không biết còn tưởng rằng ngươi cùng kia diệp vân thường là ruột thịt tỉ mỗi đâu. Xúc lên đôi xe mảnh, thôi hoa cẩm nhẹ nhàng nhảy đi xuống, lại xoay người cười hì hì nói câu, Ba bà, bà, cẩm nhi không có ruột thịt tỉ tỉ, thích vân thường tỉ tỉ cũng không sai à, cẩm nhi đi trước cùng nàng chào hỏi một cái, bà bà cùng ca ca đi trước nhà ta tú trăng đi. Tuy rằng lúc này Hoài Khánh Phủ đã rất là an ổn, Phượng Khâm cũng sợ mội mội lại ra cái gì ngoài ý muốn, không phải muốn đem bọn họ này đó thân nhân hồn cấp dọa rớt, cấp tổ mẫu nói thanh, cũng đi theo nhảy xuống xe ngựa. Nhìn thấy Diệp Vân Thường trong tay nắm tiểu nha đầu vẫn nhi, mặt sau còn đi theo một cái cùng nàng tuổi tác không sai biệt lắm cô nương. Ba người ta nói cười vào một nhà bán tiểu ngoạn ý cửa hàng, tiêu cửa hàng vẫn là nàng lúc trước cùng Diên Nhi bị Kim Phượng cùng cố lao nhị bắt đi cửa hàng. Thôi hoa cẩm cũng vui sướng theo đuôi đi lên. Vân Thường tỉ tỉ, ngươi gì thời điểm trở về. Thấy Diệp Vân Thường trong tay cầm cái bảy liên hoàn, đang ở đùa với vận nhi, thôi hoa cẩm đi qua đi cười hỏi tới. Nghe thế thanh thúy thanh âm, Diệp Vân Thường xoay người nhìn đến là thôi hoa cẩm xuất hiện ở trước mắt, cũng mắt lộ ra kinh khỉ, cẩm nhi, là ngươi à, mới vừa rồi ta còn cùng thúy nhi nha đầu này nói lên đợi lát nữa liền đi nhà ngươi tú trang tìm ngươi đâu. Ơn. Hôm nay cũng thật xảo, Cẩm Nhi mới bị bà bà lôi kéo tới Tú Trang nhìn xem, đã có thể gặp gỡ Vân Thường tỷ tỷ. Cười tủm tìm đất đầu, thôi hoa Cẩm đáp lời lời nói, lại đi sở vận nhi tinh xảo khuôn mặt nhỏ, Vân Thường tỷ tỷ, nhà ngươi tiểu vận nhi cũng trưởng cao rất nhiều. Nghĩ đến nàng trẻ người non dạ, mắt mù tìm phương ra kia môn sốt ruột việc hôn nhân, cuối cùng còn lạc cái hòa ly kết cục, trở về nhà mẹ đẻ, thiếu chút nữa làm nhà mẹ đẻ tẩu tử cấp chế nhạo chết. Mất công, cứu cứu cùng mợ từ ái, đem nàng nương hai tiếp trở về, lúc này mới qua thượng thư thái nhật tử. Diệp vân thường một quán là cái đỉnh đạc tính tình người, nghe thôi hoa cẩm khen chính mình nữ nhi, hát hát cười, lại đáp ý chọn mày, đó là, chúng ta nương hai ở kinh thành ăn trụ đều hài lòng, vận nhi lại có như vậy nhiều thân nhân đau sủng, sao sẽ không giải vóc dáng đâu. Thấy nàng sắc mặt hồng nhuận, cười như vậy bừa bay thoải mái. Có thể thấy được hòa ly sau nhật tử quá thật là không tồi, thôi hoa cẩm cũng thay nàng vui vẻ. Tuy rằng ở kinh thành đãi mấy tháng, nhưng phương thạc cái kia đồ ngu thế nhưng bị lưu dân cấp thiêu chi phủ nha môn, cuối cùng còn bị thôi quan, phương gia từ đây chưa gượng dậy nổi. Diệp Vân thường biết được này tin tức, vẫn là thống khoái đã lâu. Này sẽ nhìn thấy thôi hoa cẩm lại quan tâm hỏi tới, cẩm nhi. Nghe người ta nói năm trước vào Đông Hoài Khánh Phủ có thật nhiều sơn phỉ cùng lưu dân đều vọt vào, vào, chẳng những loạn thực, liên thành lương thực đều chướng thái quá, ngươi cùng ngươi bà bà không có việc gì đi. Đã tao ngộ quá sự tình, thôi hoa cẩm không nghĩ nói ra, nàng cười xem một bên cái kia cô nương đem dẩu miệng tiểu vận nhi ôm lên, mới hồi quá mặt hồi diệp vân thường nói, cảm ơn vân thường tỷ tỷ quan tâm, lúc trước trong thành không loạn khi, ta bà bà cùng tam ca đã mua rất nhiều lương thực. Vào đông liền đại ở trong thôn không ra tới quá, nhưng thật ra cũng không gặp gỡ nguy hiểm sự tình. Chính mình bán cho Phượng Nhược Nhan thôn Trang Khi, nàng cũng biết nhà mình cái kia thôn Trang lương thực đều bị phương ra người cấp đào giống. Diệp Vân Thường còn có chút áy náy, tổng cảm thấy sẽ hố Phượng Nhược Nhan. Vậy là tốt rồi, ta ở kinh thành những người khác cũng không nhớ thương, liền sợ các ngươi không lương thực ăn. Sau lại vẫn là Thúy Nhi kêu nha đầu nói nhà ngươi có thật nhiều đồng ruộng, khẳng định sẽ không nói bụng. Ta lúc này mới yên tâm. Hai người lôi kéo tay nói hội thoại. Diệp Vân Thường mới nhớ tới bên cạnh tiểu biểu muội vội cấp Thôi Hoa Cẩm giới thiệu. Nhìn ta tính tình. Nhìn thấy người liền nhạc tìm không thấy chân trời mà duyên lạc. Đây là ta đại cứu mẫu ra nữ nghiêm phỉ nhi. Nghiêm tiểu thư hảo. thối Hoa Cẩm hào phóng nhìn về phía ôm tiểu vận nhi nghiêm phỉ nhi. Cho nàng hỏi thanh hảo. Nghiêm phỉ nhi đỏ mặt lại trở về lễ. Từ biểu muội trong lòng ngực tiếp nhận nữ nhi. Diệp Vân Thường trong lúc vô tình nhìn đến cửa phượng khâm không ngừng đánh giá Thôi Hoa Cẩm, nàng không khỏi nhìn nhiều hai mắt, ngay sau đó liền gào lên, Di, Cẩm Nhi, cửa cái kia thiếu niên là tới tìm người đi, sao lớn lên như vậy giống người đâu. KK khẳng định không yên tâm chính mình tới nơi này, Thôi Hoa Cẩm hướng KK vây tay, làm hắn tiến vào. sau đó lại cười hì hì mở miệng nói, Vân Thường Tỉ, hắn là Cẩm Nhi thân KK, có thể không giải giống sao. Thấy ôn nhuận như Ngọc Phượng khâm cất bước vào cửa hàng, Diệp Vân Thường đánh giá hắn liếc mắt một cái, lại quay đầu lại ra vẻ thanh thê ai thán, ai, cẩm nhi, ngươi nói chính ngươi lớn lên tuấn tiếu cũng liền thôi, liền ca ca đều lớn lên như thế hảo, còn để cho người khác nhưng sao sống Nga. Biết ca ca xưa nay thẹn thùng, bị Diệp Vân Thường trêu ghẹo khẳng định chống đỡ không được, quả nhiên ca ca mặt đỏ lên không thành, thôi hoa cẩm cười hướng nàng xin tha, hảo tỷ tỉ. tỉ. Ngươi nhưng đừng như vậy tử, lại nói treo gẻo nói, ca ca ta đều phải mặt đỏ không đứng được lạc. Cầm nhi, các ngươi hai anh em nhưng thật gia kỳ, muội muội như thế lá gân đại, ca ca lại giống cái cô nưng ra. Nguyên bản đã không tính toán trêu đùa thẹn thùng phượng thâm, Diệp Vân thường nghe xong thôi hoa cầm nói, phụt cười lên tiếng, càng thêm cẩn thận nhìn chầm chầm hắn xem, sau đó lại trịnh trọng chuyện lạ nói, Cầm nhi, ca ca ngươi lớn lên như vậy hảo tỷ tỉ, tỉ nhiều khen vài câu không hảo sao. Sớm biết rằng ngươi có cái như thế tuấn lãng nho nhã ca ca, tỷ tỉ, tỉ ta nên sớm chút trở về, cũng làm cho ngươi hai anh em bồi ta giải giải buồn. Một cái bỡn cợt muội muội trêu cả hắn, đã làm phượng khâm chống đỡ không tới, lại nhiều cái hấp tấp diệp vân thường, không một hồi hắn khuôn mặt tuấn tú liền biến thành thục thấu quả hồng. Cầm nhi, tổ mâu đã đi tú trang, làm nàng lao nhân ra trở không tốt, ta cũng qua đi đi. Phượng khâm đỏ mặt, Thấy mội mội không có phải rời khỏi ý tứ vội dối tay đi kéo nàng. Tiểu tử này như thế dễ dàng thẹn thùng, Diệp Vân Thường trêu đùa tâm tư của hắn lợi hại hơn, chiều hắn mây tay, tiểu ca nhi, ngươi đừng nội sao, làm tỉ tỉ ta cho ta ra tiểu vận nhi mua cái tiểu ngọn ý, ta cùng đi thấy phượng thần ý điề. Rốt cuộc chờ Diệp Vân Thường mua cái kia bảy liên hoàn, tiểu vận nhi nhạc mặt mày hớn hở lại nhào vào một bên nghiêm phỉ nhi trong lòng ngực Nhẹ nhẹ nhàng Diệp Vân Thường thân thiết lôi kéo Thôi Hoa cẩm tay dẫn đầu ra nhà này tiệm tạp hóa. Lâm ra cửa còn không cho trêu đùa Phượng Khâm một phen, Tiểu Ca Nhi, ngươi nhưng xem trọng Cẩm Nhi, đừng làm cho tỷ tỷ cấp bắt quá nga. Thật sợ ca ca tiếp tục xấu hổ buồn bực đi xuống, Thôi Hoa cầm cười khanh khách kéo Diệp Vân Thường thủ đoạn thúc giục, "Đi thôi Vân Thường tỷ tỷ, ta lại loan lo hồi ra di bài nôn quải nhàn mạc thuyên xúc, bây giờ." Lần này từ kinh thành trở về, Nhà mình vận nhi thân mình vẫn luôn có chút không tốt, Phượng thần y còn trong ngực khánh phủ, nàng liền muốn cho Phượng thần y cấp nữ nhi nhìn xem khám. Biết Phượng thần y đi ra ngoài không chừng, có thể bắt được đến người nhưng không dễ, cũng liền không hề nói giỡn, trở tay nắm thôi hoa cầm mảnh khảnh thủ đoạn hướng phía trước đi qua. Thúy nhi cầm một cái túi giấy thở hồn hển chiều các nàng chạy tới, tiểu thương, nô tì ước chừng chạy nửa con phố, nhưng xem như đem hạt rẻ giang đường cấp mua trở về. Diệp Vân Thường tiếp nhận tới tối giấy, "Phân phó Thúy Nhi, ân, ngươi ôm Vật Nhi, làm biểu tiểu thư xuyên khẩu khí." "Nương, không cần, Vật Nhi muốn phỉ gì ôm." Tiểu nha đầu cũng không mua nàng nương chướng, xoắn thân mình không cho Thúy Nhi đi ôm nàng. Nha đầu tối lại không nghe lời, "Ngươi muốn cho ngươi phỉ gì mệt vượng a? Cái này nữ nhi ở kinh thành đãi hơn nửa năm, liền hiếm lạ thượng biểu muội." Diệp Vân Thường cố ý căng thẳng mặt quát lớn nữ nhi. "Hoa hoa!" Nương hư, vẫn nhi không cần nương. Tiểu nha đầu miệng một bỏ qua một bên thủy khóc lớn, còn không ngừng vặn vẹo tiểu thân mình. thối hoa cẩm còn không có gặp qua biến sắc mặt như thế mau tiểu hài tử, bị nàng trói hai tiếng khóc nháo nháo nhân đau, này sẽ nhớ tới chính mình ngoan ngoan tiểu rất nữ, còn có tài một tuổi nhiều liền chắc nịch đến không được tiểu vũ thần. Nhìn khóc đầy mặt đỏ bừng vẫn nhi, nàng trong lòng không ngừng phung tạo, vân thường tỷ tỷ là cái bạo tính tình. Hợp lại nha đầu này cũng tùy nàng nương à Diệp Vân Thường thấy nữ nhi như thế không biết cố gắng Dơ lên tay muốn đánh Bị thôi hoa cẩm cấp ngăn cản xuống dưới Vân Thường tỉ tỉ Người này tính tình chính là còn không có sửa nga Vận nhi như thế tiểu Người sao bỏ được đánh nàng đâu Nghiêm phỉ nhi rốt cuộc tuổi cũng không lớn Bị Vận nhi lại khóc lại nháo Thực mau tóc đều bị nàng không ngừng huy hai tay làm cho lộn sột Siêm ý cũng lạc thượng tiểu nha đầu nước mắt nước múi Ngoan vận nhi, làm cẩm nhi gì ôm ngươi một cái được không? Thấy nghiêm phỉ nhi chật vật lại buôn dầu bộ dáng bất đắc gì thôi hoa cẩm chiều vận nhi vương tay. Nàng ôn hòa ngữ điệu cũng không làm la lối khóc lóc nha đầu dừng lại, ngược lại làm ẩm ý càng thêm lợi hại. Diệp vân thường khó thở mắt, đem trong tay túi giấy đưa cho có chút vô thố thúy nhi, một phen từ biểu mội trong lòng ngược sách ra khóc đề đề nữ nhi, ngươi người không lớn, còn phiên đại thiên. Láo nương khi còn nhỏ cũng chưa ngươi như thế khó hầu hạ Tiểu nha đầu bị mẹ ruột vứt trên mặt đất Trong lòng càng thêm phẫn nộ Rồi hai tay nhưng kính múa may Thiên hai mắt nhắm chặt tiêm thanh Kêu khóc nhường đường người đều ghé mắt Phượng khâm cong mày Đi lên đi Đem nàng từ trên mặt đất vớt lên Tiểu vận nhi đừng khóc Thúc thúc ôm ngươi đi lấy lòng trời được không Bị cái xa lạ nam tử ôm Vận nhi mở bừng mắt Ngây thơ nhìn phượng khâm nu hòa mắt Khi hít mũi, Đem đại dương miệng trầm dại khép lại, lại điểm điểm đầu nhỏ. Đều là chính mình niệm nữ nhi còn tuổi nhỏ không có phụ thân, này hơn nửa năm đem hảo hảo hài tử tiêu căng hỏng rồi. Chơ nàng tưởng hảo hảo dạy dỗ khi, đã vì khi đã mượn thật sự thấy nàng làm ấm Mỹ hỏa khí vèo vèo chiều thượng mạo liền dùng vũ lực tới chinh phục chính là này quật cường nha đầu đánh cục ăn, mặc cho giọng nói khóc nẹn nào, cũng sẽ không chịu thua. Nay hội kiến vượng khâm một câu, Báo nổi nữ nhi liền dịu ngoan xuống dưới, Diệp Vân Thường kinh ngạc nhìn hắn, hắc, tiểu tử ngươi hành a thế nhưng thật sự chế phục cái này triền người tiểu ma vương. Tổng cảm thấy Diệp Vân Thường giáo dưỡng hài tử có khuyết tật, thôi hoa cẩm trịnh trọng nhìn nàng, thấp giọng nói, Vân Thường tỷ tỷ không phải ca ca ta năng lực đại, như thế tiểu nhân hài tử, ngươi không thể luôn là muốn đánh nàng, nhiều bồi bồi nàng chơi đùa, thăm dò vận nhi tính nết, nàng cũng thực ngoan ngoãn quét mắt bắt lấy phượng Khâm cổ áo chơi đùa nữ nhi, Diệp Vân Thường bất đắc dĩ lắc đầu, này nha đầu thối một cáu kỉnh, tay của ta liền ngứa không thành, nơi nào còn có kiên nhẫn đi bồi nàng, hống nàng a. Nghĩ đến tiểu cháu ngoại gái mới tới kinh thành cũng là cái ngoan ngoan đáng yêu tiểu nha nhi, biểu tỉ từ Hoài Khánh phủ hòa ly trở về, tâm tình không tốt, liền đối thân nữ nhi cũng luôn là lạnh lẽo, hài tử không phải thay đổi tính tình. Nghiêm Phỉ Nhi gật gật đầu phụ họa thôi Hoa Cẩm nói, Cẩm nhi đối, nhà ta vận nhi nguyên lai like cũng không như thế không nghe lời, đều là biểu tỷ ngươi ở kinh thành đem nàng mặc kệ mặc kệ, mới làm vận nhi biến quái gỡ tùy hứng. Diệp vân thường thở dài, ai, các ngươi đều nói là ta sai, vậy tính đi, dưỡng cái hài tử tựa như dưỡng cái tổ tông. thối hoa cẩm xem nàng buồn dầu nghẹn khuất bộ dáng, hướng nghiêm phỉ nhi cười cười, hai người ăn ý đi ở cùng nhau. Phượng khâm thấy các nàng đều hướng phía trước đi tới. Đem cấp tiểu nha đầu lau mặt làm dơ khăn cuốn lên tới nhét vào trong lòng lực, ôm đã nín khóc mỉm cười tiểu nha đầu cũng theo đi lên. Nghiêm phỉ nhi đi rồi vài bước, thấy phượng khâm đã đem cháu ngoại gái đầu đến cười khanh khách ra tiếng tới, đỏ mặt quét mắt cái kia ôn nhuận có lê nam tử, thực mau lại chuyển qua đầu. Một lát công phu, vài người liền vào tú trang. Liên thị đã lâu cũng chưa gặp qua tiểu thiếu ra cùng tiểu tiểu thư, vung mãn nhà ở khách nhân, kích động lôi kéo thôi hoa cầm tay. Hỏi nàng ngày gần đây tình hình. Thấy liên thị đỏ vành mắt. Thôi hoa cẩm trấn an vô vô tay nàng. Giòn xinh nói. Liền thím. Ngươi yên tâm. Cẩm nhi vẫn luôn ở trong thôn ở. Có đại tẩu cùng tam tẩu chi kỷ chiếu cố. Hảo đâu. Cũng không phải là sao. Hiện giờ nhà ta cẩm nhi cũng không phải là nhiều một cái ruột thịt đại tẩu. Lập tức liền phải gả trồng lạc. Đau nàng người nhưng nhiều không đếm được đâu. Phượng nhược nhan đi mặt sau dạo qua một vòng. Ra tới vừa lúc tiếp thôi hoa cầm nói. Đang ở trọn lửa túi tiền diệp vân thường nghe được lời này, lập tức chuyển qua tới thân mình, kinh ngạc hỏi, Phượng thân ý đi hề. lúc này mới bao lâu, cẩm nhi liền phải gạt chồng. Gạt cho nhà ai công tử? Người lão bỏ được à? Này liên tiếp hỏi chuyện, làm Phượng nhược nhan cười thoải mái, còn có thể có cái nào, thượng tư vũ kia tiểu tử thối bái. Năm trước nàng ở chỗ này cũng gặp qua thượng tư vũ dính thôi hoa cầm. Không nghĩ tới thật đúng là làm kia tiểu tử Chờ đến mây tan thấy trăng sáng Diệp vân thường tấm tắc Một bộ lại ghét bỏ thiên lại Chọn không ra tật xấu thất bại bộ dáng Cầm nhi, ngươi quả nhiên vẫn là chọn Thượng tư vũ cái kia hôn tiểu tử Bất quá nhà hắn thế nhân phẩm còn chắc vá Tiểu tử này thật đúng là hảo phúc khí Tuệ nhãn chọn ta cẩm nhi như thế tốt cô nương Ngày khác ta muốn đi thượng phủ Tìm thượng phu nhân thảo khẩu trà uống uống Các nàng ở chỗ này nói náo nhiệt Cửa hàng nữ khách ánh mắt đều chăm chú vào thôi hoa cẩm trên người, nàng thoáng chốc đỏ bừng mặt, vội vàng đi kéo Diệp Vân Thường, hảo, Vân Thường tỷ tỷ ngươi cũng đừng ở chỗ này nói đùa, nhân ra đều đang xem chúng ta đâu, ta đi mặt sau trong phòng uống trà. Biết cô nương ra ra mặt mỏng, Diệp Vân Thường cười ha hả lôi kéo nàng tay nhỏ, lại chiều ôm nữ nhi phượng khâm chào hỏi một cái, thôi công tử, ngươi đem vận nhi cấp thúy nhi ôm, còn có phỉ nhi. Ngươi cũng đi theo biểu tỉ đi mặt sau ngồi sẽ Phụt, thôi hoa cẩm bật cười, vân thường tỉ tỉ, ca ca ta nhưng không họ thôi, hắn là ta bà bà thần Tôn Nhi, là phượng ra người Nga. Diệp vân thường cũng không biết nói thôi hoa cẩm thân thế, nàng nghi hoặc nhìn thôi hoa cẩm sáng lấp lánh mắt, hạ giọng hỏi lên, cẩm nhi, ngươi lại nói bậy, ca ca ngươi không họ thôi, sao sẽ đi theo ngươi bà bà họ đâu. Chính mình cùng ca ca xuất thân cũng không phải là nhiều thể diện sự. Thôi Hoa Cẩm cũng không nghĩ để cho người khác biết, chẳng sợ nàng thực thưởng thức Diệp Vân thường người này, cũng sẽ không quản ra xấu Trương Dương đi ra ngoài, thấp giọng thở dài, "Ai, một chốc một lát việc này cũng cùng ngươi nói không rõ, tính, trở về sau có thích hợp cơ hội, Cẩm Nhi chậm rãi cho ngươi dứt lời, ta đi trước mặt sau nghỉ sẽ, thời tiết này quá hư, Cẩm Nhi đều phải bị nhiệt đã chết." Thúy Nhi còn không có chịu vận Nhi giơ tay, tiểu nha đầu liền gắt gao ôm sát vượng Khâm Cổ. Đem đầu nhỏ xúc tiến hắn ngực. Nay tiểu chủ tử cũng thật không cho nàng một chút mặt ngũi, tốt xấu cũng là nàng từ nhỏ ông đại. Hôm nay sao như vậy khó xử nàng, thúy nhi không biện pháp, vẻ mặt đau khổ chiều diệp vân thường nói, tiểu thư, tiểu tiểu thư không cho nô tì ôm. Nữ nhi chính là nàng khắc tinh, thấy này sẽ này nha đầu thúi hận không thể rán ở phượng khâm trên người, diệp vân thường vây vây tay, tính, này sẽ ta nhưng không nghĩ lại nghe nàng gào khan khiến cho cái kia ai lại nhiều chịu sẽ mệt đi. Nghiêm phỉ nhi thấy biểu tỉ đỉnh đạc bộ dáng, có chút thế nàng e lệ, biểu tỉ, nhân ra là Phượng Công Tử, ngươi sao còn không có nghe mình bạch ra. Đã lâu không gặp thôi hoa cẩm, trước nay chính là cái tâm thông người, cũng không cảm thấy lần đầu gặp mặt, khuê nữ lại nhân ra trên người không ổn. Diệp Vân Thường gật gật đầu, ân, vậy làm Phượng Công Tử nhiều ôm hồi, ta lô thai cũng thanh tịnh sẽ ngươi biểu tỉ ta còn muốn cùng Cẩm Nhi nhiều lời nói chuyện đâu. Phượng Khâm cũng thích cái này tiểu nha đầu, thấy các nàng đều đi tổ mô ở tú trang nhà ở, chính mình mang theo tiểu nha đầu ở trong sân ràn nho hạ ngồi. Tiểu nha đầu ở Phượng Khâm trong lòng ngực, nhìn đến trên đỉnh đầu quả nho, trứng mắt tròn xoe mắt to, thúc thúc, vận nhi muốn ăn quả nho. Dùng tay đem tiểu nha đầu lộn xộn đầu tóc loát thuận lợi chút, Phượng Khâm ôn hòa nói, Hảo vận nhi, này quả nho còn không có lớn lên đâu. Chờ lớn lên biến thành màu tím, chua chua ngọt ngọt mới ăn ngon đâu.